Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện cháu gái của siêu sao. Các bạn đang nghe chuyện tại cô chương Đọc ba mươi 38, muốn ở lại. Cuối cùng Lục Chúc Chúc cũng trở về biệt thự nhà họ Lục thân thuộc. Khi Lục viết Lăng biết Lục Chúc Chúc về, cô đã kết thúc sớm việc quay sâu tạp kỹ vào buổi tối, vội vàng về ăn tối với Lục Chúc Chúc. Lục Hoài Nhu vẫn nấu món mì đặc sản của mình. Lục trúc Chúc, Chúc dùng đũa đảo sợi mì trong nước mì, bỏ vào miệng nếm thử. Cuối cùng kỹ năng nấu ăn của ông nội cũng được cải thiện không còn ngọt nữa. Khóe mắt Lục Trúc Trúc hơi đỏ lên. Trước đây cô bé không thèm ăn đồ ông nội nấu, nhưng bây giờ thì không có để mà ăn. Lục Hoài Nhu từ phòng bếp đi ra thấy cô gái nhỏ đang ăn mì với đôi mắt đỏ hoe. Anh hỏi Lục Thuyết Lăng, chị cho con bé khóc à? Chị đâu có phải người nào đó đâu mà cho con bé khóc. Lục Thuyết Lăng nói, rõ ràng là bởi vì mì của em làm cho con bé khóc. Làm sao có thể? Lục Trúc Trúc dụi mắt gạt nước mắt lẩm bẩm nói con khóc vì mì của ông nội không ngon. Sói mắt trắng nhỏ, ông nội tự tay nấu cho con mà con còn đòi hỏi à. Lục Hoài Nhu ra vẻ định lấy lại tô mì của cô bé, không ăn thì thôi. Lục Trúc Trúc vội cầm lấy lại con chưa ăn xong mà. Không được lãng phí đồ ăn, mặc dù mùi vị rất lạ nhưng đó là hương vị độc nhất vô nhị của Lục Hoài Nhu ông nội của cô bé nấu. Lục Trúc Trúc húp nước mì ăn không sót lại một giọt nước. Lục viết lăng nhìn dáng vẻ ăn sạch sẽ của cô bé, thở dài, trông con có vẻ đói quá, ba mẹ không cho ăn đầy đủ sao con. Lục chúc chúc còn chưa trả lời, Lục hoài nhu hừ lạnh một tiếng. Tụi nó thì biết gì về cách chăm con, tụi nó không biết chắc em biết. Lục hoài nhu tự tin nói, đương nhiên em biết nhiều hơn tụi nó, nếu không thì tại sao bé lục nhỏ lại thích đồ ăn của em hơn đồ của ba mẹ chứ, đúng không bé lục nhỏ. Lục chúc Trúc gật đầu liên tục. Lục Hoài Nhu luôn gọi cô bé à bé Lục nhỏ, đó là sự thân thiết không giải thích được. Khóe mắt Lục Tuyết Lăng hiện ý cười. Cũng chỉ là một tô mì của em thôi mà, khoe khoang cái gì chứ? Sau khi ăn tối, Lục Hoài Nhu và Lục Tuyết Lăng chơi game cùng Lục Chúc Trúc. Lục Trúc Trúc hợp tác với Lục Tuyết Lăng đánh Lục Hoài Nhu ngã lăn quay, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay sau đó, Lục Tùy ý và đường thiển lái xe đến đón Lục Trúc Trúc về nhà. Đương nhiên hai người đã thấy hot search, không những thấy bé con nhà mình đến sân bay với bạn chen chúc đón người, cặp vợ chồng son cứ nghĩ sẽ bị Lục Hoài Nhu mắng cho một trận, nên đã chuẩn bị tâm lý. Không ngờ Lục Hoài Nhu không tức giận hai người, còn nói chuyện với Lục Tùy Ý vài câu tâm sự, nói hắn thay đổi tập nấu ăn đi. Một người đàn ông tập nấu ăn thì cũng sẽ tập thay đổi tính khí của mình. Lục Tùy Ý liếc nhìn tô mì trên bàn, trong lòng thầm nói chắc tính khí ba mình cũng chẳng ra gì. Nhưng khi nói chuyện với ba hắn thì lại nịnh nọt, gật đầu lia lịa, hứa sẽ chăm sóc Lục Trúc Trúc để ba không phải lo lắng. Lục Trúc Trúc nhảy khỏi ghế cao, biết mình chuẩn bị phải về nên hơi thất vọng, đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu đi đến cửa liền dừng bước, Lục huyết lăng không ngừng nhắc anh, nói đi, nói rõ rằng con bé muốn ở lại với em. Không phải em cũng muốn vậy sao? Lục Hoài Nhu nắm chặt tay, mím môi không nói. Đối với trẻ nhỏ, ở với ba mẹ là tốt nhất. Lục chúc chúc thở dài cuối cùng cũng theo ba mẹ lên xe. Hôm nay được gặp ông nội đã là điều bất ngờ rồi, cô bé không nên đòi hỏi nhiều. Chiếc xe từ từ chạy đi. Lục viết lăng nhìn chiếc xe đang rời đi, bất lực nói, em cũng không phải là con bé, làm sao biết được như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Em không biết, vậy chị biết không? Ba mẹ luôn giúp trẻ nhỏ đưa ra quyết định, đôi khi họ cũng nên để cho bọn trẻ quyết định chứ. Suy cho cũng thì đây cũng là sự trưởng thành của con bé và cuộc sống của nó. Lục Hoài Nhu nghiêng đầu nhìn Lục tuyết Lăng, chết tiệt. Lục Thuyết Lăng giơ tay đề phòng em làm sao vậy? Muốn đánh lộn hả? Lục Hoài Nhu chị gái tôi già như vậy rồi mà bây giờ mới nói được đạo lý đấy. Lục tuyết Lăng, cô chưa kịp phản ứng thì Lục Hoài Nhu đã lao ra như một mũi tên đuổi theo chiếc xe đang dần đi. Lục Trúc Trúc thấy Lục Hoài Nhu qua gương chiếu hậu, vội vàng hét lên, dừng lại. Dừng lại. Lục Tùy Ý cũng nhìn thấy Lục Hoài Nhu, ngạc nhiên vô cùng, cái ông ba này đã già rồi mà, xương cốt vậy mà chạy được đến thế ư? Ba dám nói trước mặt ông nội như vậy không? Không dám, Lục Thùy Ý dừng xe bên đường. Lục Trúc Trúc vội vàng mở cửa xe, vui vẻ hỏi ông nội có chuyện gì hả? Lục Hoài Nhu chạy tới gần, chống tay lên đầu gối, thở gấp, ông muốn hỏi con, con. Lục Trúc Trúc nhìn anh đầy mong đợi. Lục Hoài Nhu đỏ mặt khó hiểu, lắp bắp, ông chỉ muốn hỏi con có để quên cái gì không? Lục Trúc Trúc thất vọng, không có con không để quên cái gì cả. Lục Hoài Nhu cắn môi, mặt càng đỏ hơn. Lục Thùy Ý thỏ đầu ra khỏi cửa xe, hét lớn, ba có chuyện gì gọi điện cho con cũng được mà. Tự dưng đích thân đuổi theo làm gì? Lục Hoài Nhu hung dữ quát im miệng. Lục Thùy Ý im ngay lập tức. Lục Trúc Trúc lại hỏi, hình như ông nội còn chuyện khác, ông nội có muốn nói cho con biết không? Lục Hoài Nhu do dự, nhưng không hề nói ra, sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng, lục viết lăng không chịu nổi nữa chạy tới nói ông nội không muốn con rời đi. Bà hỏi con con có muốn ở với ông nội không? Ông nội chỉ được cái yêu thương con hơn cả ba mẹ con mà thôi, chứ không ít. Nếu con ở lại, ông sẽ đối xử tốt với con. Những lời từ tận đáy lòng đã nói ra, khuôn mặt lục hoài nhu như một cái ấm đun nước sôi ủng ục vì nhiệt. Cái gì mà yêu với trả thương quá xấu hổ. Lục Trúc Trúc không thể tin được do dự hỏi Lục Hoài Nhu ông nội thật sự muốn con ở lại sao. Lục Hoài Nhu giật cổ áo, dè dặt nói con tự quyết định đi, muốn thế nào cũng được. Lục Trúc Trúc cúi đầu cười, lộ ra hai chiếc răng khỉnh nho nhỏ. Lục Hoài Nhu nhìn nụ cười của cô gái nhỏ, biết chắc cô bé đang cười chê nhạo mình nên hối thúc không được đậu xe bên lề đường này đâu, quyết định nhanh lên. Con, Lục Trúc Trúc chạy tới ôm lấy anh, đương nhiên là muốn ở với ông nội mà. Lục hoài nhu mất cảnh giác bị vật nhỏ lao tới, lảo đảo lùi lại vài bước, sau đó mới đứng vững. Giờ phút này, ngay cả tai của anh cũng đỏ lên, trong lòng tràn đầy ấm áp mà xúc động. Nếu nếu con đã muốn chuyển về thì ông đây đành phải miễn cưỡng chăm sóc con một thời gian vậy. Lục tùy ý và đường Thiển xuống xe bất lực nhìn nhau. Cô bé ôm chầm lấy ông nội không chịu buông, họ cũng không thể ép cô bé được. Chúc chúc con muốn ở lại với ông nội sao? Lục Trúc Trúc gật đầu mạnh vâng ạ con muốn ở cùng ông bà. Đường Thiền hơi buồn bực vậy con không muốn ở cùng ba mẹ à. Ừm ba mẹ đều bận nhiều việc con không muốn chỉ hoãn công việc của ba mẹ chỉ để chăm sóc con. Nhưng ông nội cũng rất bận. Nếu Lục Hoài Nhu thật sự bận thì còn bận hơn nhiều so với việc kinh doanh tầm thường của Lục Thùy Ý và Đường Thiền. Lục Trúc Trúc nắm chặt tay Lục Hoài Nhu nhưng mỗi ngày ông nội sẽ về nhà. Dù Lục Hoài Nhu bận rộn quay phim đến đâu thì ngày nào anh cũng về nhà, kể cả khi đi quay phim ở xa, hay đi ra nước ngoài, anh đều gọi video cho cô bé trước khi đi ngủ, còn đọc chuyện cổ tích cho cô bé nghe nữa. Lục Trúc Trúc dù chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi nhưng cô bé có thể cảm nhận được ai là người quan tâm đến mình hơn, ai là người yêu thương mình nhiều hơn. Lục Trúc Trúc không muốn rời đi, Đường Thiến và Lục Thùy Ý cũng không ép cô bé, cùng Lục Hoài Nhu bàn chuyện chăm sóc cô bé. Hai người không muốn làm tổn thương tình cảm của con gái mình, ngay cả việc nguy hiểm như chạy ra sân còn dám làm, nếu bị ép phải tách Lục Hoài Nhu ra thì sẽ hại đến việc phát triển của cô bé. Vậy thì ba con chỉ có thể nhờ ba chăm sóc con bé thêm một khoảng thời gian nữa. Lục thủy ý lo lắng nói, khi nào chúc chúc lớn hơn, trưởng thành hơn thì con sẽ đón con bé về. Lục Hoài Nhu được hời mà kêu ra vẻ già dặn nói, vậy thì ông đây chỉ còn cách chăm sóc con bé thôi. Anh truyền chủ đề cho dù Lục Trúc Trúc ở lại thì hai đứa cũng phải kết hôn. Suy nghĩ cho kỹ càng. Lục Thùy Ý lẩm bẩm chuyện kết hôn của tụi con ba đừng quản như việc của Trúc Trúc, để tụi con tự quyết chứ. Nghe vậy, Lục Hoài nhô tức giận, nhưng Lục Trúc Trúc ở đó làm anh kiềm chế lại tôi cũng lời quản anh. Chỉ có Lục Thuyết Lăng biết Lục Hoài nhô tuy miệng cứng cỏi nhưng không thể ngó lơ Lục Thùy Ý, dù sao cũng là con trai ruột của mình, người cha nào mà lại làm lơ chuyện lớn của con mình chứ. Lục Thuyết Lăng nói tiểu ý ý của ba con là kết hôn không phải chuyện nhỏ. Cô hy vọng con đừng kết hôn chỉ để chăm sóc cho Lục Chúc Trúc, Trúc, việc này là vô trách nhiệm với bản thân. Đường Thiền và Lục Thùy ý nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Lục Thuyết Lăng tiếp tục kết hôn chỉ có một lý do, đó là yêu nhau, và sẵn sàng cùng nhau giả đi. Nếu không tính cách bất đồng khó hòa hợp con sẽ tùy tiện ly hôn, chuyện này đối với chính mình cũng không có trách nhiệm cũng sẽ ảnh hưởng đến Chúc Chúc. Con nghiêm túc xem xét đi nhé. Bà cô nói đúng đấy à, lục chúc trúc gật đầu, ba mẹ đừng vì chúc chúc mà miễn cưỡng ở bên nhau. Dù sao thì cô bé cũng đã có ông và bà. Đột nhiên, lục thủy ý thức tỉnh hiểu rõ rằng thực R.A. 3 hắn không thật sự kiểm soát và kiềm chế sự tự do của mình, chỉ mong hắn sống tốt hơn bất cứ ai khác. Ba con và đường thiền sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện kết hôn. Tụi con sẽ chịu trách nhiệm với bản thân và con gái, ba đừng lo. Lục tùy ý và đường thiền đứng dậy rời đi, vậy thì ba chúc chúc giao lại cho ba. Lục hoài nhu xua tay, làm ra vẻ hết cách phiền phức thật mà, hàng tháng nhớ đóng tiền sinh hoạt tôi không trông con gái miễn phí cho anh đâu. Ba đừng lo, con sẽ trả tiền đầy đủ cho chúc chúc. Sau khi hai người rời đi, lục chúc chúc ngã lên ghế sofa thở dài, quả nhiên ở nhà mình là tốt nhất, ghế sofa đúng là mềm thật thoải mái quá. Lục hoài nhu cười nói, bây giờ mới biết à. Lục Hoài Nhu đi, pha một ly trà sữa cho công chúa chút chút nào, một nửa sữa, ba phần đường. Nửa sữa, ba phần đường sao, công chúa có phải hiểu lầm chuyện gì không? Lục Hoài Nhu đi tới, bế cô gái nhỏ lên, đi pha trà cho ông. Lục Trúc Trúc nhớ lại cảnh ba mẹ ở nhà chăm chỉ đốt bánh, rót nước ép cho mình, nhìn lại Lục Hoài Nhu. Cô bé thức tỉnh, Lục Hoài Nhu nhẹ nhàng đá cô bé một cước còn không đi mau. Lục Trúc Trúc nhận ra hiện thực đẫm máu, lập tức hối hận kêu lên. Con muốn về nhà, Lục Hoài nhô cười chế nhạo, muốn tới là tới, đi là đi, nghĩ chỗ này của ông là chỗ nào hả? Lục Chúc Chúc, QAQ, trường 39, bốp bê khiêu vũ với gấu nâu. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc Lục trúc trúc chính thức bước vào năm lớp 1. Chương trình học dần đi vào nề nếp các học sinh cũng bắt đầu tìm hiểu nội dung chương trình học của lớp 1. Trong một năm nay, Lục Chúc trúc đã có những thu hoạch vô cùng vui vẻ, vượt xa tất cả những ký ức từ trước tới nay của cô bé. Chẳng mấy chốc đã đến ngày quốc tế thiếu nhi. Vào ngày quốc tế thiếu nhi năm nay, trường học tổ chức cuộc thi tài năng cho các bạn nhỏ và có rất nhiều bạn hăng hái đăng ký tham gia. Tường Thanh Lâm biết tin đầu tiên cô bé hứng khởi đi đăng ký. Lục chúc chúc cậu tuyệt quá đi. Tường Thanh Lâm, đúng đó đúng đó. Lục chúc chúc mình thực sự bội phục cậu luôn cậu dũng cảm quá. Tường Thanh Lâm vỗ vai cô bé, đúng đó đúng đó. Bởi vì mình đã đăng ký giúp cậu rồi. Lục chúc chúc. Đây là loại bạn bè gây hại gì vậy trời? Mình không biết hát cũng không biết múa, luyện đàn dương cầm cũng chỉ nửa vời thôi, mình biết biểu diễn cái gì đây chứ? Dù gì cũng không thể biểu diễn làm đề toán tại chỗ cho mọi người xem được. Nhưng Tương Thanh Lâm vẫn cố chấp nói, chúc béo cậu phải có lòng tin, nhìn ông nội cậu bùng nổ trên sân khấu như thế nào đi kìa. Dù gì đi nữa thì mình nhất định phải thấy được buổi biểu diễn xuất sắc của cậu vào ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Cố gắng lên, lục chúc chúc. Cậu thật là làm khó con hổ mập là tới đây quá. Con hổ mập là một ngôn ngữ mạng phổ biến ý chỉ những người có tính cách như nhân vật chai en trong phim Doraemon, bề ngoài thì có vẻ hung dữ nhưng thực chất lại đơn thuần, hiền lành. Dưới sự mong chờ quá mức của cô bản xấu tương thanh lâm, Lục Trúc Trúc đành bắt vịt lên kệ bắt đầu chuẩn bị cho đêm hội văn nghệ mừng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Ban đầu cô bé định lên sân khấu ngâm bài thơ tạm biệt khang kiều của từ chí ma, nhưng sau khi Lục Hoài Nhu nghe xong thì chê, ngâm thơ ai mà không biết. Chỉ có ai không có tài năng mới lên sân khấu ngâm thơ thôi. Nhưng Lục Trúc Trúc kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm của việc ngâm thơ của cô bé, không phải đâu, đọc thơ thì mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng có thể đọc thơ hay được đâu. Lục Hoài Nhu ngồi dưới giàn nho cầm một chén trà xanh, hờ hững nói, ồ vậy luôn. Lục chúc chúc thấy anh không tin bèn bắt đầu đọc đầy cảm xúc cảnh liễu vàng ven xong như nàng dâu trong hoàng hôn thân hình nàng in trên mặt nước bồng bềnh trong trái tim tôi. Lục hoài nhu, ngừng, là cô dâu chứ không phải mới lạnh. Ngay cả âm N và L không phân biệt được mà cháu cũng có dũng khí lên sân khấu ngâm thơ, ông ngưỡng mộ nhân tài như cháu luôn đó. Lục chúc chúc. Lục Hoài nhu nhấp một ngụm trà, khoan thai thở dài, dù gì mình cũng là một siêu sao, sao lại có thể có một cô cháu gái ngay cả thơ cũng không thể đọc tốt nhỉ? Lục Chúc Chúc bị anh trêu đến mức tức giận dậm chân, sao ông có thể tạt nước lạnh lên công chúa Chúc Chúc vậy hả ông nội? Lục Thuyết Lăng đi vào sân, xoa đầu nhỏ của Lục Trúc Chúc Chúc Trúc, chúc chúc, đừng để ý tới ông, con hãy suy nghĩ xem mình muốn biểu diễn tài năng gì đi rồi bà cô dạy con. Con cũng không biết con đang chuẩn bị ngâm thơ. Lục chúc chúc biểu môi, nhưng hoài nhu thúi nói cháu còn chẳng phân biệt được âm N và L. Chuyện không phân biệt được âm N và L cũng không phải mới ngày một ngày hay, vậy thì con đừng biểu diễn ngâm thơ nữa, múa thì sao nào. Nhưng con không biết múa, không biết thì có thể học mà. Lục thuyết lăng vỗ ngực tự tin nói, bà cô biên đạo cho con, bảo đảm con sẽ là người xinh đẹp nhất trong bữa tiệc mừng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 của trường. Lục Hoài Nhu cười nói, bà cô của con là một trong những dancer hàng đầu cả nước chỉ đứng sau ông thôi đó. Em biết xấu hổ chút đi, giải thưởng múa của chị còn nhiều hơn của em đó. Đó là vì ông đây phải quay phim, không có thời gian đi lấy giải, nếu không thì chị làm gì có cửa. Ừ ừ, Lục viết lăng lười cãi vã với Lục Hoài Nhu cô về phòng thay bộ quần áo rộng thùng thình rồi đưa Lục Trúc Trúc đến phòng múa để biên đạo múa cho cô bé. Lục Thuyết Lăng thực sự là một nhân vật kỳ cựu trong làng múa nước nhà, có không ít chương trình tìm kiếm tài năng và ngôi sao đều mời cô làm biên đạo, và phí biên đạo của cô cũng cao mất ngưỡng làm cho người ta kinh ngạc. Trải qua một buổi trưa cái biên và luyện tập Lục Thuyết Lăng đã dùng bài ba lát bốc bế khiêu vũ với gấu con để biên đạo một điệu nhảy thiếu nhi theo phong cách van cho cô bé. Cần nhắc đến việc Lục chúc Trúc không có bất kỳ nền tảng vũ đạo nào cho nên động tác đơn giản dễ bắt đầu, và quan trọng nhất là dễ thương đến mức bất khả chiến bại. Đến lúc đó, Lục Trúc Trúc mặc bộ đồ gen bánh bèo theo phong cách búp bê, đây cũng là do Lục Tuyết Lăng tỉ mỉ thiết kế. Nhưng bài múa này tên là búp bê khiêu vũ với gấu nâu, nên tự nhiên phải cần hai người phối hợp mới có thể hoàn thành được. Búp bê có rồi, gấu nâu thì ở đâu đây? Ánh mắt mang vẻ trông chờ của Lục Tuyết Lăng và Lục Trúc Trúc đồng thời liếc sang Lục Hoài Nhu đang dựa vào cạnh cửa. Lục Hoài Nhu thầm nghĩ không ổn bèn co càng chạy đi ai ngờ lại bị Lục Tuyết Lăng níu lấy cổ áo kéo trở lại. Nhìn nè, không phải có sẵn gấu con rồi đây sao? Lục chúc trúc, trúc thấy gấu trắng trên vai ông nội đứng thẳng người, ngây ngô nhìn cô bé, đáng yêu quá đi. Ông nội con là gấu lớn rồi. Vậy chúng ta đổi ca khúc thành búp bê khiêu vũ với gấu lớn, bà sẽ làm thêm cho con một đoạn múa vòng vòng và điệu nhảy vui nữa. Cuối cùng chúc chúc sẽ có một đoạn sâu lâu, vậy là hoàn mỹ. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Lục hoài nhu khoanh tay, khó chịu nói, quyết với định cái gì? Ai quyết định với con? Sao ông có thể nhảy cái điệu nhảy ngây thơ như vậy được? Lục tuyết Lăng biết Lục Hoài Nhu không bỏ được lớp vỏ thần tượng, dẫu sao trước mặt người hâm mộ anh thức sự yêu dáng vẻ của anh, giả làm người lạnh lùng, hơn nữa tuổi tác còn cao, nếu để người hâm mộ hoặc gia đình ở đối diện thấy anh nhảy điệu nhảy thiếu nhi thì nhất định sẽ bật cười. Không muốn thì thôi, Lục tuyết Lăng không miễn cưỡng Lục Hoài Nhu, Lục già chúng ta là gia đình nghệ thuật, chẳng lẽ còn thiếu vũ công sao? Nói xong, cô chờ tay gọi một cú điện thoại cho Lục Tùy ý. Tiểu ý có rảnh không? Lục Thùy ý đang thương lượng định giá sản phẩm với bên kinh doanh, anh nhận được điện thoại của Lục Thuyết Lăng thì vội vàng đi lên sân thượng ân cần nói cô tìm cháu ạ, có thời gian ạ. Có thời gian thì tốt vậy bây giờ đến đây đi. Đến đâu ạ, đến làm vũ công cho con gái cháu, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 lên sân khấu biểu diễn. Lục Thùy ý ném hội nghị lại cho trợ lý của anh rồi vội vã lái xe đến nhà họ Lục. Ngày trước anh vì công việc mà luôn bỏ bê con gái để rồi con gái không gần gũi với anh mà chỉ hòa thuận với ông nội. Thế nên bất tri bất xác Lục Thủy ý hối hận không kịp nữa, nên bây giờ chỉ cần con gái cần anh thì anh phải đến ngay lập tức. Không thể trì hoãn một chút nào được. Ba, Lục Trúc Trúc vẫy tay với anh từ cửa kính sát đất trong phòng nhảy trên tầng ba, mau lên đây đi. Con đang chờ ba đó. Chờ ba một chút, để ba thay áo rồi lên ngay. Lục Thùy Ý lấy áo nỉ vận động của anh ra, nhanh chóng thay trong xe, nhanh chóng chạy đến phòng nhảy. Được rồi, muốn ba nhảy cái gì thì cứ gọi là được. Lục Thuyết Lăng kéo Lục tùy Ý qua, liếc nhìn Lục Hoài Nhu đang tựa vào cạnh cửa, khinh bỉ nói, đây mới là có chút dáng vẻ quan tâm nè. Lục Hoài Nhu liếc mắt, không nói một từ, để nó nhảy đi, để em xem nó nhảy thành cái dạng gì. Lục tùy ý nghiêm túc học theo động tác của lục tuyết lăng, học suốt 2 tiếng, cũng không ngại phiền hà mà tràn đầy thành ý muốn gắn kết quan hệ thân thiết với lục chúc chúc một lần nữa. Trên nền nhạc vô sốc lục tuyết lăng tăng thêm một ít động tác hài hước dễ thương nên điệu múa không được tính là quá phức tạp. Tuy nhiên, lục tùy ý thật sự không có chút thiên phú nhảy múa nào cả động tác và cơ thể không phối hợp với nhau, nhiều lần dẫm phải chân lục chúc chúc dẫm chúng khiến cho tiểu nha đầu gào khóc kêu lên. Đau quá đi. Ba ngốc sao lại dẫm chúng rồi? Lục Hoài nhu khoanh tay, mặt đầy vẻ ghét bỏ nhìn Lục Thủy ý. Sinh ra một đứa con trai ngu ngốc không thể phối hợp chân tay như vậy, đúng là làm hổ thẹn với danh hiệu Vũ Vương Châu Á của em mà. Lục Thuyết Lăng, em đừng có đắc ý có chị dẫn dắt nó, ngày mai sẽ thành nam vũ công tiêu chuẩn ngay thôi. Ồ, Ồ, trong mơ thì cái gì cũng có. Sự thật chứng minh cha bạn vẫn là cha bạn, không người nào có thể hiểu bạn hơn cha được. bốn lục tuyết lăng ký thác kỳ vọng rất lớn với lục tùy ý. Cô nghĩ nếu không có bánh mì bơ thì thôi bánh bao cũng được. Ai ngờ cái dáng vẻ cứng ngắc vụng về này của lục tùy ý. Đừng nói là bánh bao, ngay cả con nít cũng không bằng. Nếu để như vậy mà lên sân khấu, cô cũng ngại nói đây là do lục tuyết lăng biên đảo. Hay là suy nghĩ lại đi. Rốt cuộc lục viết lăng vẫn phải hạ mình, đi đến bên cạnh lục hoài nhu, nói, mỗi năm cháu gái em cũng chỉ trải qua một lần quốc tế thiếu nhi mà thôi, em lên sân khấu làm bạn nhảy với con bé, đó sẽ là cảnh tượng tuyệt biết bao. Không phải chị nói lục ra chúng ta là gia đình nghệ thuật, không thiếu vũ công sao. Lục viết lăng nhìn lục tùy ý đứng trước gương, anh đã hoàn toàn quên động tác toàn phát huy tùy ý tăng thêm rất nhiều động tác múa không giải thích nổi lại vô cùng xấu xí. Cô xoa xoa khóe mắt được được được chị thu lại câu nói vừa nãy nhà chúng ta trừ Vũ Vương Châu Á Lục Hoài Nhu trình độ cao ra thì hỏi còn có ai nữa. Lục Hoài Nhu là một người thích mềm không thích cứng thỏa mãn nghe lời khén đang muốn tỏ vẻ kiêu ngạo để đồng ý với cô thì ngay lúc này anh nhận được lịch trình do Alan gửi đến lễ trao giải Starlight Út sắp tới bị hoãn đến tối ngày mùng 1 tháng 6. Lục Hoài Nhu giơ điện thoại lên danh chính ngôn thuận nói xin lỗi em có một buổi lễ trao giải. Lục Viết Lăng thấy đó là lễ trao giải Starlight Award thì cũng không miễn cưỡng anh nữa. Dẫu sao lễ trao giải Starlight Award đối với diễn viên mà nói thì cũng có thể coi như là cung điện với vinh dự cao nhất. Lục Hoài Nhu và Dương Kéo đã đấu với nhau bởi vì giải Starlight Award nhiều năm rồi, năm nay lại là năm cả hai gặt hái được nhiều tác phẩm hay nên họ đều quyết phải giành được giải ảnh đế cho bằng được. lục thuyết lăng không nói thêm gì nữa chỉ thở dài nói với lục thùy ý tối nay tập thật giỏi cho cô nhảy không tốt thì không được ăn cơm tối lục thùy ý nhếch mép nói cô vậy là quá độc ác lên sân khấu làm trò cười cho thiên hạ mất mặt cũng không phải cô mà là con gái ruột cháu đó lục thuyết lăng cho họ thấy cô là một người thầy nghiêm khắc đến mức nào cô liên tục tập đi tập lại cho lục thùy ý Ngược lại lục tùy ý cũng rất phối hợp dẫu sao anh muốn xoay chuyển trái tim của con gái thì nhất định phải nghiêm khắc với chính anh mới được. Buổi chiều ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, cách thời gian biểu diễn còn không tới 2 tiếng tất cả các bạn nhỏ đều tụ tập phía sau khán đài chuẩn bị hóa trang. Lục Thuyết lăng tự mình ra tay cho lục chúc trúc hóa thành một người xinh đẹp với trang phục múa. Kỹ thuật trang điểm của cô đứng nhất so với các bạn nhỏ xung quanh đắp trên mặt hai cái đèn lồng màu đỏ gắn thêm cái nốt rùi mỹ nhân thì lối trang điểm nhẹ nhàng của Lục Trúc Trúc lại rất khác biệt cô khoác trên mình cái váy gen bánh bèo, làn da trắng nõn càng trắng hơn. Các bạn nhỏ xung quanh cũng không nhịn được len lén quan sát cô bé. Không biết còn tưởng rằng là búp bê xinh đẹp nhảy từ kệ xuống chạy ra ngoài đó. Wow, Trúc Béo, hôm nay cậu xinh đẹp quá đó. Tường Thanh Lâm Khoa Trương nói. Không nói cái khác cậu trang điểm lên hoàn toàn khiến tất cả các bạn khác không thể so bằng. Lục Trúc Trúc cười hì hì, bà cô trang điểm cho mình đó. Hâm mộ thật đó, không hổ là chị tuyết lăng. Trường hổ thấy Lục Trúc Trúc hôm nay đẹp như vậy, khuôn mặt nhỏ bé hơi ửng đỏ, nói chuyện có hơi lắp ba lắp bắp, chưa nói được mấy câu đã co càng chạy. Trường hổ sao thế? Lục Trúc Trúc hỏi, mình dọa cậu ấy à? Tường thanh lâm nhún vai cũng có thể là do trai thẳng không biết thưởng thức đó. Lục Chúc Chúc không để ý tới Trương Hổ nữa, hỏi Tương Thanh Lâm tối nay bọn anh cảnh từ có đến xem đêm hội quốc tế thiếu nhi không? Tương Thanh Lâm lắc đầu, hình như từ lớp 4 trở lên không thể xem buổi biểu diễn ngày Tết Thiếu Nhi nữa, hơn nữa trong khán phòng nhiều phụ huynh như vậy, cũng không thể ngồi được nhiều người. Thì ra là vậy, bất trí bất giác anh cảnh từ cũng đã học lớp 4 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Lục Trúc Trúc đi lên hội trường diễn tập, vào lúc này buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, đã có không ít phụ huynh ngồi dưới sân khấu, đến cổ vũ cho con cái của họ. Lục Trúc Trúc chỉ liếc mắt một cái đã thấy cảnh tự trong đám người, cậu xách theo một cái ghê đầu có thể gập nhỏ lại, đứng chen chúc trong lối vào. Lục Trúc Trúc xách váy bồng bềnh chạy chậm về phía cậu, anh cảnh tự, họ nói từ lớp 4 trở lên không thể tham gia đêm hội được sao anh lại tới. Cảnh thự giấu ghế đầu nhỏ ra sau lưng, mặt không đổi sắc nói, ồ, đi ngang qua, nên vào xem một chút. Vậy, em phải đi diễn tập ngay rồi, anh ở lại xem một chút nhé. Để coi thời gian của anh đã. Cảnh tự đánh giá cô gái nhỏ, da cô bé trắng nõn như sữa bò, môi đỏ thắm, trên người mặc váy gen ngọt ngào, trông như búp bê, vô cùng dễ thương. Cậu ánh mắt lại, bên tai nóng lên. Sau lưng, lục viết lăng đang gọi lục chúc chúc. Bà cô của em gọi em rồi, em đi trước đây. Ừ. Cảnh tự thu lại ánh mắt tìm thấy một khoảng trống bên cạnh lối đi, trên hành lang bèn ngồi xuống. Lục Thuyết lăng hỏi Lục Trúc Trúc, anh trai nhỏ đẹp trai kia là bạn con à? Đây là anh cảnh tự nhà hàng xóm nhà mình mà bà cô không nhận à? Ồi, đúng là không nhận ra được chàng trai nhỏ đang phát triển, khuôn mặt cũng tuấn tú, nếu trưởng thành rồi, chỉ sợ còn đẹp trai hơn ông nội con. Có lẽ mỗi ngày đều nhìn thấy, ngược lại Lục Trúc Trúc không có cảm thấy cảnh tự thay đổi nhiều bao nhiêu, chẳng qua là dáng người cao hơn, càng cao hơn thôi. Hoa hồng nhỏ của cô vẫn luôn xinh đẹp, lục tuyết lăng lại đặc biệt cảm thấy hứng thú với quan hệ giữa cảnh tự và lục chúc chúc cười nói cậu ấy đến xem cháu biểu diễn à. Không ạ, anh ấy nói là đi ngang qua, đứa nhỏ ngốc này cậu ấy nói đi ngang qua thì cháu sẽ tin à. Lục tuyết lăng trọt vào đầu cô gái nhỏ còn thấy ai đi ngang qua mà còn mang theo ghế chưa. Lục chúc chúc quay đầu ngắm nhìn cảnh tự, một mình cậu co quát ngồi trong một góc trên ghế đầu trông có hơi đáng yêu. Ban đầu, Lục Trúc Trúc không cảm thấy quá khẩn trương, nhưng vào lúc cảnh tự cố ý sang đây xem cô bé thì khiến cho cô bé không yên. Trong buổi tổng duyệt cuối cùng vào buổi chiều, Lục Tuyết Lăng đứng trước sân khấu, không ngừng lắc đầu sụp đổ. Có thể thấy, Lục Tùy ý đã cố gắng hết sức của anh, mỗi một bước mỗi một động tác cũng rất cẩn thận, rất sợ phạm phải lỗi hoặc dẫm phải Lục Trúc Trúc. Nhưng càng như vậy, động tác của anh càng thêm cứng ngắc, chỉ nhìn uôn vào vòng vòng đến khi kết thúc, đã không còn là búp bê khiêu vũ với gấu con nữa. mà đã biến thành như thể búp bê khiêu vũ với người máy. Nhìn gớm quá đi, ai mà ngờ được một vị vua như Lục Tuyết Lăng lại mang theo một cái đồng thau không thể động đậy cơ chứ. Sau một buổi tổng duyệt Lục Tùy Ý mặc bộ quần áo gấu nâu dày cụm, đầu đầy mồ hôi, ngay cả tóc mái cũng ướt đẫm cô thế nào, khả năng múa của cháu có thể giành hạng nhất không? Lục Tuyết Lăng gần gũi nhau trước tranh giải thì để sau đi. Lục Tùy Ý Đừng nói đến người biết múa cũng không nhìn nổi, ngay cả các bạn nhỏ không biết múa cũng không nhịn được len lén chế nhạo lục chúc chúc những bước nhảy của gấu con vụng về quá. Đến đường thiền ở hậu trường cũng không nhịn được oán trách lục thủy ý, sao anh đần vậy chứ, nhảy một điều cũng nhảy không tốt. Lục thủy ý ấy náy nói, anh vốn không có thiên phú nhảy múa mà. Lúc 17-18 tuổi cũng có công ty nhìn trúng giá trị nhan sắc của lục thủy ý, muốn ký hợp đồng nghệ sĩ với anh vào nhóm nghệ sĩ nam phát triển. Ai ngờ sau khi đối phương nhìn thấy anh nhảy mộ đoạn nhảy đường phố thì quả quyết bỏ đi cái ý niệm đó. Anh đúng là quá ngốc mà, nhất định tối nay Trúc Trúc phải làm trò cười cho thiên hạ cho xem. Lục tùy ý bất mãn, em muốn thì lên mà làm chỉ biết nói thôi. Nếu không phải cần đàn ông thì em cũng lên làm. Đường thiền nói em cũng có nền tảng múa hiện đại, nhất định có thể giúp Trúc Trúc dành một giải tối nay. Lục Thùy ý cười nhạt nói phép thì ai mà chẳng biết. Lục chúc chúc thấy ba mẹ sắp cãi vã thì vội vàng nói, không sao, quan trọng là tham dự, có lấy được giải không cũng không thành vấn đề. Thật ra thì ba đã chịu bỏ ra thời gian giúp cô bé luyện múa và tham gia tranh giải thì cũng đã khiến cô bé thỏa mãn lắm rồi. Được rồi, chúng ta quan trọng tham dự thôi. Lục Thuyết Lăng cũng là một người biết nhìn người, dẫu sao cũng đã trải qua nửa đời chìm nổi trong giới giải trí tính tình cũng tự do thoải mái, sẽ không quá coi trọng danh dự tối nay cứ việc chơi một trận đi. Vâng. Đêm hội dưới ánh sao, ánh sáng chói lòa. Lục hoài nhu ngồi ở hàng khách quý chính giữa vị trí của anh tình cờ được sắp xếp cùng chỗ với dương kéo hiện trường Leverstream lập tức bùng nổ. A a a tôi có thể nhìn thấy hai người ở cùng một khung hình trong cuộc đời của tôi sao? Đột nhiên nghĩ giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Tối nay không biết ai có thể tháo xuống vương miện ảnh đế nhỉ? Anh cố gắng lên, dâu tây vĩnh viễn ở đây. Anh ơi, dương mai cũng ở đây. Còn nói nữa à, bất luận là về kỹ năng diễn xuất hay khí chất thì anh Dương kéo nhà chúng ta cũng đánh bay Lục Hoài Nhu. Đúng đó, bàn về bàn lĩnh mở mắt nói dối thì cũng không ai có thể so với fan nhà các người. Ngoài, alo 120, ở đây có người mù mắt nè. Trong khi fan hai nhà cãi nhau kịch liệt trong phòng livestream ở ngoài Dương kéo nhìn thấy Lục Hoài Nhu thì mỉm cười bắt tay với anh, thầy Lục chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài. Lục Hoài Nhu không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng bắt tay với anh ta. Chỉ với tương tác nhỏ như vậy, phen hâm mộ lại nổ tung lần nữa. Dâu tây, dương trà xanh đúng là dương trà xanh. Một chữ ngài trực tiếp kéo xa tuổi tác giữa anh ta và lục hoài nhu. Chỉ chênh lệch có 6 tuổi mà lại dùng ngài. Tức chết mất, dương mai, xin lỗi, đây là do lễ phép có được không? Giang tinh ở khắp nơi, với nhà này thì có rất nhiều. Sau khi ngồi xuống, Dương Kéo luôn tìm cơ hội nói chuyện phiếm với Lục Hoài Nhu, nhưng Lục Hoài Nhu rất thận trọng anh luôn duy trì thái độ lễ phép mà hời hợt, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Ngược lại anh rất tò mò, sao Dương Kéo lại đột nhiên nhiệt tình với anh như vậy? Ai mà ngờ đề tài của cái người này hầu như chỉ xoay quanh cháu gái anh. Dương Kéo cháu gái ngài đúng là rất đáng yêu. Lục Hoài Nhu đúng là khá dễ thương. Dương Kéo có thời gian có thể hẹn đi chơi với nhau được không tôi sẽ chuẩn bị quà cho con bé. Lục Hoài Nhu, việc học của nó bận rộn không có thời gian đâu. Nó chuẩn bị thi vào trường đại học cấp 4 này, kỳ top phổ IEL cấp 6 này và phỏng vấn hàng không vũ trụ quốc gia nữa. Dương kéo, nhìn thấy căn bản Lục Hoài Nhu không muốn nói chuyện phiếm với anh ta, Dương kéo trầm mặc mấy phút nhưng vẫn không nhịn được tò mò trong lòng. Tiền bối, cháu gái ngài tên là Lục Trúc Trúc đúng không, là cô bé hôm trước tôi đưa đến đồn cảnh sát đúng không? Lục Hoài Nhu, không phải. Dương kéo tôi còn nhớ con bé còn đến xem buổi lễ ra mắt của tôi. Lục Hoài Nhu tất nhiên là không thể nào rồi anh nhớ nhầm rồi con bé không theo đuổi thần tượng đâu. Dương kéo hơi thất vọng, vậy à tôi nhớ chắc là con bé mặc lúc ở lễ ra mắt con bé còn nói con bé là fan hâm mộ của tôi, xem ra là nhận lầm rồi. Lục Hoài Nhu nở nụ cười nghề nghiệp giả dối, ừm có tôi đây con bé không tài nào hâm mộ người khác được nữa đâu. Nói cũng phải. Dương kéo ôn hòa nói, dẫu sao ngưỡng mộ ông nội mới là đúng nhất. Dĩ nhiên rồi, ngay tại lúc này, Alan mặc âu phục giày ra đi đến đưa cho Lục Hoài Nhu một danh sách. Anh ta thấy Dương kéo thì lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi sách của anh ta ra, đưa cho Dương kéo, kéo ca, ngài có thể ký tên không? Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Lục Hoài Nhu hung hăng trợn mắt nhìn anh ta. Trợ lý nhà anh xin chữ ký đối thủ, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của ông chủ Alan không biết giải thích làm sao. Hoài ra anh đừng nhìn tôi, đây do vị tiểu tổ tông nhà anh đã giao phó, nhất định phải có được chữ ký của Dương kéo cho cô bé, còn muốn chữ ký hơn 15 ký tự nữa. Dương kéo cười hỏi, là cháu gái của Lục Tiền Bối à? Alan còn không phải ư? Con bé rất thích anh, còn nói phải lấy anh làm gương, mỗi ngày đều lẩm bẩm muốn ông nội xin chữ ký giúp con bé. Sao vậy? Hoài ra không nói gì ạ Anh ấy không nói. Ba lần, hai, hoài ra cũng cẩn thận quá đó. Lục Hoài Nhu, giao của tôi đâu rồi? chương 40, bỏ quyền đề cử. Lễ trao giải tinh quang còn chưa bắt đầu, gương mặt Lục Hoài Nhu đã đem sám xịt không nói một lời nào. Ba lần đánh giá gương mặt của Lục Hoài Nhu im thiên tít, bắt đầu lo lắng về tiền lương kỳ này của mình. Kỳ này sóng gió đã phủ lên đầu ông chủ của anh ta, anh ta cũng đừng mong mình yên ổn. Dương kéo ngồi bên cạnh thì lại đang có tâm trạng tốt vui vẻ nói, tôi cũng muốn có cháu gái. Lục hoài nhu liếc nhìn anh ấy, cậu biết muốn có cháu gái thì đầu tiên phải làm gì không? Dương kéo khó hiểu cái gì, phải có con trai trước. Dương kéo im lặng vài phút, sau đó nói tiếp nếu như tôi có một đứa cháu gái dễ thương như Trúc Trúc, thì chắc chắn tôi sẽ ở nhà chơi với cô bé cả ngày. Lục hoài nhu có được rồi thì đừng có hối hận, chỉ làm náo loạn cuộc sống của cậu thôi, thà làm việc cật lực còn hơn. Dương kéo thật ra thì phải đến độ tuổi đó chúng ta mới biết được. Dù có làm việc chăm chỉ đến đâu thì sự nghiệp cũng không có hồi kết nhưng gia đình là mái ấm duy nhất. Gia đình chính là bến đỗ cho tâm hồn mệt mỏi của mình đấy. Đàn anh Lục Anh nghĩ sao? Khóe miệng Lục Hoài Nhu giật giật. Fan Dương Kéo gọi Dương Kéo là cục phát hóc môn di động nhưng giờ này Lục Hoài Nhu thấy đừng gọi là hút môn nữa là đổi thành canh gà cho tâm hồn di động luôn đi. Phải nói rằng Lục Hoài Nhu là người luôn coi sự nghiệp là toàn bộ cuộc đời của mình cho đến khi Lục Trúc Trúc bước vào cuộc đời anh. Ngày nào cũng quay phim, đến trường quay, ngay cả thời gian cho bản thân cũng không có chữ đừng nói chi đến gia đình. Sự xuất hiện của lục chúc chúc buộc anh phải sống chậm lại và quan tâm đến cuộc sống của người khác đến từng chi tiết từ việc đi học đến việc học thêm, đến cơm ăn áo mặc và mọi thứ anh cần phải lo lắng, bởi nếu anh mặc kệ thì chẳng ai quan tâm. Lúc đầu anh chỉ chăm sóc cô bé vì tinh thần trách nhiệm, nhưng sau này cô gái nhỏ dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cảm giác được người khác dựa dẫm và gần mình thật tuyệt. Lục chúc trúc giống như như một tia sáng trên trời xuất hiện trong thế giới hỗn loạn của anh. Từ đó còn đường phía trước rõ ràng, vạn vật thức tỉnh. Ngay khi Lục Hoài Nhu đang chìm trong suy nghĩ, người dẫn chương trình đã lên sân khấu và công bố các ứng cử viên cho danh sách rút gọn nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay. Không có gì bất ngờ, Lục Hoài Nhu và Dương Kéo đều có tên trong danh sách đề cử. Cả hai đều có những tác phẩm ăn khách gây tiếng vang, doanh thua phòng vé năm nay, và lượng bình chọn trực tuyến luôn bằng nhau. Hai người dẫn chương trình đang trêu đùa nhau trên sân khấu cùng đoán xem vương miện ảnh đế của tinh quang năm nay sẽ là ai. Từ những câu nói của họ có vẻ như năm nay sẽ phân thắng bại có người thắng và kẻ thua chỉ có một ngôi vị ảnh đế, dương kéo và lục hoài nhu sẽ phải tranh nhau. Hai người dẫn chương trình tiết lộ mập mờ làm khan giả hồi hộp. Trên Internet Khán giả đang rất sốt ruột hai người đừng nói nhảm nữa, mau thông báo có được không? Đằng nào cũng phải công bố thôi công bố nhanh mẹ nó luôn cho nhờ. Tôi đã chuẩn bị pháo sẵn rồi đấy. Trong khi hai người dẫn chương trình còn đang thông báo kết quả, điện thoại của Lục Hoài Nhu rung lên, nhận được tin nhắn của Lục Viết Lăng. Cô gửi cho anh một đoạn video Lục Chúc Chúc đang diễn tập. Hello Nhu Nhu tụi chị đang livestream. Ha ha ha, con trai em ngốc thật đó, biến điệu van tao nhã thành kịch hề hước rồi. May mà tinh thần của chúc Trúc cũng không tệ lắm, con bé bảo không quan trọng, quan trọng là có tham gia là được rồi, vậy nên em đừng căng thẳng, con bé không đạt giải thì thôi. Lúc này Lục chúc Trúc đang mặc váy bánh bèo cũng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào màn hình ông nội ơi. tuy ông nội 99% không thể đánh bại anh Dương Kéo, không thể nhận giải ảnh đế, nhưng ở nhà chúng ta trong tim chúc chúc ông là một siêu sao. Ông đừng buồn nha, để con xoa đầu cho ông. Lục Hoài Nhu, rất tuyệt vời, xin cảm ơn. Đoạn video không dài, người dẫn chương trình còn đang nói mà đoạn video đã hết. Mặc dù cô gái nhỏ không thể nói lời hay ý đẹp nhưng trong lòng Lục Hoài Nhu vẫn thấy ấm áp lạ kỳ. Không biết cô gái nhỏ là thật lòng hay chỉ đang an ủi, nhưng câu nói luôn là siêu sao của con đã khiến anh ấm lòng. Đôi khi Lục Hoài Nhu còn nghi ngờ rằng chính mình đã yêu thương cô gái nhỏ quá mực rồi. Video tiếp theo lục thuyết lăng gửi cho anh là một cảnh quay tập nhảy thật sự, âm nhạc vang lên búp bê và gấu con đang khiêu vũ, nhảy nào nhảy nào chúng nó nhảy vòng tròn, nhảy nào nhảy nào, một bước hai bước. Đoạn video ngắn hơn một phút nhưng lục thủy ý đã dẫm lên chân lục chúc chúc đến ba lần, động tác của hắn cũng cứng ngắc hành động như một đứa thiểu năng khi cô giáo gọi trả lời bài. Bởi vì bị ba dẫm lên chân nên lục chúc chúc nhăn mặt như gặp phải tai nạn cũng không thèm sửa. Đến mức độ này thì đã có vấn đề ở chỗ bắt thứ tự rồi, cứ cái trình độ như vậy thì Lục Hoài Nhu đã tưởng tượng ra cảnh hai ba con bị người ta cười chê trên sân khấu. Quả thật là không cần nhìn cũng biết, lúc này Dương kéo lại lên tiếng, đàn anh Lục Anh đừng nhìn dáng vẻ cạnh tranh của chúng ta như thế này nữa. Thế nào không quan trọng kết quả cũng không có gì to tát thật ra mà nói, nếu không tranh thắng thua thì chúng ta làm gì phải ngồi ở đây nhỉ? Lục Hoài Nhu cảm thấy Dương kéo đang giả vờ giả vịt. Nhưng lời anh ấy nói cũng có đúng, không tranh giành thắng thua tại sao phải ngồi đây, không tranh giành thắng thua sao phải khổ luyện ngày đêm. Không tranh giành thắng thua thì lên sân khấu làm gì, người dẫn chương trình còn chưa công bố nhưng đã thấy Lục Hoài Nhu đứng dậy, băng qua lối đi, bước ra khỏi khán đài. Alan cô kéo anh lại nhưng không được, hoài ra anh đi đâu vậy, kết quả vẫn chưa công bố kia mà, đừng vội lên sân khấu, nếu không phải anh thì nhục chết với cư dân mạng đấy. Lục Hoài Nhu phớt lờ lời khuyên của Alan, anh đi thẳng lên sân khấu. Hai người dẫn chương trình hiển nhiên không ngờ lại xảy ra một màn kịch tính như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Anh Lục chuyện này anh đây. Lục Hoài Nhu bỏ qua bọn họ, đi tới trước micro, trầm giọng nói, xin lỗi, tôi có một chuyện quan trọng phải làm ngay. Cho nên ảnh đế tinh quang năm nay, tôi tuyên bố bỏ quyền đề cử. Ngay sau khi dứt lời, các nghệ sĩ có mặt đều vô cùng sửng sốt. Sau vài giây, cư dân mạng bùng nổ. Cái gì đó, có phải tôi nghe nhầm không, Lục Hoài Nhu muốn bỏ quyền đề cử sao? Hay là nhận thua vì không đủ tự tin, lầu trên không hiểu Lục Hoài Nhu rồi, anh ấy hiếu thắng lắm đó, không có lúc nào tự nhận thua đâu. Nói cách khác là anh ta bành trướng để che giấu việc anh ta thiếu tự tin. Không biết tại sao anh ấy lại bỏ quyền, lấy cớ, lấy cớ cả, không thể thua nổi đâu. Lục Hoài lễ không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt và tin đồn của người khác, anh bước ra khỏi tòa nhà tinh quang, tài xế cho xe chạy qua, dừng lại ở ngã tư để đợi anh. Sau khi lên xe, Lục Hoài Nhu nói với tài xế, đi thôi. Trên đường đi, Dương Kéo gọi anh. Đàn anh Lục, anh sao vậy? Anh như vậy làm tôi rất xấu hổ. Lục Hoài Nhu cậu nói đúng. Dương Kéo, Lục Hoài Nhu thắng thua rất quan trọng. Dương Kéo, vậy sao anh bỏ quyền đề cử? Lục hoài Nhu tôi thì có thể thua, nhưng con bé thì không. Buổi chiều tổng duyệt Ninh Dung Nhi mặc chiếc váy đen ngắn, nhảy điệu thiên Nga dành cho trẻ em. Cô bé có một số kỹ năng vũ đạo cơ bản, mặc dù biểu diễn của cô bé không đặc biệt xuất sắc nhưng so với những đứa trẻ không có nền tảng thì cũng khá. Mọi người đều đoán rằng Ninh Dung Nhi sẽ thắng chắc. Buổi tối 8 giờ cuộc thi chính thức bắt đầu, tiết mục của Lục Trúc Trúc được xếp ở giữa. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Lục Thủy Ý mặc đồ hóa trang lông gấu màu nâu, lúng túng đứng ở hàng ghế đầu để xem các đối thủ. Không phải là thi tài năng à? Sao lại ngâm thơ? Bạn học nhỏ này sao lại vừa khóc vừa múa vậy chứ? Ai ra, điệu nhảy này chắc nhảy tụt quần. Lục Thuyết Lăng kéo tay hắn vào hậu trường, con còn mặt mũi đi nhận xét mấy người khắc hả? Xem con đang nhảy cái gì đi này? còn đâu có. Lục Thủy Ý lo lắng nói cô xem đứa nhỏ vừa khóc vừa múa lúc nãy đi cười chết. Tiết mục của con với Trúc Trúc đương nhiên sẽ không tồi rồi. Con chỉ có kém chứ không tồi. Cô quá cầu toàn rồi đấy. Mấy đứa nhỏ thì chỉ cần can đảm thôi là đủ rồi. Chỉ cần chúng ta đủ tự tin và giữ vững đà tiến lên thì vị trí thứ nhất sẽ không là vấn đề gì. Lục tuyết lăng đỡ chán. Lục tuy ý còn lấy cái sự tự tin này ở đâu ra vậy? Lương tĩnh như sao? Lục Thùy ý đã cố gắng hết sức nhưng năng lực có hạn ông trời sẽ không coi trọng miếng ăn này. Lục thủy ý cô cảnh cáo, lên sân khấu không được làm bậy, không được phép tự do chơi đùa. Được thôi ạ, lên sân khấu con sẽ cố gắng cố gắng không mắc sai lầm hay làm cô cháu xấu hổ. Lục thuyết lăng thực sự xấu hổ, sớm biết kỹ năng của con như vậy thì cô đã cho con bé nhảy sâu lâu rồi, đêm nay ngôi sao một sáu của chúc chúc đã bị con phá rồi. Ơ, nhưng quan trọng là có tham gia rồi mà. Lục Thủy ý chỉ có thể tự an ủi mình như thế này, ý định ban đầu của ngày 16 là để tụi nhỏ độc diễn mà không cho phép phụ huynh đi cùng. Bây giờ con đã đi với chúc chúc rồi, đã hơn cả mong đợi. Cho nên xếp hạng không quan trọng, Lục Thuyết lăng chế nhạo thật sự lươn lẹo. Lục Thủy ý quay đầu lại hỏi Lục chúc chúc bé Lục con cũng thấy đúng đúng không? Lục Chúc Trúc đang khoanh tay tập múa vòng tròn, bà cô nói đúng ạ Lục thủy ý con có thèm nghe ba nói đâu, suốt ngày chỉ bà cô nói đúng quá vô phép thắc. Lục trước trước còn đang cố nhảy lên, sau đó cúi đầu thở gấp ba nói đúng ạ Thứ hạng không quan trọng, quan trọng là có tinh thần tham gia. Lục thuyết lăng đi tới, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô bé. Thứ hạng không quan trọng vậy sao con còn cố tập mấy động tác khó như vậy? Bởi vì đã lên sân khấu mà Lục Trúc Trúc đỏ mặt nói ông nội nói phải trân trọng từng cơ hội biểu diễn trên sân khấu cho dù chỉ có một khán giả cũng phải cố gắng hết sức để trình diễn tốt nhất hoàn hảo. Phải làm như thể một nghệ sĩ hơn thế nữa là với tư cách của một con người. Lục viết lăng cười nói đúng vậy ông nội còn là người nghệ sĩ chân chính. Lục tùy ý hơi xấu hổ nhìn thấy Lục Trúc Trúc chăm chỉ hắn cảm thấy có lẽ để cô gái nhỏ ở nhà ba hắn là đúng đắn. Ngay cả bản thân anh nhánh cũng không tự tin nói rằng có thể cho cô bé một nền giáo dục gia đình tốt nhất. Nhưng hắn tin rằng Lục Hoài Nhu có thể. Suy cho cùng, người mà hắn ngưỡng mộ nhất từ nhỏ chính là ba hắn. Ngay cả khi có những rạn nứt trong mối quan hệ sau này, nó không bao giờ ảnh hưởng đến sự tôn trọng ấy. Thời gian biểu diễn sắp tới, Lục Trúc Trúc ngừng tập nhảy, ngồi trên ghế chờ, hồi hộp lẫn lo lắng chờ đợi. Bà ơi, con muốn đi vệ sinh. Không phải con vừa mới đi sao? con muốn đi, Lục tùy ý vỗ vai cô bé còn quá căng thẳng rồi, những lúc vậy thì sẽ muốn đi vệ sinh. Lục chúc trúc nhắm mắt hít sâu một hơi, vẫn hồi hộp quá, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên cô bé biểu diễn trên sân khấu trước nhiều bạn bè, phụ huynh, và cả anh cảnh tử. Lỡ như bị ngã thì làm sao? Không, không phải là lỡ, mà là hoàn toàn chắc chắn, ba lúc nào cũng tập sai nên chắc chắn sẽ bị ngã. Lục chúc trúc thở dài. Sau khi nhận thức được điều đó, cô bé chỉ có thể dựa vào dũng khí của mình để mà liều mạng. Ngay sau đó, người dẫn chương trình đã gọi tiết mục búp bê Barbie và gấu bông chuẩn bị. Lục Trúc Trúc hít sâu một hơi, nắm tay Lục Thủy Ý đi lên sân khấu. Ninh Dung Nhi mới vừa bước xuống sân khấu, đi ngang qua cô bé tự tin nói chiến thắng một sáu này nhất định sẽ thuộc về mình. Lục Thủy Ý không phục ổ bé con này, ai cho con dũng khí như vậy, lương tĩnh như hả? Ninh Dung Nhi chính là hai người đó. Lục Thủy ý con bé này không biết lễ phép gì cả có biết câu nói một là bạn hai là thi đấu không. Hứ, Lục Chúc Trúc, Trúc còn chưa lên sân khấu, nhưng không hề kém cạnh về mặt khí chất vì vậy cô bé nói chưa biết được kết quả đâu. Vậy ư, cậu nghĩ rằng cậu nhảy với ba mình là được hạng nhất hả? Lục Thùy ý bất mãn, sắp diễn rồi mà còn láo nháo coi chừng chú đánh bây giờ. Ninh Dung Nhi thì đúng vậy mà, ba của Lục Trúc Chúc nhảy xấu thể. Lục Trúc Trúc bình tĩnh nói tuy ba mình nhảy xấu nhưng sẽ nhảy với mình còn ba cậu thì sao? Lục tùy ý thì sao? Ninh dung nhi cãi không lại chỉ có thể nói có gì đặc biệt chứ? Tự mình nhảy mới biết được chính thực lực của mình. Mình không rảnh cãi với cậu bởi vì cậu đâu bằng mình. Vào lúc này có một giọng nói trầm thấp vang lên. Chưa chắc, Lục Trúc Trúc quay đầu lại thấy Lục Hoài Nhu đang đi tới. Điều khiến cô bé ngạc nhiên không phải là sự xuất hiện của anh mà là anh đang mặc trang phục gấu con. Bộ trang phục này là đồ dự bị lục huyết lăng chuẩn bị vì sợ lục tùy ý làm hư. dáng người của lục hoài nhu đẹp hơn lục tùy ý rất nhiều, với bờ vai rộng eo thon anh không phải là một chú gấu nhỏ bé, mà là một chú gấu cao lớn. Mấy đứa nhỏ thấy lục hoài nhu trong trang phục thì không khỏi xôn xao. Úi, gấu lớn đáng yêu quá, lục hoài nhu đến chỗ con trai mình thờ ơ nói, né ra được không, đến lượt ba anh đây nhảy rồi. Lục Thủy Ý còn đang sợ sẽ làm Lục Chúc Trúc xấu hổ thấy ba mình đến cứu thì nhẹ nhõm hơn hẳn. Ba tới đúng lúc quá. Lục Thùy Ý lập tức đẩy Lục Chúc Trúc đến anh con gái con giao lại cho ba ha. Lục Hoài Nhu nắm chặt tay Lục Trúc Trúc. Bàn tay của ông nội khác với ba, bàn tay của ba tinh tế hơn. Nhưng tay của Lục Hoài Nhu thì có những vết chai sần dày đặc đó là dấu vết của việc ông nội chăm chỉ làm việc bấy lâu nay. Tay của anh rắn chắc làm cô bé thấy yên tâm hơn. Lục Thuyết Lăng bước ra hậu trường, cô cũng bất ngờ khi thấy Lục Hoài Nhu. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng cô mím lại, lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Ông nội chưa tập vũ đạo này mà. Lục Trúc Trúc lo lắng, còn hỏi ông một câu nha ông nhảy được không? Lục Hoài Nhu cục mắt ánh mắt quét qua người cô bé, không thì kêu ba con lại nhé. Lục Trúc Trúc vội đổi lời ông nội có thể nhảy. Ông nội của con là dancer giỏi nhất châu Á, là dancer số một thế giới. Lục Thuyết Lăng đi tới cười nói, chúc chúc con đừng coi thường ông nội cho dù chưa luyện tập nhưng lúc ông nội xem con tập cũng đã thuộc động tác rồi đấy nhé. Hừ, mặc kệ Lục Hoài Nhu có nhảy được hay không nhưng có anh tham gia với cô bé là cô bé đã rất vui rồi. Nhà của tiết mục trước đã kết thúc người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục tiếp theo búp bê và gấu con. Lục chúc chúc hít sâu một hơi, lo lắng nhìn Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu diện trang phục gấu bự nắm chặt tay cô gái nhỏ bước lên sân khấu. không có gì ngạc nhiên lúc anh bước lên sân khấu tiếng ồn ào la hét của khan giả to đến mức có thể làm lật cả mái nhà ai ngờ rằng đi tham gia cuộc thi thiếu nhi với con cái mà lại được gặp siêu sao lục hoài nhu mọi người lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh và quay video trời mẹ ơi tôi có nhìn nhầm không vậy là anh ấy là anh ấy đó có hóa thành cho cũng không nhầm được đâu may mắn quá chờ đã không phải tối nay là lễ trao giải của anh ấy sao Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy là ông nội nổi tiếng của Lục Trúc Trúc đó. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt điển trai của Lục Hoài Nhu khoảnh khắc âm nhạc vang lên, khóe miệng anh nhếch nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trái tim của mọi người trong phòng. Cách kiểm soát biểu cảm của anh quá tuyệt vời, như thể anh được sinh ra để dành cho sân khấu vậy. Hòa cùng với âm nhạc, Lục Hoài Nhu dẫn dắt Lục Trúc Trúc nhảy xoay tròn vô cùng đáng yêu. Khả năng vũ đạo của anh khỏi phải bàn, cho dù chưa tập nhưng so với Lục Tùy Ý thì hơn nhiều. Với lại, anh có thêm vào vài động tác nhỏ để phù hợp với sự đáng yêu của Lục Trúc Trúc. Trong những bước nhảy cuối cùng, anh nhấc cô gái nhỏ lên vai trái mình, giống hệt như gấu lớn ôm búp bê. Điều này làm khán giả đứng hình, vỗ tay không ngớt ở phía dưới. Nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt Lục Thủy ý đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại kinh ngạc hỏi Lục Thuyết Lăng, ơ cô, không phải tối nay là buổi trao giải rất quan trọng của ba con sao? Sao ba lại tới đây? Còn giải ảnh đế tinh quang thì sao? Lục Thuyết Lăng nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm trong phòng, không khỏi tán thưởng ảnh đế cái gì còn quan trọng à? Sao lại không quan trọng? Không phải mấy năm nay ba vẫn luôn cạnh tranh với Dương Kéo sao? Xem ra con vẫn chưa hiểu ba con lắm. Lục Thuyết Lăng đang nhìn Lục Hoài Nhu nhảy trên sân khấu, mỉm cười nói, giải thưởng lớn nhất của Lục Hoài Nhu đã nằm trong tay nó rồi. Vì Lục Hoài Nhu từ bỏ nên Dương Kéo được giải ảnh đế. Sau một tiếng khi Lục Hoài Nhu rời đi toàn bộ internet đã bùng nổ, dù anti-fan hay fan chân chính thì cũng bàn tán xôn xao vì sao Lục Hoài Nhu lại từ bỏ tôi nghĩ là anh ta dén rồi, dén vì không đọ lại Dương Kéo. Sở cái gì cơ anh tao nhường cho Dương Kéo đó, nghĩ mà xem Dương Kéo có bao giờ được giải này không. Kết quả thì cũng đã có rồi, phục không phục thì thôi. Nhưng mà là được công bố sau khi Lục Hoài Nhu từ bỏ mà. Vẫn chưa biết được kết quả thật sự đâu. Má, tức thật chứ. Không phục thì đi mà hỏi đi. Trận chiến trên internet kéo dài cả tiếng đồng hồ cho đến khi topic thăng búp bê khiêu vũ cùng gấu con như một con ngựa ô kéo thẳng lên hot search. Một bài trẻ con như vậy mà no một hot search người người tò mò nhấn vào thì thấy lục hoài nhu dịu dàng nhảy với lục chúc trúc trong chương trình thiếu nhi. Có rất nhiều video trong topic này, tất cả đều được các vị phụ huynh quay lại từ góc độ khác nhau. Mọi suy đoán và tranh cãi đều chấm dứt khi thấy điệu nhảy ấm áp này, mọi thứ đang dần lắng xuống. Thì ra anh ta bỏ lễ trao giải để tham gia chương trình thiếu như này hả? Tuy hơi tiếc nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng. Trang phục gấu con với búp bê dễ thương quá. Không biết sao chứ, người qua đường đã lọt hố thành fan rồi đây. Lọt hố gì tôi làm phen cứng luôn. Lầu trên tôi nhớ mặt rồi đấy nhé. Vừa nãy mới mắng anh tôi đây mà, dâu tây nhà tôi không cần fan như vậy đâu. Cút cút, đừng đừng như vậy mà. Dương kéo ngồi trong xe. Không ngừng lướt Weibo, bên cạnh có chiếc cúc hình ngôi sao màu vàng thuộc về giải ảnh đế. Chiếc cúc được làm bằng vàng ròng tượng trưng cho vinh quang cao quý nhất của giải thưởng này, nhưng anh lại thản nhiên đặt nó sang một bên, hầu như không hề động đến. Anh đã xem hết video búp bê khiêu vũ với gấu con hơn cả chục lần. So với một cô cháu gái nhỏ đáng yêu như vậy thì tất cả giải thưởng ảnh đế hay nam diễn viên xuất sắc nhất đều là mây khói. hu hu hù, hù, đáng yêu quá. chương 41, chương trình nghệ thuật. Vì có Lục Hoài Nhu, Lục Trúc Trúc thuận lợi có được giải thưởng ngôi sao một sáu. Đây là giải thưởng đầu tiên cô gái nhỏ lấy được trong đời người, có rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa, Lục Hoài Nhu cố ý mời người dựng một tủ đựng cúp cực lớn, bỏ cúp vào. Hình dáng bên ngoài của chiếc cúp này, lúc đầu nhìn có hơi giống cúp của ảnh đế. Dù hai cái cúp này có giá trị khác nhau như thế nào, thì ít nhất trong lòng Lục Hoài Nhu cúp một sáu làm anh kiêu ngạo hơn. Anh gọi Lục Trúc Trúc đến, chỉ cái tổ cực kỳ lớn chiếm nửa bức tường, nói, nhiệm vụ tiếp theo của con, là dùng tất cả những vinh dự và phần thưởng con đạt được đến khi lớn lấp đầy cái tủ này, nào, hô to cho ông nội nghe có thể làm được không? Lục Trúc Trúc ngắm nhìn cái tổ trưng bày, lớn tiếng nói, được ạ. Lục Hoài Nhu hài lòng gật đầu, mặc dù cô nhóc này ngày thường năm ba sáu bữa không nghiêm túc, nhưng vẫn rất có chí hướng. Ai mà ngờ được yên tâm vui vẻ chưa đầy 3 giây, cô gái nhỏ đã lộc cọc lộc cọc lộc cọc chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát lại lộc cọc lộc cọc lộc cọc chạy lại, bỏ khoai tây chiên, tôm sợi, sô-cô-la sô-cô-la và bánh Oreo của cô bé, một lúc nhét toàn bộ vào tủ trưng bày. Lục hoài nhu, xin hỏi con đang làm gì vậy? Bảo quản quà ăn vặt đó à? Đây là chỗ đặt cúp ông làm cho con không phải thủ đồ vặt. Lục Trúc Trúc thẳng thắn nói, không phải nói phải lấy đầy bằng phần thưởng sao, những thứ này đều là bà cô thưởng cho con, do con ngoan nè, nghe lời nè. Lục Hoài nhu nóng nảy xuống lầu, Lục Thuyết Lăng, chị đi ra cho em. Ai bảo chị mua cho con bé nhiều quà như vậy hả? Dưới lầu, Lục Thuyết Lăng mở cửa chào đón nhà sản xuất và đạo diễn chương trình vào. Hai vị mời ngồi, nào, hoài ra chị giới thiệu cho em, vị này là đạo diễn bối, vị này là sản xuất chương. Lục Thuyết Lăng mời bọn họ vào nhà, giới thiệu em trai tôi hẳn không phải giới thiệu nhỉ, mọi người đều đã biết Tự nhiên tự nhiên, thầy Lục chào anh, hai vị đạo diễn vào phòng, ngồi xuống ghế salon Lục chúc chúc cũng đi theo ra ngoài, ngồi trên cầu thang chống cầm tò mò quan sát họ Lục Hoài nhu kéo Lục Thuyết Lăng đến phòng bếp kiều mở bên cạnh bất mãn hỏi, nói chuyện hợp đồng sao không đến công ty em đã nói đã không tiếp khách ở nhà rồi mà Lục viết lăng giải thích không phải nói chuyện hợp đồng của chị, họ định làm chương trình về gia đình, mời em với Lục Trúc Trúc làm khách quý chương trình nên chị mời họ vào nhà, vừa vặn Trúc Trúc cũng ở đây. Chương trình truyền hình gì chứ ai nói Lục Trúc Trúc muốn quay chương trình truyền hình. Bối đạo diễn giải thích thầy Lục do thấy bây giờ bạn nhỏ Trúc Trúc danh tiếng đang khá cao chúng tôi hy vọng cô bé và thầy Lục đến tham gia chương trình về người thân, giới thiệu bạn nhỏ Trúc Trúc với tất cả người xem. Lục Hoài Nhu không đợi anh ta nói xong, cự tuyệt ngay, không được. Thầy Lục thầy còn chưa đọc những nội dung liên quan đến chương trình của chúng tôi đâu. Thái độ cự tuyệt Lục Hoài Nhu vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, bất kể là nội dung gì, không được là không được tiễn khách đi. Anh quay đầu trách cứ Lục Viết Lăng, sau này không có chuyện như vậy nữa đâu. Em muốn sao, Lục Viết Lăng là người duy nhất trên thế giới này không sợ Lục Hoài Nhu, ngắt lời nói em định cắt chân chị đi sao. Ngược lại cũng không dám, dẫu sao thì cô vẫn là chị. Lục Hoài Nhu ngượng ngùng nói, em đuổi chị ra ngoài, không cho phép chị ở nhà em nữa. Lục Trúc Trúc vừa nghe thấy Lục Hoài Nhu định đuổi bà cô ra ngoài, vội vàng chạy xuống cầu thang, giang hai cánh tay ngăn trước người Lục Thuyết Lăng, không cho phép bắt nạt bà cô. Lục Hoài Nhu vỗ gáy cô bé, lên làm đề toán của con đi. Đạo diễn bối và sản xuất chương tương đối lúng túng, hai mắt nhìn nhau, định khuyên nhủ thầy Lục hay là thầy suy nghĩ thêm chút nữa đi, đây là kịch bản kế hoạch chương trình của chúng tôi, thầy xem trước được không? Lục Hoài Nhu không nhận lấy kế hoạch do đạo diễn bối đưa qua, nói, mời tôi tham gia chương trình, có thể liên lạc cho người đại diện của tôi, tham gia chương trình bình thường thôi. Vậy bạn nhỏ Lục chúc Trúc, đạo diễn bối dè dặt nói, chủ yếu chúng tôi vẫn muốn mời cô bé làm khách quý. Con bé chỉ là một đứa con nít 6 tuổi, cái gì cũng không thể hiểu tương lai cũng sẽ không vào giới giải trí. Bản thân anh đang trên đỉnh sóng gió, quá hiểu rõ những vinh quang phía sau của giới giải trí, phải chịu đựng. Anh đã thành thói quen, nhưng anh không muốn để cho Lục Trúc Trúc còn nhỏ như vậy, đã phải chịu đựng những thứ này. Nếu ai mắng cô bé, anh sẽ phong sát người đó. Lục Trúc Trúc thấy con gấu trắng lớn của ông nội lười biếng đứng trên vai thì đứng lên, rang hai cánh tay, phơi bầy một dáng vẻ bảo vệ. Lục Thuyết Lăng nói tương lai đi trên con đường đó em chắc chắn không muốn để con bé lựa chọn sao. Lục Hoài Nhu cười nhạt quay đầu nói với bạn nhỏ Lục Trúc Trúc bé Lục con nói cho ông nội biết muốn vào vòng giải trí không. Lục Chúc Chúc mờ mịt nhìn anh cũng không biết những lời này mang ý gì. Ông nội cho con hai lựa chọn giới giải trí và bánh vòng vị sô-cô-la sô-cô-la ngọt ngào con muốn cái nào. Lục Trúc Trúc hưng phấn hô lên bánh vòng ngọt ngào. Thấy chưa, giỏi lắm. Lục Hoài Nhu dắt Lục Trúc Trúc ra ngoài, đi ra ngoài mua bánh vòng vị sô-cô-la ngọt ngào. Lục Tuyết lăng đỡ chán. Nửa giờ sau, Lục Chúc Trúc theo Lục Hoài Nhu về đến nhà cầm trong tay bánh vòng ngọt ngào ăn đến mức miệng đầy bơ sô-cô-la. Lục Hoài Nhu thấy đạo diễn bối và nhà sản xuất trương vẫn còn đứng trong phòng không đi, có hơi tức giận tôi đã nói rồi, Lục Chúc Trúc sẽ không tham gia chương trình nghệ thuật mấy người còn muốn thế nào nữa. Đạo diễn bối khuyên nhủ, thầy lục chương trình gia đình của chúng tôi chơi rất vui, bạn nhỏ tham gia sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù không vào giới giải trí coi như là thầy vừa làm việc, vừa chơi với bạn nhỏ, gia tăng thời gian tiếp xúc giữa hai ông cháu, một mũi tên chúng hai con chim, cái này có gì không tốt đâu. Nhà sản xuất trường cũng khuyên nhủ theo thầy không cần phải lo lắng đến dư luận trên mạng tạo thành ảnh hưởng xấu đối với bạn nhỏ. Bây giờ đánh giá trên mạng với bạn nhỏ Lục Trúc Trúc thì đến 99,9% là thật mọi người cũng vô cùng thích cô bé, thậm chí anti-fan của thầy cũng vì bạn nhỏ Lục Trúc Trúc là cháu gái của thầy, nên còn chuyển sang làm fan thầy. Lục Hoài nhu anh quay đầu hỏi lại Lục Thuyết Lăng, còn có chuyện này à? Em chẳng biết gì về sự nổi tiếng của cháu gái em cả. Mặt Lục Thuyết Lăng không chút thay đổi nói, em biết người hâm mộ trên weibo của con bé là bao nhiêu không? 360.000 Lục Hoài Nhu kinh ngạc đến ngây người con bé có uê bua. Có chứ, Lục Trúc Trúc vừa đi vừa ăn bánh vòng sô-cô-la, nói lớp con ai cũng có uê bua cả con mà không có thì sẽ lạc hậu. Lục Hoài Nhu móc điện thoại di động ra, hỏi uê bua của con tên là gì. Lục Trúc Trúc ma pháp tiểu tiên nữ, ông nội tìm tên đi. Lục Hoài Nhu, cái tên phá giá như vậy có thể hút cho con bé 360.000 fan ư. Lục Hoài Nhu tìm tên ma pháp tiểu tiên nữ, bấm thẳng vào trang chính của cô bé. Không ngoài dữ liệu trang chính có tất cả những việc trong cuộc sống hàng ngày của trẻ con, có thành phẩm trong giờ học thủ công, có biểu đạt sự yêu thích với thầy giáo, tất cả đều là nội dung tích cực. Chẳng qua là mỗi lần nhắc tới lục hoài nhu thiên sứ nhỏ đã biến mất. Nói nhỏ nè, bữa cơm ông nội làm khó ăn quá đi, phô mai thì ăn giống ni lông vậy đó, tâm trạng bị đóng băng. QAQ, sao ông nội có thể vừa đi vệ sinh, vừa phát ra âm thanh của cá heo vậy chứ, mỗi sáng sớm đều đánh thức mình, tức giận. Mình muốn đổi ông nội với ông nội Trương Hổ, ông nội của người khác không phát ra âm thanh của cá heo. Lục Hoài Nhu, khó trách gần đây có nhiều lời đồn anh không thể giải thích được ví dụ như thiên vương cá heo, hay như sát thủ bữa cơm, hóa ra đều là từ bua của con bé này mà ra. Nhưng mà lỗi lần phát bua của con bé đều có hơn 10.000 bình luận độ nổi tiếng có thể so với minh tinh. Lục Hoài Nhu quét mắt đại khái về bình luận trên căn bản đều biểu đạt sự thân thiện với Lục Trúc Trúc. Lúc này mới thoáng yên tâm. Đạo diễn bối thấy sắc mặt của Lục Hoài Nhu đã hòa hoãn, vội vàng sân tới nói, thầy Lục, thầy có muốn nghiêm túc hỏi lại ý của bạn nhỏ hay không, nếu bạn nhỏ không muốn tham gia chương trình, chúng ta lập tức bỏ ý muốn này đi. Nhà sản xuất chương phụ họa theo, đúng vậy, đúng vậy, nói gì thì bây giờ cũng là dân chủ rồi, chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của bạn nhỏ mà. Lục Hoài Nhu ngồi sổ người xuống, trịnh trọng nói, nếu bảo tôi muốn dân chủ thì Lục Trúc Trúc, bây giờ ông muốn dân chủ hỏi con, con có muốn lên TV hay không? Lục trúc chúc, chúc liếm miệng hỏi, lên TV á, mỗi ngày đều có thể ăn bánh vòng ngọt ngào không ạ? Lục hoài nhu cười tuyết miệng, bánh vòng ngọt ngào á? Không đâu, sau này lên TV nổi tiếng rồi, con muốn đi mua bánh vòng ngọt ngào, chưa đến nơi thì sẽ có một đám người vây quanh con, muốn con ký tên, ép con đến giọt nước cũng không chen vào được nửa bước khó đi. Sau này đi chỗ nào cũng phải đeo khẩu trang, một chút đi hít thở tự do cũng không có. Lục trúc trúc run lầy bẩy. Đạo diễn bối. Có người còn dọa trẻ con như vậy sao? Anh ta thấy Lục Hoài Nhu chỉ nói đến tình huống tiêu cực, vì vậy vội vàng bổ sung nói, bạn nhỏ chúc Trúc, Trúc à tình huống mà ông nội nói, là tình huống rất cực đoan, đại đa số người hâm mộ đều là người vô cùng lý trí, sẽ không để cho con không mua được bánh vòng ngọt ngào đâu, ngược lại, mọi người sẽ thích con, còn thay nhau cướp việc giúp con mua bánh vòng nữa cơ. Có thật không ạ? Đúng vậy, con sẽ rất nổi tiếng, thậm chí còn nổi tiếng hơn ông nội cháu đó. Lục Trúc Trúc cúi đầu bắt đầu suy tư. Lục Hoài Nhu thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô bé, còn tưởng rằng cuối cùng cô nhóc cũng trưởng thành, biết cân nhắc thiệt hơn, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ sau khi suy thư một chút hỏi, nếu con nổi tiếng hơn ông nội có thể bảo ông nội mua khoai tây chiên cho con không? Lục Hoài Nhu, đạo diễn bối, Lục Hoài Nhu gõ đầu cô gái nhỏ, nói, sao con không muốn lên trời luôn đi? Muốn dẫm lên đầu anh nên tham gia một chương trình tệ hại có phải suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Đạo diễn bối không biết làm sao chỉ có thể mỉm cười nói, sau khi nổi tiếng, con có thể có rất nhiều chị gái hâm mộ, các chị gái có thể giúp con giám sát ông nội, không cho phép ông nội bắt nạt chúc chúc nữa. Lục chúc chúc nếu như chú cảm thấy vì có người giám sát mà ông nội thì ông nội thu bớt bản tính thì bác ngây thơ quá rồi đấy. Đạo diễn bối và nhà sản xuất trương thể hiện hết thủ đoạn cũng không có bất kỳ tiến triển gì. Cuối cùng, đạo diễn bối cũng lấy ra đòn sát thủ lớn nhất của anh ta. Chúc chúc không phải con thích anh Dương kéo nhất sao trong chương trình của mấy bác. Có thể mời anh ấy làm khách quý. Có thể anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Lục chúc chúc lập tức hưng phấn lên. a thật có thể mời anh Dương kéo sao. Còn có thể chơi với anh Dương kéo sao. Đạo diễn bối sợ hãi nhìn lục hoài nhu. Ánh mắt lục hoài nhu lạnh như băng, tràn đầy ý uy hiếp. Đạo diễn bối nhìn ánh mắt mong chờ của cô gái nhỏ. không đành lòng để cho cô bé thất vọng lòng chắc chắn, nói, mời. Bác nói được làm được, chỉ cần con đồng ý tham gia chương trình của các bác, các bác sẽ mời Dương kéo đến làm khách quý. chương 42, Đại Mạo Hiểm, vì Lục Trúc Trúc vẫn chấp nhất Lục Hoài Nhu không thể làm gì khác ngoài việc ký hợp đồng chương trình nghệ thuật với đạo diễn bối. Chương trình tên là Tôi Phiêu Lưu Mạo Hiểm cùng ông nội, năm nay là mùa thử nghiệm áp dụng kế hoạch quay trực tuyến theo dõi toàn bộ hành trình. Tuy chương trình vẫn chưa phát sóng, nhưng vì độ nổi tiếng của khách quý mang đến, đã trở thành chương trình truyền hình hấp dẫn được mong đợi nhất trên Internet và số lượng đặt xem trước trên các trang mạng video lên tới hàng triệu. Lục Hoài Nhu là một người rất coi trọng sự riêng tư, vì vậy cho nên tổ chương trình đã dự tính rất nhiều cái hạn chế, ví dụ như không thể gắn máy quay ở nhà thời gian quay chương trình phải tập trung lại từng buổi một. Vì vậy, ở mỗi tập tổ chương trình lại ra một chủ đề khác nhau. Chủ đề tập 1 của chương trình là phiêu lưu trong thiên nhiên hoang dã. Đúng lúc Lục Trúc Trúc đã nghỉ hè, nhân cơ hội này đưa cô bé ra ngoài đi du lịch một chuyến, cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên bao la cũng là một cơ hội tương đối hiếm có. Buổi tối trước khi lên đường một ngày, Lục Chúc Trúc hưng phấn đến mất ngủ, buổi sáng trời còn chưa sáng đã tóm Lục Hoài Nhu dậy, bắt đầu thu dọn quần áo và hành lý. Lục Hoài Nhu ngáp ngủ, bỏ hành lý hình nhân vật hoạt hình của cô bé vào trong xe nhỏ màu đen. Lục Thuyết Lăng đeo một cái găng tay trong suốt tương tự, mang theo một cây dù nhỏ, bước xuống lầu. Lục Hoài Nhu thấy Lục Thuyết Lăng cũng thu dọn hành lý kinh ngạc hỏi, đây không phải chương trình gia đình của em với Chúc Chúc sao? Lục Thuyết Lăng, à chị không tham gia quay chương trình. Không quay chương trình thì chị đến hóng hớt à. Lục Chúc Chúc từ ló đầu nhỏ ra cửa sổ, hưng phấn hô lớn, bà cô nói muốn làm trợ lý cho cháu. Chị ấy làm trợ lý cho con. Đúng đó, bà cô là trợ lý kim bài của cháu. Lục Hoài Nhu quay đầu, nhìn Alan đang soi cửa kính xe để sơ kiều tóc. Alan sơ kiều tóc bóng loáng của anh ấy, bỗng nhiên cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo sau lưng. Quay đầu, quả nhiên phát hiện Lục Hoài Nhu đang nhìn anh ta trong ánh mắt còn mang theo ẩn ý, trong không trung còn có ý chê trách nhàn nhạt. Alan, tôi đã làm gì sai ư? Trong tập đầu tiên của chương trình, Lục Thuyết Lăng thành trợ lý của bạn nhỏ chúc chúc điều đó đủ để khiến người xem thấy hưng phấn. có thể sử dụng đến trợ lý cấp bậc như Tralin thì dù chúc chúc nhỏ còn chưa vào giới cũng đã đứng trên đỉnh núi rồi. Tôi đã có thể nhìn ra địa vị trong gia đình của anh rồi. cả nhà đều vô cùng cưng chiều bạn nhỏ chúc chúc đó. Tôi mong chờ chuyến đi này quá đi. Đoàn xe của tổ chương trình được lái ra khỏi thành phố, ra khỏi đường cao tốc, lái vào một miền núi yên tĩnh và vắng lặng. Vì quá khứ cha mẹ quá bận rộn với công việc, Lục Trúc Trúc rất ít khi có cơ hội ra ngoài du lịch, lần này phải khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi, cô bé cực kỳ hưng phấn, trực tiếp dẫm lên đùi Lục Hoài Nhu, nhảy lên chỗ cửa xe bên phải, ngắm nhìn thung lũng hai bên bờ sông cạnh vách đá thẳng đứng. Lục Hoài Nhu vốn đang nhắm mắt nghỉ, kết quả còn bị Lục Trúc Trúc đạp lên bắp đùi, anh khó chịu nói, con có thể dừng lại một chút được không? Lục Trúc Trúc nhoài người ra chỗ kính xe, lấy điện thoại ra chụp ảnh, lại chê Lục Hoài Nhu càn trở thuận tay đẩy mặt anh, đừng ngăn cản con chụp phong cảnh. nhan sắc bất khả xâm phạm của Lục Hoài Nhu cứ như thế bị cô bé đè xuống gối, anh thờ thì thào không thể phản kháng, cứ thế chịu đưng để cô bé chụp ảnh tách tách. Cuồng phong bắt đầu nổi lên khắp màn hình, toàn bộ chỗ phát sóng trực tiếp chỉ sở cũng chỉ có mình bạn nhỏ chúc Trúc dám trực tiếp đẩy mặt Lục Hoài Nhu đi. Như vậy mà không tức giận sao? Tôi vừa có nhận thức mới về Lục Hoài Nhu rồi. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn anh đã nếm đủ uất ức suốt mấy năm qua chưa hả? Xe dừng lại dưới chân núi ở trong thung lũng, khách sạn ở lưng sườn núi. Vì vậy tiếp theo phải leo núi để lên. Lục Hoài Nhu nhìn cầu thang đá dài đến vô hạn quay đầu lại hỏi máy quay phim, phải leo núi thật sao? Nói đùa à, người quay phim lắc đầu tổ chương trình chúng tôi chưa bao giờ làm trò đùa cả thầy Lục xin mời. Lục chúc chúc đeo chiếc cặp nhỏ màu vàng trên lưng, nhấc chân chạy đến chỗ đó, vận động làm nóng người trước khi leo núi, nhìn dáng vẻ đã có thể thấy không thể chờ nữa muốn bắt đầu lục viết lăng cũng đổi sáng bộ đồ vận động rộng thùng thình thích hợp với việc đi leo núi, mang theo lục chúc chúc dẫn đầu đi vào đường mòn của dãy núi. Lên đường nào, ông nội mau lên đi. Lục hoài nhô nhìn con đường lên núi dài vô tận, đe dọa chỉ vào máy quay, biểu cảm vô cùng khó chịu. Làn đạn bay qua. Ha ha ha, lục cáo bẩn lại nói gì với tổ tiết mục vậy? Tổ tiết mục đáng thương quá đê. Lập tim bảo vệ tổ tiết mục thôi. Anh trai quay phim bị mắng đến thông não rồi hả? Ông nội, sao ông vẫn còn ở phía sau? Tinh thần của lục trúc trúc dâng cao đến 10 phần, đứng ở trên sườn núi hô to với lục hoài nhu, mau lên đi. Lục hoài nhu không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhắm mắt đi lên núi. Tất cả hành lý lớn đều dùng xe cắp một đưa đến sườn núi, nhưng mỗi người vẫn phải lấy đồ mang theo bên người và nước để giả làm túi đeo lên lưng để leo lên núi. Một xe cắp loại phương tiện vận chuyển, dùng cắp quay trên bàn thời để truyền vật liệu qua các đoạn đường dốc hoặc có chứa ngại vật lục chúc chúc ban đầu rất có sức lực nhưng cái sức lực đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, đã mệt mỏi đứng yên thở hồng hộc. nhìn lại lục hoài nhu mặc dù anh không nguyện ý leo núi nhưng thể lực thì không thể không nói đi lên cả trăm nấc thang ngay cả hô hấp cũng không loạn ông nội chúc chúc chúc không được rồi lục chúc chúc kéo cánh tay lục hoài nhu ngồi dưới đất thờ hồn hển không bỏ nổi lục hoài nhu kéo bím tóc cô bé không phải lúc nãy còn hăng hái lắm sao người ta là trẻ em mà lục hoài nhu trẻ em thì sao ông là ba chữ người lớn tuổi cũng chưa phải chưa đến cổ học đã bị anh gắng gượng nuốt xuống Đạn bay qua, nói đi anh định nói gì vậy? Sẽ không phải là ba chữ tôi nghĩ đến chứ? Không thể nào, không thể nào, lục ba tuổi của chúng ta có thể thừa nhận mình đã đến ba chữ đó rồi sao? Hi hi hi hi, cháu gái nhà tôi đúng là có bí thuật võ truyền thâm sâu. Nhìn nụ cười rào hoạt của lục chúc trúc, trúc lục hoài nhu đã biết cô bé lại đang đào hố cho anh rớt xuống. Suốt hai năm qua, mỗi ngày anh đều phải đấu trí với mấy trò của Lục Trúc Trúc, đã sớm quen thuộc với các loại bẫy dập của xin bé, mắc lừa là không thể nào. Lục Hoài Nhu sửa lại lời nói, tự chọn đường, cho dù có bò cũng phải leo lên hết cho ông. Lục Trúc Trúc thấy anh không nhận chiêu, vì vậy lại sử dụng chiêu làm nũng, gắt gao ôm cánh tay anh, ông nội chân người ta muốn gãy luôn rồi. Trong hai năm nay, Trung Bình ba ngày con đau chân một lần, ngày nào cũng phải gãy tay một lần khi rửa bát. Nhóc à, ông đây đề nghị con nên đổi lý do đi, như là bị làm rơi mất não ấy." Hai tay cô gái nhỏ chống nạnh, lớn lối nói, "Lục Hoài Nhu cho câu trả lời chính xác đi, rốt cuộc có cõng con hay không?" Sắc mặt Lục Hoài Nhu hơi trầm xuống, "Con kêu ông là gì hả? Gọi lại lần nữa đi xem nào." Hai ông cháu rằng co 20 giây giữa sườn núi, cuối cùng vẫn là Lục Trúc Trúc dập tắt sự kiêu ngạo trước tức đên khóc lên kéo ống tay áo anh. "Ông nội tốt nhất toàn thế giới này luôn." Cộng đồng mạng Lục Trúc Trúc em có cốt khí chút có được không? Cứng rắn lên, đừng sợ, ha ha ha cứng rắn chưa đầy 3 giây. Lục Hoài Nhu không khí thế oai phong lẫm liệt của cô gái nhỏ đánh bại, ngược lại thì bị câu nói ông nội tốt nhất toàn thế giới này đánh bại, rốt cục anh cũng ngồi xuống, để Lục Trúc Trúc nhòi người trên lưng, cõng cô bé đi đến chỗ lưng sườn núi. Khi cõng cô gái nhỏ, rõ ràng Lục Hoài Nhu đã tốn khá nhiều sức rồi, hồ hấp cũng dồn dập anh quay đầu nhìn người quay phim, đúng là thật sự bắt tôi phải leo lên mà. Người quay phim gật đầu, nếu không thì sao? Không chỉnh sửa cắt ghép được hả? Anh cắt đoạn sau đi cũng được. Người quay phim, thầy Lục xin hãy chú ý tới lời nói, chúng ta đang quay trực tiếp. Tức chết mất, đây là chương trình truyền hình người thân gì chứ? Hay đây là chương trình biến thái điên khùng gì đây? Lục chúc trúc nằm trên lưng ông nội, ngược lại vào lúc này đã khôi phục thể lực tinh thần cũng quay lại cầm điện thoại tách tách tách chụp phong cảnh núi rừng. Ông nội, bình thường ông cũng làm công việc như vậy sao? Đi ra ngoài du lịch rừng núi sông nước hà Lục Hoài Nhu, nghĩ gì vậy? Thiên hạ nào có công việc gì tốt như vậy? Nhưng chương trình phiêu lưu mạo hiểm của chúng ta là như vậy đó, đi ra ngoài du lịch còn không phải dùng tiền mình bỏ ra cũng không cần phải làm việc rất thoải mái đó. Lục Hoài Nhu, còn ông Dung như vậy cũng không nhìn một chút xem đang ngồi trên lưng ai à? Hai ông cháu chậm rãi bỏ lên núi cho đến lúc hoàng hôn mới đến giữa sườn núi. Lục viết lăng không quấy dày hoạt động quay chương trình của hai người, một người đi nhanh như bay lên núi, không hề lo lắng ở trong vườn hoa nhỏ của biệt thự trên núi uống trà chờ họ. Mọi người đi chậm quá, bà ngồi đây chờ một giờ rồi. Lục chúc chúc nói, là do ông nội đi chậm đó. Lục hoài nhu tháo mũ lưỡi chai xuống, xoa mồ hôi trên mặt lương tâm bị chó ăn rồi à. Cõng cô bé một đường, lại còn dám chê anh đi chậm. lục chúc chúc nhảy xuống từ trên lưng lục hoài nhu như một cơn gió chạy vào biệt thự thở dài nói nhà nhỏ đẹp quá chúng ta ở đây ạ lục tuyết lăng cười đúng vậy mấy ngày nay chúng ta sẽ đều ở đây quá tuyệt vời đó căn biệt thự nhỏ này được thiết kế theo phong cách hồi giáo với tường trắng và ngói xám hàng rào vườn phủ đầy rau muống và củ cải xanh trong sân còn có một cây cầu phía dưới là nước chảy êm đềm trong sân trồng các loại cây lan quý Phòng được trang trí theo chủ nghĩa tối giản, rất có cảm giác nhìn qua vừa đơn giản lại vừa xa xỉ. Lục chúc trúc Hưng phấn nói con có thể ở đây 100 năm luôn. Lục hoài nhô quay đầu, hài lòng đối với máy thu hình nói, xem ra tổ chương trình mấy người nhận được không ít tài trợ. Anh quay phim muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng. Lúc này, Dương kéo mặc một cái áo sơ mi màu xám trắng. Bước ra khỏi hành lang ở chỗ vườn hoa trước nhà đi ra, nhìn về phía mọi người nói, chào mừng mọi người, cả đường cực khổ rồi, mau mời vào. Lục hoài nhu như phản xả có điều kiện kéo lục trúc trúc ra phía sau anh để bảo vệ, chỉ về phía dương kéo hô lớn, sao cậu lại ở đây? Dương kéo khẽ mỉm cười, biệt thự này là biệt thự tôi thường ở lại khi nghỉ phép, vì hoàn cảnh bên này rất tốt cho nên cho tổ tiết mục mượn quay chương trình. Đạo diễn thấp thỏm nói, chúng tôi mời thầy Dương Kéo như mời khách quý riêng, thầy Dương Kéo vừa nghe nói sẽ cùng bạn nhỏ Lục Trúc Trúc quay chương trình, đã đẩy tất cả lịch trình xuống, còn cho chương trình mượn biệt thự, thầy Lục anh ấy đã rất có thành ý rồi. Lúc Lục Trúc Trúc thấy Dương Kéo ánh mắt cũng toát ra các vì sao. Nếu Lục Hoài Nhu không ngăn trước người cô bé, siết chặt tay cô bé hết sức không để cho cô bé đến gần Dương Kéo, nên chỉ có thể đứng ở phía xa dùng ánh mắt để truyền tải tình cảm và sùng bái của cô bé. Bạn nhỏ chúc chúc chào mừng con tới chơi. Anh Dương kéo thật sự là anh sao. Em giống như đang nằm mơ vậy. Còn Lục Hoài Nhu thì cảm thấy anh như gặp ác mộng trước mắt tối sầm. Cảm thấy thế giới này cũng không tốt lắm. Thậm chí anh có thể tưởng tượng được bây giờ làn đạn trên phát sóng trực tiếp đều là. Bất ngờ không bất ngờ không. Không ngờ tới chữ gì. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc bốn mươi 43 câu hỏi chết chóc. Môi trường bên trong ngôi nhà vô cùng trang nhã. Đa số đồ nội thất làm bằng gỗ, phong cách đơn giản, phía sau bức bình phong chạm khắc có chiếc bàn gỗ Trung Quốc, trên bàn có một đoạn gỗ thơm, chìm mà nhạt. Xưa nay Dương Kéo là người có cuộc sống rất đẳng cấp nhất là khi anh ấy đã đến tuổi này càng thích thêm thích phong cách đơn giản và retro hơn. Tiền bối lục tôi để dành cho anh căn phòng lớn nhất, anh có muốn lên đó xem thử không? Dương Kéo lễ phép nói với Lục Hoài Nhu, không cần, Lục Hoài Nhu cự tuyệt tôi ở phòng bên cạnh Lục Trúc Trúc là được. Đừng tưởng rằng anh không biết trong lòng dương trà xanh tính toán cái gì, không phải anh ấy muốn thay vị trí của anh cướp cháu gái của anh đi sao? Nằm mơ đi, dương kéo không kiên trì, dẫn lục chúc chúc tới phòng ngủ ở tầng 2, giới thiệu đây là phòng dành cho trẻ em tôi chuẩn bị cho chúc chúc nhỏ. Phong cách trang trí gian phòng này hoàn toàn khác với phong cách của cả biệt thự, giấy dán tường màu kẹo, giường công chúa hình tròn, rèm che màu hồng sát xuống dưới đấy, đầu giường bày đầy các loại búp bê sang trọng. Cửa sổ đẩy ra có thể thấy núi non xanh thẳm cùng với mây mù lượn lờ quanh núi, phong cảnh rất đẹp. Lục Trúc Trúc thán phục căn phòng này tuyệt vời quá đi. Nếu như Trúc Trúc sợ ngủ một mình có thể ở đây với chị Lục. Lục Trúc Trúc nằm trong người Lục Thuyết Lăng còn hơi giống phen nhỏ nhìn thấy thần tượng nên xấu hổ cũng không dám đối mặt với Dương Kéo. Lục Hoài nhu hận không thể tự đâm vào mắt mình. Anh nuôi cô gái nhỏ này 2 năm cũng không thể thấy cô bé lộ ra biểu cảm mắc cỡ với anh như vậy bao giờ. Tức giận, làn đạn bay qua, dáng vẻ thẹn thùng của của chúc chúc nhỏ cực kỳ giống lúc tôi một mình gặp thần tưởng. Mặt lục hoài nhu xanh hết cả lên rồi. Ghen đó, ha ha ha, khổ cực nuôi lớn cháu gái lớn đến từng này rồi, sống không bằng chết. Lúc này, đạo diễn tổ chương trình lại e sợ thiên hạ chưa loạn nên hỏi thêm một câu. Chúc chúc cháu cảm thấy phòng dương kéo chuẩn bị cho cháu cùng với phòng của cháu ở nhà ông nội cháu thích cái nào hơn. Tầm mắt của Dương Kéo và Lục Hoài Nhu đồng thời đặt lên cô bé. Lục Trúc Trúc nhìn Dương Kéo một chút lại nhìn về phía Lục Hoài Nhu một chút. Một người mỉm cười như gió xuân ấm áp. Một người thì im lặng bẻ khớp ngón tay uy hiếp. Lục Trúc Trúc sâu sắc cảm nhận được đây là một câu hỏi chết chóc. Dưới làn đạn cư dân mạng nhìn biểu tình khổ sở của Lục Trúc Trúc nhỏ cười nghiêng ngã. Trúc Trúc em có thể trả lời tốt mà. Ông nội và thần tượng đều không thể đắc tội. Hương hoa nhà hay là hương hoa giải Bạn nhỏ chúc chúc em nghĩ xong câu trả lời chưa? Lục Tuyết Lăng biết tổ chương trình cố ý làm việc xấu, vì vậy giải vây nói, "Được rồi, có ai như mấy người lại làm khó trẻ con chứ, bên ngoài có tốt thì dĩ nhiên trong nhà cũng tốt." Lục Chúc Chúc vội vàng nói, "Bà cô nói đúng." Lục Hoài Nhu vỗ đầu nhỏ của cô bé, "Con trừ việc nói bà cô nói đúng thì còn nói gì nữa?" Lục Chúc Trúc, Trúc lẩm bẩm nói, "Vốn dĩ là do bà cô nói đúng mà." Buổi tối, Dương kéo tự mình xuống bếp làm một bữa ăn tối thịnh soạn chiêu đãi mọi người. Tay nghề của anh ấy, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốt hơn Lục Hoài Nhu rất nhiều, ước chừng Lục Trúc Trúc ăn một chén cơm lớn còn chuẩn bị muốn ăn thêm cơm. Lúc này, tổng biên tập lại Lơ đãng hỏi một câu, "Chúc Trúc, ông nội nấu cơm ngon hơn hay thần tượng nấu cơm ngon hơn?" Lời vừa nói ra, ánh mắt của Lục Hoài Nhu và Dương kéo lại lần nữa rơi xuống người Chúc Trúc. Mặt Lục Trúc Trúc lập tức biến sắc, lặng lẽ thả đũa xuống. Mấy người trong chương trình này bị làm sao vậy? Để người ta yên ổn sống qua ngày không được hả? Làn đạn, ha ha ha, tổ tiết mục nhiều chuyện quá đi. Dô, dô tôi có cảm giác là mấy ngày sau bạn nhỏ Trúc Trúc sống không nổi nữa đâu. Giá mà tôi đổi tên được để được hai ảnh đế cưng chiều. Sau cơm tối tổ chương trình đặc biệt vì Lục Trúc Trúc và Dương kéo chuẩn bị một buổi đàm đạo riêng, hai người ngồi dưới giàn nho trò chuyện không ngớt. Lục Trúc Trúc chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, những thứ này là phúc lợi cô bé đã đồng ý với các bạn trong lớp họ kính nhờ Lục Trúc Trúc nhất định phải hỏi anh Dương Kéo. Lục Trúc Trúc cầm tờ giấy nhỏ, hỏi từng câu. Dương Kéo anh đã xem heo Peppa chưa? Anh Dương Kéo thích ăn quả Dương Mai à? Dương Kéo, nếu Lục Hoài Nhu đưa giải ảnh đế cho anh, anh có cảm thấy xấu hổ không? Lục Trúc Trúc đọc chỗ này của tờ giấy nhỏ, bỗng nhiên ngừng câu chuyện bỏ qua, bỏ qua. Đây tám phần là do tương thanh lâm xấu xa viết đây mà lục chúc trúc sẽ không giúp cô bé hỏi vấn đề này đâu. Xa xa, lục hoài nhu khoanh tay, dựa vào cột nhìn dương kéo và lục chúc chúc. Vẻ mặt bất mãn không cần lộ ra trong lời nói luôn. Lục huyết lăng đi đến bên cạnh anh, ngửi, nhà ai làm đồ bình giấm vậy, chua quá đi. Lục hoài nhu liếc mắt nói, ghen á, đời này cũng không thể. Vậy thì em canh ở đây làm gì? Em ở đây hóng gió, không được à? Lục viết lăng cười nói, vào một ngày đêm tốt đẹp như vậy, chị muốn gửi tặng em một ca khúc. Bài gì, hẳn tôi phải ở dưới gầm xe, chứ không phải ở trên xe. Lục Hoài Nhu, im miệng đi, cảm ơn. Đối với việc đàm đạo với thần tượng trong tối nay, Lục Hoài Nhu không hề phản đối hay ngăn trở, làm cho Lục Trúc Trúc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, Lục Chúc Trúc, Trúc đã phát hiện ra cô bé rất ngây thơ. Mặc dù Lục Hoài Nhu không ngăn cảm việc nói chuyện, nhưng anh luôn chạy đến để tạo cảm giác tồn tại của mình, ví dụ như lấy thêm cho Lục Trúc Trúc một ly nước ấm, gọt táo để cô bé ăn cuối cùng là tự tay bứt sợi chỉ ở đôi vớ của cô bé đang mang. Mọi người tiếp tục đi coi như là tôi không tồn tại. Lục Trúc Trúc sắp bị anh làm cho tức chết rồi. Dương kéo nhìn thầu ý nghĩ kiêng kỵ tỏa ra trên dưới người Lục Hoài Nhu, mỉm cười nói, bạn học Lục chúc chúc hôm nay muộn rồi, để chị Lục đưa em đi ngủ, ngày mai chúng ta lại trò chuyện tiếp có được không? Không cần cậu quan tâm, mỗi tối của con bé đều phải nghe tôi kể chuyện trước khi ngủ mới ngủ được. Lục Hoài Nhu sách cổ áo cổ gái nhỏ, dẫn cô bé đi. Làn đạn, trò chuyện một lát thôi mà làm như người ta sẽ bắt cóc cháu gái anh ấy. Hoài ra không có nhiều cảm giác an toàn đâu đó. Che chở như vậy thì tương lai Trúc chúc nhỏ lập gia đình thế nào đây? Đau lòng cho cháu dệt tương lai. Lầu trên không cần lo cho tôi, tôi gánh được. Chấm hỏi, tôi cũng gánh được, tôi cũng, mấy người đủ rồi đó. Buổi tối, Lục Hoài Nhu một hơi đọc cho Lục Trúc Trúc năm câu chuyện cổ tích so với hồi kia thì nhiều hơn hai câu chuyện. Sau khi Lục Trúc Trúc nghe xong, hài lòng nhắm hai mắt lại. Lục Hoài Nhu ngồi ở mép giường rất lâu tắt đèn ngủ, đứng dậy ra cửa. Lục Thuyết Lăng dựa vào trên hành lang, lật lại bình luận của người xem. Vào lúc này truyền hình trực tiếp đã kết thúc cho nên lúc họ nói chuyện cũng không cần phải cố kỵ gì nữa. Ngay cả cư dân mạng cũng nhìn ra được em không có cảm giác an toàn. Em không có cảm giác an toàn, chị nói đùa à. Em cứ mạnh miệng đi. Lục Thuyết Lăng vào phòng, quay đầu lại nói, chị đã sớm nói rồi, không phải em đang chăm sóc cho Lục Chúc Trúc, Trúc lớn lên, mà là Lục Chúc Trúc, Trúc con bé đang chăm sóc em đấy. Lục Hoài Nhu im lặng. Cho nên em cũng phải tin tưởng con bé tin tưởng rằng trên thế giới này không người nào có thể thay thế vị trí của em trong lòng con bé bởi vì em là ông con bé mà. Có thể đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy không? Cảm ơn, ngày kế tiếp Dương Kéo đưa mọi người đi du ngoạn khung cảnh của thung lũng. Hai bờ suối bên thung lũng dài mướt dòng nước xanh chảy êm ái tiếng nước sóc sách bên tai kèm theo đó là tiếng chim hót thanh thúy. Sức lực tràn trề của Lục Trúc Trúc còn chưa hết đi theo Dương Kéo ở tuốt đằng trước. Tựa Hồ Dương kéo con rất nhiều kiến thức về tự nhiên rộng lớn cho nên dọc theo đường đi đều giải thích mối nghi hoặc của Lục Trúc Trúc mấy tảng đá bên kia từ góc độ nào thì giống như con voi những ngọn núi ở đây trông giống khủng long như thế nào. Lục Trúc Trúc nhìn theo sự chỉ dẫn của anh ấy, luôn luôn phát ra những tiếng thán phục. Lục Hoài Nhu đi cuối cùng, nỗi mất hứng viết trên mặt vì vậy anh quay phim cũng không dám tiếp xúc với anh. Lục Thuyết Lăng đã để cho anh bình tâm lại, đây là cơ hội hiếm có mà Lục Trúc Trúc có thể tiếp xúc với thần tượng của cô bé trong lúc nhất thời có ý nghĩ đi chơi với anh ấy là bình thường. Nói không chừng sau khi tiếp xúc quá nhiều, hào quang thần tượng biến mất có lẽ sẽ không thích như vậy nữa. Lục Hoài nhu tin lời cô chờ hào quang thần tượng của Dương Kéo biến mất. Anh Dương Kéo anh hiểu biết nhiều thật đó. Em cũng rất giỏi, khi lớn em cũng phải giống như anh vậy đó, kiến thức uyên thâm. Lục Hoài Nhu phiền não nhấp một hớp nước suối, nhìn biểu tình sùng bái của cô bé tràn đầy trong mắt với anh ấy, hào quang thần tượng không biết biến mất trong chốc lát được. Chương trình truyền hình phá hỏng tất cả. Lục Hoài Nhu quay đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào anh trai đang nâng máy quay phim, anh trai đó né tránh ánh mắt của anh, lau mồ hôi, đỡ máy quay phim đi về phía trước. Làn đạn, hoài ra anh đừng phát tiết với tổ chương trình, tổ chương trình gánh không nổi, cháu gái ta không để ý thì phát tiết lên anh quay phim, ha ha ha. Đau lòng cho tổ chương trình, đau lòng cho tổ chương trình cộng một, nửa giờ sau, Dương kéo đưa lục trúc chúc, chúc đến một danh lam thắng cảnh cầu thủy tinh. Cây cầu thủy tinh này kéo dài từ cả hai đầu của hẻm núi, những vách đá và dòng sông chảy xiết bên dưới. Cầu thủy tinh làm bằng toàn thủy tinh kính, đứng ở trên có thể thấy những vách đá dưới chân có tầm nhìn bao quát hồi hộp mà thú vị. Lục chúc trúc sợ đổ cao, mới vừa đạp lên, chân bụng cũng bị sợ mềm nhũn. Không được anh Dương kéo em sợ. Dương kéo khích lệ cô bé, nói không sao đâu Chúc Trúc nhỏ, ở đây rất an toàn, nào, bước lên hai bước đi, không nguy hiểm gì đâu. Cô bé không muốn khiến cho Dương kéo cụt hứng, nhìn vách đa thẳng đứng dưới chân, miễn cưỡng đứng lên, đi mấy bước lại chỗ ở giữa cây cầu. Á, không được đâu không được đâu. Sợ lắm, quả thực lục Trúc Trúc không vượt qua được sự sợ hãi trong lòng, trực tiếp ngồi trồm hổm xuống, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn phía dưới, cao quá em. Em muốn về. Cô bé chảy hết cả mồ hôi hột giọng nói lúc nói chuyện cũng đang run rẩy ông nội, ông nội của em đâu? Ông nội, Lục Hoài Nhu đang tức giận ngồi trên thềm đã phía xa, nghe thấy tiếng của cô gái nhỏ, nhảy dậy, xuyên qua nhân viên của tổ chương trình đang làm việc chạy như bay đến chỗ Lục Trúc Trúc. Làm sao? Mắt Lục Trúc Trúc đều đỏ hết cả lên, há miệng run dày đưa hai tay về phía anh, ông nội con sợ ôm con đi. Lục Hoài Nhu bế cô bé lên, quay đầu lại nói về phía Dương Kéo, bé con của tôi sợ đổ cao, không thể tới chỗ như vậy, sẽ choáng váng đau đầu. Dương Kéo áy náy nói, xin lỗi, tôi không nghĩ tới bạn nhỏ có thể như vậy. Được rồi, mặc dù Lục Hoài Nhu khó tính, nhưng cũng là người biết phải trái, tất nhiên cũng biết người này không cố ý. Anh ôm Lục Trúc Trúc đi thẳng xuống cầu thủy tinh tới chữ khu phục vụ với phong cảnh bao la ngồi xuống. Cô gái nhỏ ôm chặt của anh không chịu buông tay, trong lòng vẫn còn sợ hãi, màu sắc môi cũng trắng bạch. Lục Hoài Nhu dùng ống tay áo lau mồ hôi cho cô bé, sau đó có nhặt một lá ngô đồng to quạt cho cô bé. Ông nội, do con sợ hãi, mới để cho ông nội chọc ông dương kéo thôi. Lục Hoài Nhu tức giận nói, này, sao lúc này lại đổi sang gọi ông rồi, không phải lúc trước cứ gọi là anh rất thân thiết à. Cái này hả, gọi anh là để cho anh ấy vui thôi, có ai không muốn làm người trẻ tuổi đâu. Ồ, vậy bây giờ con cũng làm cho ông vui đi. Lục Trúc Trúc hì hì, chọc mũi Lục Hoài Nhu, ôi cái thằng nhóc này. Lục Hoài Nhu, nửa đoạn đường du ngoạn cảnh khô sau đó, dư âm sợ độ cao của Lục Trúc Trúc đã qua đi, nhưng cô bé vẫn tựa nhờ trên lưng Lục Hoài Nhu, giả vờ bất tỉnh chân mềm, không chịu xuống. Lục Hoài Nhu cũng không nói gì nhiều, một đường cõng cô bé xuống núi. Ông nội, ừ, không có gì ạ, tùy tiện gọi thôi. Ông nội, ừ, ông nội ông nội ông nội ông nội. Xong chưa, phiên chết đi được, lục chúc chúc ngắt một vài đoá hoa dại không biết tên trên cành và dây leo khi đi ngang qua, dùng kẹp tóc nhỏ của cô bé kẹp vào tóc mai của lục hoài nhu. Lục hoài nhu mặc cho cô bé hóa trang cho mình trên đầu anh cài đầy hoa dại, không hề cự tuyệt. Mọi người khiếp sợ, chỉ như vậy thôi sao, hoài ra vậy mà lại không phản kháng. Tôi chưa từng thấy hoài ra dịu dàng như vậy, bởi vì toàn bộ sự dịu dàng của anh đều dành cho một người. Ôi ôi ôi, tôi cũng muốn có ông nội như vậy. Ông cháu thần tiên, tổ chương trình chụp được ánh tà chiều, bóng lưng của ông nội cõng cháu gái chậm chạp đi về phía trước, đẩy ống kính từ từ ra xa ở một điểm mơ hồ cuối cùng, đánh ra một hàng chữ. Trên thế giới này, không người nào có thể thay thế được anh trong lòng cô bé. Vì anh là ông nội của cô bé, mươi 44 quá khứ chẳng tựa như mây khói. Trên đường về, trong lòng Dương Kéo luôn cảm thấy ái náy, đi cuối cùng trong đám người. Lục Viết lăng bước hai ba bước đến bên cạnh anh ấy, an ủi, không sao đâu trẻ con bây giờ cũng hay sợ cầu thủy tinh mà cậu cũng không biết chúc chúc bị sợ đổ cao, không thể trách cậu được. Chẳng qua là tôi trai tôi luôn luôn trân trọng cháu gái cưng của nó, bình thường bị đụng đầu cũng sẽ lo lắng rất lâu. Dương kéo ngẩng đầu nhìn bóng lưng hai ông cháu, nói tôi hiểu, nếu như nhà tôi cũng có đứa trẻ đáng yêu như chúc chúc tôi cũng sẽ rất thương yêu thật sự là hâm mộ tiền bối lục. Đúng vậy, có đứa cháu gái vừa đáng yêu lại hiểu chuyện như Trúc Trúc, ai có thể không hâm mộ chứ? Dương kéo khẽ mỉm cười, tôi không chỉ hâm mộ anh ấy có Trúc Trúc còn hâm mộ anh ấy có người chị như chị Lục. Lục viết lăng bỗng nhiên ngạc nhiên. Thời điểm Dương kéo ngắm nhìn cô trong ánh mắt không che giấu được sức nóng, khiến cho tim cô đập nhanh. Cô theo bản năng quay đầu nhìn máy quay phim. Tổ chương trình luôn đi theo hai nhân vật chính là Lục Hoài Nhu và Lục Trúc Trúc cũng không chú ý tới họ. Lục viết lăng thoáng yên tâm. Yên tâm đi, chị Lục tôi có chừng mực mà. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Lục viết lăng nhỏ giọng nói, cậu còn. Cũng đã nhiều năm như vậy, tôi không có si căng đan, cũng không hề động tâm với bất kỳ ai. Dương kéo nghiêm túc nói, tôi chỉ thích chị. Dương kéo. Lục viết lăng muốn dừng câu chuyện của anh ấy lại, nhưng Dương kéo rất vất vả mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với cô, như phải đê tê ơi, tất cả những lời trong lòng nói ra, mỗi đêm tôi đều nằm mơ thấy chị, nằm mơ đến việc thấy chị vào năm đó, mơ đến chị của hiện tại, nằm mơ thấy năm đó chị dẫn tôi vào đoàn, nói với tôi, con đường này trải đầy ánh sao, cũng trải đầy trông gai, chị khiến tôi không còn sợ nữa. Những năm này tôi vẫn luôn đuổi theo chị tôi giống như không còn thấy sợ hãi nữa. Bởi có gặp phải bất kỳ cái gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ thấy chị ngay trước mặt và chỉ nghĩ đến việc đuổi theo chị. Lục Huyết Lăng vẫn còn nhớ tình hình vào năm Dương Kéo mới ra mắt. Đó là mất năm cô mất mát nhất trạng thái tâm lý rất tệ, có một đoạn thời gian rất dài không thể lên sân khấu, lui về phía sau màn làm nghệ sĩ ở hậu trường. Sau đó công ty đưa một người còn trẻ ủy nhiệm cho cô, để cô huấn luyện cậu ấy tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nam. Người mới đó là Dương Kéo. Vì là cô Nhi, không có cha mẹ quản thúc nhiều năm buông thả, ngang ngược mà lớn lên, nên cho tới bây giờ đều không chịu quản thúc, khiến cho công ty nhức đầu về nghệ sĩ này. Mà ai cũng biết tính cách Lục Tuyết Lăng cứng rắn, chuyên trị mấy loại không phục, vì vậy công ty giao dương kéo cho cô. Ngày đó lần đầu tiên Lục Tuyết Lăng gặp dương kéo thiếu niên nhuộm tóc màu xanh lục ngồi trên bàn làm việc của cô, nâng cầm lên, ánh mắt mang theo sự lười biếng mà ngả ngớn, chị Lục chị đẹp thật đó. Sau đó, hai người sớm chiều ở chung. Lúc lục tuyết lăng bị anh ấy chọc thức đến học máu, cũng đánh anh ấy rồi, mắng anh ấy rồi, Dương kéo không đánh trả chẳng qua là luôn nhìn về phía cô cười, còn lấy xe máy chờ cô đi lên đỉnh núi stôi mặt trời mọc. Sau đó Dương kéo số đỏ, nổi lên trong một đêm, trở thành người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ. Cũng chính ở đêm đó, anh ấy kéo lục thuyết lăng lên sân thượng, đốt pháo hoa đầy đất dùng cách thức quê mùa nhất của trai thẳng thổ lộ với cô. Tôi sẽ mãi mãi thích chị. Lục Tuyết Lăng không thể nào quên được cái đêm đầy ánh sao và pháo hoa đó, còn có cả lòng nhiệt tình mà thiếu niên đó giao cho cô. Nhưng thời điểm đó Lục Tuyết Lăng không tin vào mãi mãi, càng không thể tin cái mãi mãi của thiếu niên nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi. Anh ấy có thể thấy qua cái sự phồn thịnh của giới giải trí cũng không biết tương lai dự dỡ của anh ấy, sẽ có vô số cô gái vì anh ấy điên cuồng, say mê vì anh. Tên của anh được khắc lên khắp các đường phố lớn, mãi mãi ở thời điểm đó, có thể dài bao nhiêu. Nên lục tuyết lăng chỉ cười vỗ vai anh ấy, a kéo à, mặc dù giới giải trí rất phức tạp nhưng cậu nhất định phải là người ấm áp hiền lành tốt cho con đường của chính cậu chỉ ở đỉnh núi chờ cậu. Thuận miệng nói một câu tự cho là lạnh lùng nhất, cô lập tức đi vào vùng núi sâu không ai biết, làm một giáo viên âm nhạc bình thường ở trường tiểu học lại cũng chẳng liên hệ với anh ấy. Sau đó hơn 10 năm dài đang đắng trôi qua, dương kéo không còn quấy dày lục tuyết lăng nữa. Đúng theo lời như nói của cô, anh ấy đã cố gắng trở thành người ấm áp, cố gắng đóng phim, cố gắng ca hát, giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, không hề yêu đương, không kết hôn, thậm chí ngay cả một xịt căng đan cũng không dính. Đã nhiều năm như vậy, Lục Thuyết Lăng cho rằng anh ấy đã từ bỏ. Chị Lục tôi đã lấy được giải ảnh đế rồi. Dương kéo thấp giọng kéo suy nghĩ của Lục Thuyết Lăng trở lại, mặc dù cái này liên quan đến việc tiền bối Lục bỏ phiếu chống, nhưng nếu năm nay lại không lấy được thì sang năm sau tôi nhất định sẽ lấy được. Chúc mừng cậu, tôi không muốn chị chúc mừng, chị đã từng nói, sẽ ở đỉnh núi chờ tôi. Cho nên bây giờ tôi muốn hỏi lại chị tôi trèo lên đỉnh núi của chị rồi, chị có còn đang chờ tôi không? Lục Hoài nhu cõng Lục Trúc Trúc xuống núi, khi về đến nhà, cục xuống đầy mệt mỏi tê liệt ngồi trên ghế salon một câu cũng không muốn nói. Lục Trúc Trúc giống như đang nghỉ phép ôm một đống khoai tây chiên và sờ nách dương kéo chuẩn bị cho cô bé, ngồi trên ghế salon, mở tivi tôi thiếu nữ ma pháp sư giải cứu thế giới. Lục Hoài Nhu vỗ chân dài của anh, miễn cưỡng nói tiểu Lục đến bóp chân cho ông nội con coi. Lục Trúc Trúc nghe lời đứng lên, dùng đôi chân nhỏ đi thất cầu vồng rẫm lên đùi anh. Con không thể dùng tay à? À, Lục Trúc Trúc liếm bàn tay nhỏ dính đầy bột ngọt của cô bé, định đi bóp chân của Lục Hoài Nhu thì bị anh bắt lại, đi rửa tay đi, bẩn chết mất. Lục Trúc Trúc còn còn muốn ăn sơn nách đó. Lục Hoài Nhu lại gần, nói, đút cho ông nội một miếng. Đây là thực phẩm rác rưởi ông nội phải giữ vóc dáng, không thể ăn được. Bớt nói nhảm đi, vì thế lục chúc trúc mò ra lấy một miếng tôm chiên, đút vào miệng lục hoài nhu. Những thứ quả vặt nhỏ này mặc dù không thể ăn nhiều, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần thì cũng khá ngon. Vì vậy hai ông cháu ngồi chung một chỗ, vừa tôi thiếu nữ ma pháp sư giải cứu thế giới, vừa ăn đồ ăn vặt. Thiếu nữ ma pháp sư là một bộ phim live action dành cho thiếu nhi, trong đó các diễn viên đều bị cường điệu hóa, đầu tóc đủ mọi màu sắc kỹ thuật diễn cũng không thể nào lọt vào mắt của Lục Hoài Nhu được. Ngược lại những bạn nhỏ như Lục Trúc Trúc lại vô cùng hứng thú với nó. Thiếu nữ ma pháp sư, biến thân. Hãy để cho năng lượng của vũ trụ rót vào ma trượng của ta đi. Lục Trúc Trúc cũng đứng lên chắp hai tay, làm động tác của nhân vật trong phim Hô To. Thiếu nữ ma pháp sư, biến thân. Lục Hoài Nhu như đang nhìn bệnh nhân thần kinh nhìn cô bé, học sinh tiểu học các con cũng hay tôi mấy bộ phim như vậy à? Lục Trúc Trúc đặt hai tay trên đỉnh đầu, không được ồn ào, con đang hấp thu năng lượng của vũ trụ. À, lại đây ông hỏi. Rốt cuộc Lục Trúc Trúc cũng đặt tay ngồi xuống, chê phiền ông nội ồn đi quá, còn có thể để người khác yên tĩnh stoi phim không? Lúc thì biến thân lúc thì hấp thu năng lượng của vũ trụ, rốt cuộc ai mới ồn ào? Lục Trúc Trúc vẫy vẫy tay, ông có chuyện gì, mau hỏi đi. Lục Hoài Nhu chỉ vào thiếu nữ mà pháp sư trong Tivi. tại sao các cô ấy lại muốn bay lên không trung? Vì chỉ có như vậy mới có thể biến thân đó. Lục Hoài Nhu lại hỏi, không có chút suy luận nào trẻ con. Lục Trúc Trúc không phục này, trẻ con ở đâu? Chỗ nào cũng trẻ con. Mời ông nội dung chứng cớ để nói chuyện. Ví dụ trước khi các cô ấy biến hình còn phải hô to biến thân, cái này rất không logic, chẳng lẽ không kêu thì không thể biến hình à? Trong lúc nhất thời Lục Trúc Trúc không có lời nào để chống đỡ cô bé bực bội ngồi xuống, móc điện thoại ra tìm kiếm phim điện ảnh của Lục Hoài Nhu, say sưa stoi. Lục Hoài Nhu chú ý tới cô gái nhỏ đang stoi phim điện ảnh của anh cười nói, bây giờ thì biết đâu mới là biểu diễn nghệ thuật thật sự rồi à. Trong điện thoại của Trúc Trúc đang mở một đoạn phim cổ trang anh đóng hai năm trước. Lúc ông nội đóng phim, trước khi chết còn phải kêu ta chết đây, cái này cũng rất không logic đó, chẳng lẽ ông không hô lên thì không thể chết à. Lục Hoài Nhu, lại không có lời nào để chống đỡ, comment cư dân mạng lại sôi nổi, khóa mõm Lục Hoài Nhu hay lắm, này thì bắt nạt con nít, ha ha chúc chúc nhỏ quá thông minh, anh trai còn điều gì muốn nói không? ngay tại lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lục Thuyết Lăng và Dương Kéo đi trở về. Lục Hoài Nhu bén nhạy chú ý tới trên vai Dương Kéo, lại đeo túi sách của Lục Thuyết Lăng, Lục Thuyết Lăng đi vào phòng khách nói với hai ông cháu, tối nay bà xuống bếp hai người muốn ăn gì? Lục chúc trúc giơ tay, con muốn ăn bánh mốt dâu. Lục viết lăng, đây là con muốn làm khó bà cô rồi, nơi núi hoang này bà đi đâu để làm bánh mốt dâu cho con chứ, đổi cái khác đi. Vậy bà cô định làm gì? Lục viết lăng suy tính chốc lát nói, mì ăn liền và sủi cảo đông lạnh con chọn một cái đi. Lục chúc trúc vậy thì hay là ông nội nấu cơm đi. Mặc dù khó ăn một ít nhưng dầu gì cũng là thức ăn bình thường. Lục Hoài Nhu đang tê liệt ở trên ghế sofa, mời mọi người tự nhiên, tôi đây đã bỏ mạng ở dưới âm phủ rồi. Ông nội, Lục Trúc Trúc bỏ qua, điên cường đấm đầu cho anh, không được giả chết. Xin con tôn trọng với thi thể một chút, cảm ơn. Dương kéo cười nói, hay là để tôi nấu cơm đi, nhà có đồ làm bánh ngọt, tôi làm bánh cơ tôi cho Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc hoan hô, anh Dương kéo giỏi quá. Lục Tuyết Lăng nói, cậu thực sự muốn làm bánh ngọt cho con bé à, phiền phức lắm. Không phiền toái đâu. Không phải chị cũng thích bánh ngọt à? Năm đó, nửa đêm cô đang biên đạo múa thì đăng lên vòng bạn bè nói muốn ăn bánh ngọt. Sau đó Dương kéo thấy đứng ở chỗ cửa hàng bánh ngọt 2 giờ đồng hồ chờ đến 6 giờ để cửa hàng bánh mở cửa là người mở hàng mua bánh ngọt đưa qua cho Lục Tuyết Lăng. Khi đó, Lục Tuyết Lăng còn tưởng rằng người mới này đang phí hết tâm tư lấy lòng cô. Cậu còn nhớ à? Làm sao quên được? Lục Hoài Nhu nghe thấy lời đó, đầu lập tức nhạy cảm quay qua, nghi ngờ quan sát hai người. Lục Thuyết Lăng đi theo anh ấy vào phòng bếp, bất đắc dĩ nói, vậy tôi làm cùng giúp cậu. Được chị Lục giúp tôi rửa trứng gà đi, không thành vấn đề, để tôi xử lý. Sau khi hai người vào phòng bếp, Lục Hoài Nhu lập tức đứng lên, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa phòng bếp, lắng tai nghe. Không đúng, rất không đúng. Ông nội ông đang làm gì vậy? Lục Trúc Trúc không hiểu nhìn anh. Lục Hoài Nhu làm thủ hiệu đừng có lên tiếng, Lục Chúc Chúc như đang thăm dò bí mật lớn, lập tức nhảy xuống ghế salon, chạy đến bên cạnh anh tò mò hỏi làm sao rồi làm sao rồi. Dương Kéo và bà cô của con không đúng lắm. Chuyện gì vậy, nhóc con, nói con cũng không hiểu đâu. Trong phòng bếp, Dương Kéo và Lục Thuyết Lăng nghiên cứu cách làm bánh ngọt cũng không có hành động đặc biệt gì. Rất nhanh, Lục Chúc Chúc đã mất đi hứng thú, đi coi thiếu nữ ma pháp sư giải cứu thế giới của cô bé. Lục hoài nhu giống như mèo thám tính, toàn bộ hành trình đều lặng lẽ âm thầm quan sát hai người họ. Quả nhiên dương kéo không tốt đẹp gì, không thể lừa gạt cháu gái anh, bây giờ lại thay đổi sách lực muốn đi lừa gạt chị của anh. Thật là quá đáng, dân mạng lại khá sung sướng, ăn giấm của cháu gái xong rồi, giờ đến lượt chị gái. Anh tôi là chúa tể giấm chua của châu Á, mươi 45, Khắc Tinh. Ngày kế, dưới sự hướng dẫn của tổ chương trình, đoàn người tiến vào khu rừng rậm mở ra một đoạn kịch bản phiêu lưu mạo hiểm trong rừng. Loại kịch bản chương trình thực tế như vậy, Dương Kéo và Lục Hoài Nhu đều không thấy kinh ngạc. Nhưng với bạn nhỏ Lục Trúc Trúc là lần đầu tiên tham dự thì hứng thú dâng cao, mặc cái áo phông rằn di do tổ chương trình phát đội mũ rằn di, trên mặt còn sơn màu xanh lá cây đậm như thể trinh sát rừng rậm kéo Lục Hoài Nhu chạy vào trong rừng rậm. Sông lên, đi tìm kho báu Lục hoài nhu níu lấy cô bé, chậm một chút, ống kính rừng trên người lục Tuyết lăng, cô mặc một cái áo tê sớt rộng rãi lộ rốn, quần dài bó sát người tôn lên đường cong mông hoàn mỹ của cô, cánh tay trắng nõn mơ hồ có thể thấy đường nét của cơ bắp. Cô đứng dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra sức sống thanh xuân và khí thế hấp dẫn. Người hâm mộ vì body của lục Tuyết lăng mà ồn ào. Chị ơi, đây là cái vóc dáng thần tiên gì thế này? body đẹp quá đi không biết nếu em tới tuổi như chị rồi có được đẹp như vậy không người ta nói phụ nữ không có dấu hiệu tuổi tác chị chính là ví dụ đây sẽ là động lực của tôi từ nay chăm chỉ tập thể dục thôi lục thuyết lăng quay đầu lại đón ánh mắt nóng bỏng của dương kéo anh ấy cười yếu ớt không hề keo kiệt tán dương cô chị lục đẹp thật đấy lục thuyết lăng tăng bước chân đi qua anh ấy sợ hết hồn hết vía. Dương Kéo và Lục Hoài Nhu không giống nhau, từ trước đến nay Lục Hoài Nhu ở trước màn ảnh chưa hề thu lại tính cách nghĩ sao nói vậy. Nhưng Dương Kéo sẽ kiềm chế bản thân, sẽ không nói ra bất kỳ cái gì không đúng lúc. Hôm nay lá gan của anh ấy quá lớn rồi. Đúng như dự đoán, mặc dù chỉ là mấy chữ ngắn gọn cũng bị khán giả lưu ý đến. Gì tôi mới nghe nhầm hả? Lầu trên béo ú kia cậu nghe không nhầm đâu. Phút 15 giây 34, Dương Kéo khen chị trơ Linh đẹp. Hình như đây là lần đầu tiên Dương kéo công khai khen một cô gái. Không phải hình như, mà là chắc chắn. Lần trước tham gia chương trình anh ấy sẽ không nói quá ba câu với phụ nữ đâu. Giữ mình trong sạch đến mức tức giận thật sự. Có thể nói là người sạch nhất trong showbiz. Thế tại sao lại khen chị ấy? Tại sao, tại sao, chỉ có tôi là nghĩ vậy thôi à? Đừng nghĩ nhiều chị ấy đẹp thật mà. Đẹp thì khen thôi, may quá lục hoài nhu không nghe được. Không thì bình dấm chua lại đổ. Lục Hoài Nhu đã sớm bị trinh sát rừng Lục Chúc Chúc kéo vào rừng rồi. Khắp cả khu rừng đều có hồ nước ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu sự dao động ánh vàng lung linh như vài cá. Giữa hồ có một đảo nhỏ, dựa theo bố trí của tổ đạo diễn, họ phải đi tìm kho báu ở ngay trên đảo. Ông nội bên kia có thuyền kia, Lục Chúc Chúc phát hiện có hai thuyền nhỏ đậu ven hồ, dẫn đầu chạy đến trước. Trên thuyền đặt bốn bộ phao cứu sinh màu đỏ, nhìn có vẻ là muốn họ trèo thuyền đến đảo nhỏ ở giữa hồ. Lục chúc chúc hừng phấn chạy đến, lại bị Lục Hoài Nhu nắm chặt cổ áo, cấp cái gì thuyền ở đây cũng không chạy mất đâu, mặc áo phao vào trước đã. Nhanh lên đi mà, Lục Hoài Nhu kiên nhẫn mặc cho cô bé phao cứu sinh sai trẻ em, vẫn chưa yên tâm, lại đeo lên cho cô bé một cái phao bơi nhỏ. Còn muốn nhanh chóng trèo thuyền, chơi thật vui luôn. Yên tâm, chờ lát nữa ông sẽ khiến con hoa mắt đến buồn nôn luôn. Lục Hoài Nhu dắt tay cô gái nhỏ lên thuyền, để cô bé ngồi lên ghế trẻ em, ngồi đi, không được lộn xộn, không được đứng lên. À, vâng ạ, trong ngày thường cô gái nhỏ hay nghịch ngợm, nhưng lúc nên nghe lời thì vẫn rất ngoan không chịu được ngồi trên thuyền không nhúc nhích nhìn Lục Hoài Nhu cầm tay lái thuyền. Mau xuất phát đi, mau xuất phát đi, cô bé thúc giục chúng ta đi trước có thể tìm ra khi báo trước. gấp cái gì chờ bà cô của con tới rồi cùng đi lục tuyết lăng và dương kéo cùng đi ra khỏi rừng ở chỗ sườn núi thậm chí dương kéo còn ôm lục tuyết lăng một chút chị lục coi chừng chỗ này là cát mịt rất trơn dương kéo một câu lại chị lục như thể so với em trai là anh còn thân thiết hơn trong lòng lục hoài nhô cực kỳ khó chịu cháu gái cũng muốn cướp chị gái cũng muốn cướp đây là khát tinh của nhà anh sao lục chúc chúc không ngừng thúc giục ông nội mau trèo thuyền đi đừng nóng vội Lục Hoài Nhu đứng dậy nói với Lục Thuyết Lăng, chị, lên thuyền đi. Lục Thuyết Lăng đã mặc xong áo phao của cô, đi tới chỗ họ, có một cô gái trong tổ đạo diễn nhắc nhờ cô, cô Chơ Linh, xin hãy chú ý an toàn đi ạ, một chiếc thuyền bè chỉ có thể ngồi hai người thôi. Chỉ có thể ngồi hai người thôi. Lục Hoài Nhu không thể tin nổi, cô đùa gì thế, chị tôi đương nhiên phải ngồi chung với tôi rồi. Chẳng lẽ còn chung thuyền với Dương kéo kia sao? Cô gái biên tập khó xử nói, vậy để cho chúc chúc và anh kéo ngồi chung một chiếc thuyền đi. Được đó à, ông nội con lớn tuổi rồi, chèo thuyền nhất định sẽ chậm hơn. Lục Trúc Trúc vội vàng đứng dậy, con ngồi cùng anh Dương kéo. Con ngồi đàng hoàng lại cho ông. Lục Hoài Nhu dắt Lục Trúc Trúc tức giận nói với cô gái biên tập tổ chương trình mấy người cố ý thiết kế ra cái tình huống này đúng không? Thầy Lục chúng tôi thật sự không mượn được thuyền lớn, chỉ mượn được hai cái chiếc thuyền nhỏ này thôi, một thuyền ngồi hai người, đây cũng là cân nhắc an toàn thôi. Lục Hoài Nhu nhìn Trúc Trúc lại nhìn sang Lục huyết Lăng. Đây chính là hai câu trả lời khó lựa chọn trong cả hai cùng rơi xuống nước cứu ai trước đây mà. Anh tức giận nói, dù sao chị tôi cũng không thể ngồi cùng thuyền với Dương Kéo được gây ra xịt căng đan tổ chương trình mấy người có phụ trách không. Làn đạn, để Dương Kéo ngồi với lục tuyết lăng đi. Chúng tôi sẽ không bàn tán gì đâu. Thật đó, chúng tôi chắc chắn sẽ không truyền ra skiddle đâu. Ngoan ngoãn dây PG, năn nỉ luôn á, muốn nhìn Dương Kéo và chị tuyết lăng ngồi cùng một thuyền. Cuối cùng, Lục Hoài Nhu vẫn phải thỏa hiệp dẫu sao đây cũng là chèo thuyền trên nước quả thực anh không yên tâm giao bạn nhỏ chúc chúc cho bất kỳ ai. Dương kéo có biết bơi không anh không biết dù sao Lục Thuyết Lăng cũng là một con vịt cạn, nếu thật sự xảy ra bất ngờ gì, Lục Hoài Nhu có thể sẽ không chịu nổi. Cô gái nhỏ còn phải tự bảo vệ mình, vì vậy Dương kéo được như ý nguyện ngồi cùng thuyền với Lục Thuyết Lăng. Lên đường đi. Lục chúc chúc tựa như thuyền trưởng nhỏ, ngồi trên mũi thuyền, chỉ huy nói thuyền phó lục mau mau khởi hành đi. Kho báu đang chờ chúng ta. Lục hoài nhu rất không yên tâm nhìn Dương kéo, này, chị tôi không biết bơi, cậu cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Dương kéo đỡ lục thuyết lăng lên thuyền, mỉm cười nói tôi sẽ bảo vệ chị lục. Nhìn nụ cười thâm trường của anh ấy, lục hoài nhu càng không thể yên lòng. Dương kéo chèo thuyền đúng theo tốc độ rùa bò, Lục Hoài Nhu cùng Trúc Trúc đã đến đảo ở giữa hồ rồi, mà thuyền của họ vẫn còn đang chậm rãi trên mặt hồ. Cứ đi theo tốc độ như vậy, trời tối cũng không nhất định có thể lên bờ được. Tự nhiên tổ quay phim cũng đi theo toàn bộ hành trình với hai ông cháu Lục Hoài Nhu và Lục Trúc Trúc dẫu sao hai người này mới là nhân vật chính của chương trình. Vì vậy sau khi lên bờ, họ lập tức lao vào trong rừng, đi tìm cái gọi là kho báu. Lục huyết lăng biết Dương kéo đang cố ý đi chậm, rứt khoát tháo tai nghe xuống, nói cậu lại làm cái trò gì vậy? Dương kéo buông mái chèo xuống, từ trong túi của anh ấy đổ ra một loại đồ ăn nhẹ đầy màu sắc. Lục huyết lăng, cậu trộm đồ ăn vặt của chúc chúc à? Dương kéo cầm một viên kẹo lên, bóc vỏ, đưa ra, đây là kẹo sô-cô-la chị thích nhất nè. Tôi không ăn, toàn đường, sẽ bị già đi mất. Anh ấy chống lên mạng thuyền, đi tới, đút sô-cô-la vào miệng cô chỉ ăn đi, một viên kẹo thôi mà sao có thể lập tức giả đi được chứ. Cho dù là người phụ nữ nửa đời luôn bình tĩnh như Lục Thuyết Lăng, đối mặt với khuôn mặt anh Tuấn đầy sự dụ dỗ của Dương Kéo cũng không khả năng không giao động ở đáy lòng. Trong giới giải trí anh ấy nổi danh là quân tử nhẹ nhàng, chỉ có Lục Thuyết Lăng biết quý ông duyên dáng này tính rất thể. Cô cho rằng anh ấy đã thay đổi, nhưng lần tiếp xúc này từ một ánh mắt lục tuyết lăng cũng biết anh ấy vẫn là thiếu niên khoe khoang không hề trói bục năm đó. Khó trách lục hoài nhu toàn gọi anh ấy là Dương Trà Xanh, khi anh ấy thỏa hiệp và dễ bảo phần lớn thời điểm đều là do giả vơ cả. Dương kéo, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Dương kéo cũng tự đút cho anh ấy một viên sô-cô-la, phồng má, hỏi ngược lại không phải đang dạo chơi à? Dạo với chơi cái gì? Đang quay chương trình, cậu có thể cẩn thận chút không? Lục Thuyết lăng vừa nói vừa kiểm tra micro, xác nhận là đang tắt. Dương kéo nhìn hòn đảo ở giữa hồ, họ quay chương trình của họ, chúng ta hẹn hò của chúng ta, không ảnh hưởng gì cả. Hẹn hò cái gì? Lục Thuyết lăng tức giận nói, tôi không hề đồng ý với cậu. Dương kéo cười lên, khóe miệng nâng lên hiện ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, chị cân nhắc của chị, tôi theo đuổi của tôi, không làm chậm trễ gì cả. Dương kéo, bây giờ sự nghiệp của cậu như đang ở đỉnh, đừng tự do phóng khoáng vậy. Dương kéo cắt lời cô, sự nghiệp của tôi như đang ở đỉnh mấy năm nay rồi, chị chắc chắn muốn tìm cớ vậy sao? Nhất thời lục viết lăng đành phải im lặng, mấy năm chị đi, mỗi ngày tôi đều nhớ nhung đến muốn buông tha luôn, mà muốn đến tìm chị. Nhưng khi đó chị nói muốn trên đỉnh núi chờ tôi, tôi đã nghĩ, dáng nhịn chút nữa cố gắng leo đến đỉnh núi. Tôi cũng nghe lời chị, là một người hiền lành ấm áp. Chị muốn tôi làm gì, tôi cũng có thể làm được. anh ấy nhìn đến xoáy sâu vào lục tuyết lăng đôi mắt thành kính mà nghiêm túc chỉ à tôi đã đợi nhiều năm như vậy có thể đừng cự tuyệt tôi nữa được không lục tuyết lăng nhìn làn sóng lăn tăn trên sông lòng xoắn lại cô không còn là thiếu nữ hai mươi mấy tuổi nữa cô là một người phụ nữ thành thục đã trải qua mưa gió của cuộc đời nhưng việc động lòng không hề quan hệ gì tuổi tất cả những lời tỏ tình đó thừa thiếu thời nghe thì sợ hãi mà nay ngoài sợ hãi còn có rất nhiều cảm động Người đàn ông trước mặt này ước chừng đã đợi cô nửa cuộc đời rồi. Lục viết lăng cắn nhẹ môi, khẽ gọi A kéo. Dương kéo nghe cách gọi này, cả người như bị giật điện. đã nhiều năm anh ấy không nghe được cô gọi anh ấy như vậy rồi. Tôi chỉ muốn chờ chị Lục một đáp án thôi, nếu chị không thích tôi, tôi sẽ không nói đến chuyện này nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. ánh mắt nóng bỏng của anh ấy không hề che đậy nhìn lục thuyết lăng tay đặt trên mạn thuyền từ từ rời qua đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô cái động chạm trong nháy mắt này hai người đều thấy ngứa ngáy trong lòng a kéo sẽ không đơn giản như vậy lục thuyết lăng đau khổ lắc đầu ở bên tôi không đơn giản như vậy rốt cuộc dương kéo cũng lấy được dũng khí nắm tay cô nắm thật chặt dùng rất nhiều sức chỉ à tiền những năm nay tôi kiếm được một đồng tôi cũng không phung phí Tôi không giống tiền bối lục mà có tài quản lý nên có thể thành lập công ty, tôi chỉ có thể cố gắng kiếm tiền, kiếm một phần giữ một phần, tôi muốn nếu có một ngày tôi mất hết tất cả ít nhất, tôi có thể cho chị một cuộc sống có sung sướng. Chị thích rừng núi, thích tự nhiên bao la, tôi mua cho chị một cái biệt thự trong núi, chị thích ngâm suối nước nóng, trong nhà lập tức lắp hệ thống nước nóng giả thiên nhiên, chúng ta còn có thể nuôi hai con chó. Chị tôi có thể khiến cho chị hạnh phúc, chị phải tin tưởng tôi. Lục thuyết lăng sớm đã nghe đồn, trong cuộc sống dương kéo cực kỳ tiết kiệm, không cần xe xịn, không cần đồng hồ đắt tiền, thậm chí có chó săn chụp trang phục thường ngày của anh ấy, cả người trở xuống tuyệt đối không vượt qua bốn con số. Cô cho rằng, từ nhỏ dương kéo đã quen với cuộc sống vất vả, không thích ứng với cuộc sống hào nhoáng sau khi trở thành tài tử. Nhưng cô nào nghĩ đến, tất cả những gì anh ấy làm cũng đều liên quan đến cô. Chị à, tôi muốn chị nhớ nhung nhiều năm như vậy, chị thanh toán cho tôi đi. Giọng anh ấy như đang khẩn cầu cũng mang theo sự hấp dẫn mênh mông là người ta nổi lên cơn sóng trong lòng. ngay tại lúc này, cô gái biên tập của tổ chương trình đứng ở đảo giữa hồ kêu lên với họ anh kéo chị tuyết Lăng, hai người không trèo được à? Có cần tổ tiết mục phái thuyền đến đón hai người không? Lục Thuyết Lăng lập tức bỏ tay anh ấy ra. Dương kéo cười, ném mái trèo đi, hô lên, mái trèo rơi xuống hồ rồi, phái thuyền tới đón tôi với chị Lục đi. Được rồi, hai người chờ chút tới ngay đây. Lục Thuyết Lăng tức giận nhìn anh ấy. Như vậy nhiều năm cái cơ chí này cũng không thay đổi. Một lần nữa Dương Kéo ngồi trên mạn thuyền, bất đắc Dĩ nói chị thời gian mỗi lần chúng ta ở bên nhau đều rất ngắn, không thể chờ chị trả lời. À Kéo, cậu cho tôi thêm chút thời gian đi. Dương Kéo biết tính tình của Lục Thuyết Lăng, cô sẽ không dễ dàng đáp ý cái gì, một khi cô đã cam kết thì chính là đá mòn biển cạn cũng sẽ không thay đổi. Nên Dương Kéo cảm thấy kiên nhẫn chờ đợi nhất định sẽ đáng giá. Khóe mắt anh ấy câu dẫn, rực rỡ như hoa đào chỉ có thể cân nhắc nhưng tôi không thể chờ quá lâu được đâu. Trong rừng, tay lục chúc chúc cầm một tờ giấy bằng da dê căn cứ vào bản đồ chỉ đường, làm như thật đi tìm kho báu chắc là đi ở đây. Không không không, con đường này đi không thông được đi sang bên này. Trong lòng lục hoài nhu không thể bình tĩnh nổi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, sao bà cô của con còn chưa tới, không lẽ bị dương kéo ức hiếp rồi. Lục Chúc Chúc co mày trầm tư trong chốc lát nói, nhất định là bà cô gặp hải tặc rồi. Lục Hoài Nhu gõ lên đầu cô bé, chúng ta ở trong núi, có một cái hồ nhỏ thôi, lấy đâu ra hải tặc con dùng đầu óc chút đi. Có đó, Lục Chúc Chúc chỉ vào góc trong của bản đồ, nè cái này nè. Hải tặc hung ác đó, đúng như dự đoán, trên cuộn da dê có vẽ một hải tặc đơn giản, bên cạnh còn có một cái đầu lâu tỏ ý cực kỳ nguy hiểm. Lục Hoài Nhu, của nhiên anh đã tham gia phải chương trình thiếu nhi rồi. Ông nội chúng ta đi tìm kho báu trước, sau đó đi cứu bà cô. Lục Hoài Nhu nhìn cô gái nhỏ đang nhập vai, miễn cưỡng nói con là thuyền trưởng Chúc Trúc con định đoạt. Vì vậy Lục Trúc Trúc cầm cuộn da dê, làm dáng vẻ thăm dò con đường phía trước tìm kho báu. Tay Lục Hoài Nhu chắp sau ót không lo lắng đi sau lưng cô bé. Lục Trúc Trúc hét lên kinh ngạc chậm lại đã, để con nhìn lại hướng đi đã. Nói xong thì mò lấy la bàn, nhìn hướng đi, hướng đi không sai, nhưng không lại bỏ việc từ trường kim loại ở quanh đây, làm nhiễu loạn hướng đi, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Lục Hoài Nhu không nói nên lời ông muốn tặng cho con một danh hiệu. "Vua rừng rậm ạ, nữ hoàng diễn kịch, cả khu rừng chỉ có một con đường này thôi, có cần diễn đến mức vậy không?" Lục Hoài Nhu cốc đầu cô bé, diễn xuất quan trọng nhất là tự nhiên, dùng quá sức thì lại có vẻ không thực tế. Lục Trúc Trúc che đầu nhỏ của cô bé lại bất mãn nói, người ta không diễn đâu, đây thật sự rất nguy hiểm mà. Nguy hiểm cái gì? Lục Hoài Nhu đi vào bụi cỏ phía trước, vừa đi vừa nhảy cóc nói, nguy hiểm ở đâu, con tìm ra cho ông. Ông nội, đừng đi mà. Chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng bột chân trái của Lục Hoài Nhu đạp vào hố bùn nhớp nhớp toàn bộ bắp chân hõm xuống. Lục Trúc Trúc lật cuộn da dê, nói, bản đồ nói, gần đây có ao đầm ẩn núp là cần phải tránh xa. Ha ha ha, ngớ quá đi. Này thì không tin lời trẻ con này. Cho chết, hiện trường và mặt của Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu lê cái chân phải dính đầy bùn cỏ, khó khăn đi vào trong rừng. Anh có bệnh sạch sẽ nhẹ, bây giờ trên đùi toàn là bùn, khiến cả đoạn đường này anh đều lạnh mặt. Anh quay phim muốn quay cận cảnh anh, kết quả bị ánh mắt sắc bén của anh quét qua phải quay về. Thôi, không quấy giày nữa. Rốt cuộc Lục Hoài Nhu bị thua thiệt đã có kinh nghiệm, không đi lung tung nữa. Toàn bộ hành trình đi theo sau lưng Lục Trúc Tr Lục Trúc Trúc căn cứ vào sự chỉ dẫn của bản đồ thành công tránh được bẫy thú hố gấu đi đến miếu thần trước hang động. Kho báo nhất định là ở trong hang động rồi. Bất quá cửa hang động đen thui, không biết bên trong ẩn giấu cái dạng nguy hiểm gì không biết Lục Trúc Trúc nhìn về phía Lục Hoài Nhu ông nội chúng ta phải vào thôi. Lục Hoài Nhu ngồi trên đá, dùng khăn giấy ướt lao bùn và cỏ dính đầy trên đùi phải của anh, miễn cưỡng nói chờ bà cô con rồi cùng vào. Nhưng bà cô bị hải tặc bắt đi rồi, không chờ được chúng ta phải đi cứu bà thôi. Lục Hoài Nhu nói, vậy cũng là tình tiết do con tự bổ não đó. Không phải đâu, mấy phút sau, Dương kéo chạy vội từ trong rừng đến nguy rồi. Tiền bối Lục xảy ra chuyện rồi. Trong lòng Lục Hoài Nhu trầm xuống, chị tôi xảy ra chuyện gì? Dương kéo chị Lục bị hải tặc bắt đi rồi. Vậy nên ở đây chỉ có Lục Hoài Nhu anh bình thường thôi sao? Làn đạn, ha ha ha. Hoài ra lo lắng kìa, không hề giả chân xíu nào luôn. Không định treo tường đâu nhưng mà kỹ thuật diễn xuất của Dương Kéo vượt qua Hoài ra luôn rồi đấy. Cả đoàn phim chỉ có mình tôi là không diễn được chấm dây Dương Kéo nói tiếp chúng ta phải tiến vào thần miếu sơn động, tìm bảo tàng bí mật mới có thể cứu chị ấy được. Lục chúc chúc cắn răng miến lợi nói, dám bắt bà cô của con. Thiếu nữ ma phá sư con thề, nhất định phải cứu bà cô ra. Lục Hoài nhu. Sao con có thể đọc lời thoại mà không xấu hổ chút nào vậy? Dương kéo cũng phối hợp với Lục Chúc Trúc, Trúc nói, tôi cũng thề, nhất định phải cứu về chị Lục của tôi về. Lục Hoài Nhu, cái gì, chị tôi thành của cậu lúc nào? Trong toàn bộ kịch bản này, bóng ma trong lòng Lục Hoài Nhu ngày càng lớn. Mà hai người Lục Chúc Trúc, Trúc và Dương kéo sau một lúc thảo luận thương lượng quyết định tiến vào thần miếu ở hang động đen thui. Lục Hoài Nhu thật sự vô cùng ghét kịch bản như vậy, nhất là tiến vào nơi tối thui không biết, khiến cho anh nghĩ đến bệnh viện ma ở khu vui chơi đầu năm. Ở cái nhà ma đó đã dọa anh gặp ác mộng ba buổi tối, một năm đi ngủ nhiều lúc không dám tắt đèn. Anh chỉ hang động hỏi người quay phim trong này có nguy hiểm gì không? Máy quay lắc lắc, lục chúc chúc ông nội ông thật là trẻ con, đây là chương trình quay lên tivi sao có thể có nguy hiểm gì chứ? Lúc nãy khi còn đóng vai thiếu nữ ma pháp sư, sao không nói là đang quay chương trình. Dường kéo thấy Lục Hoài Nhu sợ bóng tối, vì vậy mò đèn pin ra, nói, vậy tôi đi đằng trước giò đường, chúc chúc con ngoan ngoãn đứng ở giữa tiền bối lục cản ở phía sau. Được, Lục Hoài Nhu vô cùng hài lòng với sự an bài này, đè bà vai Lục chúc chúc đi theo họ từng bước một tiến vào hang động đen thui. Hang động này quan sát bên ngoài thì thấy bình thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại khác đường tắt quanh co, rất sâu, xung quanh cũng rất tối, dù có đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Lục chúc chúc nói ông nội không phải ông ở phía sau à, sao cứ ép về phía trước vậy? Ông chen lấn à, chen lấn à, không thể nào, Dương kéo anh đang chen lấn đấy. Lục hoài nhu cố làm vẻ chấn định kiên trì nói tôi không hề. Lục chúc trúc hoài nghi hỏi ông nội không phải ông sợ chứ? Lục hoài nhô cười nhạt, sợ ư, có thể sao? Quay chương trình truyền hình thôi mà ông sợ cái gì? Chưa dứt lời, bỗng nhiên, đèn pin cầm tay lóe sáng, rồi tắt ba người lập tức lâm vào bóng tối vô tận. Ngay cả khán giả cũng không nhịn được nín thở. Năm giây sau, Dương kéo truyền ra âm thanh rất là bất đắc dĩ. Tiền bối lục xin anh, đừng ôm tôi như vậy được không? mươi 46 Đèn báo hiệu trong hang động sáng lên tuy vẫn không khá hơn trước bao nhiêu nhưng vẫn giúp Lục Hoài Nhu cảm thấy an toàn hơn so với cảm giác mờ tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Lục Hoài Nhu sẽ không bao giờ thừa nhận anh đã ôm dương kéo trong bóng tối. Anh đường đường chính chính giáo huấn Lục Trúc Trúc nhóc con có sở cũng không được đi vào con có thể ăn được đậu hũ của ảnh đế dương sao. Lục Trúc Trúc cực kỳ vô tội con có di truyền chút xíu nào đâu. Ha ha, nếu đã làm thì mau nhận đi, sẽ không ai trách con đâu. Cô bé dậm chân, nhưng con thực sự không làm. Làn đạn lại bắt đầu điên cuồng soát màn hình. Lục ảnh đế đi lên từ thực lực diễn viên đạt giải Oscar Hoài Nhu. Chỉ cần mình đến chết cũng không thừa nhận, người mất mặt sẽ không phải mình. Cho dù có sợ đến mức run lẩy bẩy, mình cũng sẽ không ôm người ta. Lục chúc trúc vậy con không cần mặt mũi hả. Dương kéo vươn tay đo chiều cao của Lục Trúc Trúc rụt rè nói, cho dù tiểu Trúc Trúc cao gấp đôi thì con bé cũng không đứng đến cổ tôi đâu. Lục Hoài Nhu giả bộ không nghe thấy lời Dương kéo, phía trước có ánh sáng, đi thôi. Được, Dương kéo cười tiền bối Lục có muốn đi giữa không? Không cần, cảm ơn. Lục Hoài Nhu bước lên trước đi qua con đường độc đạo bên trong động cuối cùng cũng nhìn thấy một hang động khá rộng rãi. Hang động này đã được công nhân tu sửa lại trên tường có dấu hiệu dùng lửa sáng sổ hơn nhiều so với hang động tối tăm lúc trước. Cả động chứa đầy ắp những thùng gỗ to nhỏ, Lục Trúc Trúc nhìn mấy cái thùng, vui vẻ reo lên chúng ta tìm được kho báu của hải tặc này. Còn có chắc đây là kho báu không? Chắc, Lục Trúc Trúc đi lên trước mở một cái thùng. Lục Hoài Nhu và Dương Kéo cũng bước mình nhi, hiếu kỳ xem xem kho báu hải tặc trong truyền thuyết là thứ gì. nắp thùng mở ra bên trong không có ánh sáng lấp lánh của kim cương châu báu tất cả đều là các loại đồ ăn vặt thạch rong biển khoai tây chiên bánh quy trái cây sấy thịt heo khô lục hoài nhu vậy kho báu đâu chính nó chính nó đó những loại bao bì màu sắc sặc sỡ khiến mắt lục chúc chúc sáng lên cô bé lăn vào đống bánh kẹo rồi sung sướng hét lên kho báu này tuyệt quá đi lục hoài nhu mấy thứ này mà là kho báu à Dương kéo bất đắc dĩ nói, so với vàng bạc châu báu, chỗ bánh kẹo này mới chính là thứ trẻ con mơ ước đó. Lục Trúc Trúc vui vẻ hệt như chú chó vừa chạy được 800 cây số, chạy lung tung, không ngừng nhét đồ ăn vặt vào cặp sách mấy thứ này cho Trương hồ, rong biển thì cho Nhóc Lâm còn sô cô la của anh tự nữa. Lục Hoài Nhu nhắc nhở Tiểu chúc Trúc, con nhìn thấy đồ ăn vặt là quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất rồi sao? Lục Trúc Trúc ngây người, là gì ạ? Bà cô của con đó? Lục chúc chúc giật mình, ôi, bà cô bị hải tặc bắt đi rồi, con phải đi cứu bà. Đúng lúc này, tiếng BGM của cấp biển vùng Carai vang lên, tên cầm đầu áp giải lục tuyết lăng mì nhi, xung quanh anh ta có rất nhiều tên hải tặc mặc trang phục cùng kiểu. Lục Hoài Nhu chú ý người đóng vai trùm cấp biển lại là giám đốc công ty, còn nhóm người xung quanh anh ta đều là nhân viên công tác. Lục Hoài Nhu bất lực dụi mắt, rốt cuộc là tổ chương trình thiếu nhân lực đến mức nào mà ngay cả NPC cũng phải mời nhân viên đến vậy. Tên cầm đầu vung kiếm, ha ha ha, thuyền trưởng Trúc Trúc cảm ơn đã giúp chúng ta tìm được kho báu hải tặc bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là bà cô này, hai là kho báu chọn đi. Lục Trúc Trúc nhìn lục thuyết lăng đang bị cướp biển trói lại nhìn cả hang động đầy ấp đồ ăn vặt đau lòng nói thả bà của ta ra, đống đồ ăn này ta bỏ hết tất cả cho ngươi. Lục thuyết lăng kêu lên, không, chỗ kho báu này trải qua bao gian khổ mới tìm được con không cần vì bà. Tất cả chỗ này có ý nghĩa gì nếu không có bà cô chứ? lục hoài nhu diễn không ra thể thống gì cả thật uổng cho ngón chân của mình phải trụ lại nhà thờ đức bà này chúc chúc bà cảm động quá đi mất bà hứa nếu trở về được sẽ mua cho con một căn phòng đầy đồ ăn vặt bà hứa rồi đó nha hứa cái gì mà hứa lục hoài nhu bất mãn còn không thảo luận với ông hà ông không đồng ý ông nội ân rồi kìa lục chúc chúc khinh thường nhìn lục hoài nhu chỉ là chút kỹ năng diễn xuất mà thôi ông muốn tranh ngôi vị ảnh đế với anh dương kéo à Lục Hoài Nhu, quá đáng lắm rồi đó. Sau đó, Lục Hoài Nhu lại phát hiện ra không thấy Dương kéo đâu, nhìn quanh quất hồi lâu mới thấy Dương kéo cầm một thanh kiếm đi vòng ra phía sau chùm cướp biển, tựa vào tường, cẩn thận ẩn nấp. Lục Hoài Nhu đỡ chán. Vậy trang phục lại thay đổi rồi à? Dương kéo lẻn ra phía sau tên cầm đầu, Dương kiếm lên giết sạch đám cướp biển, tên cầm đầu ngã xuống, mấy tên đằng sau tức giận hét to, chờ đó, bọn ta sẽ quay lại tính sổ với ngươi. Cuối cùng lại là dương kéo cứu lục Thuyết lăng, cười chói cho cô rồi bế cô về, dịu dàng nói tôi sẽ luôn luôn bảo vệ chị. Máy quay tiến lại gần, hình ảnh cuối cùng là dương kéo và lục Thuyết lăng bốn mắt nhìn nhau. Vài cô gái trong tổ thấp giọng hỏi biên đạo, đây là kịch bản của chúng ta à? Không, đây là dương kéo tự biên tự diễn, làn đạn lại bay múa trên màn hình, không phải tin đồn thất thiệt, đây là tiêu đề sao? Xin lỗi, hóa ra vì chúng ta mà anh Dương Kéo phải giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy. Đừng nói là ôm ấp trước khi anh ấy đứng cùng các nữ diễn viên trong chương trình tạp kỹ cũng cách xa một mét. u á lần đầu tiên ôm kiều công chúa lại dành cho chị gái này sao? Trời ơi, tôi không thể nhận ra được luôn. Liệu họ có hôn không vậy? Lầu trên suy nghĩ nhiều quá, không có khả năng đâu, đây đã là giới hạn lớn nhất rồi. Đây có phải ảo giác của tôi không? Tôi cảm giác anh Dương Kéo rất mong chờ việc này. Lục chúc chúc nhìn cái kết viên mãn hệt như phim hoàng từ công chúa này, cảm động mì nhi nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn ông nội rồi đưa tay ra tỏ vẻ muốn ôm. Ông ơi, con cảm động quá hu hu hu. Lục hoài nhu cảm thấy mình như biến thành một lão già không hiểu sự đời. Cảm động cái gì? Con hiểu sai từ cảm động này rồi à? Chương trình tạp kỹ nhảm nhí như chiếu cho trẻ con xem này cuối cùng cũng kết thúc. Lục hoài nhu cảm thấy mình sắp phát điên luôn. Lục Hoài Nhu cảm thấy hoang mang là tại sao mình lại ký hợp đồng với chương trình này, chắc đầu óc có vấn đề rồi. Mà không, hình như mục đích ban đầu là muốn Lục Chúc Trúc thân thiết với mình hơn. Nhưng thật ra cũng không hòa hợp thêm tí nào, ngược lại ngày nào cũng loạn đến gà bay chó sủa Sau chương trình lần này, Lục Chúc Trúc lại thân thiết với Dương Kéo hơn, trở thành bạn bè qua mạng. Lục Hoài Nhu phát hiện mỗi lúc cô bé rảnh rỗi lấy điện thoại ra thì 89 phần 10 là nhắn tin cho Dương Kéo. Hai người này tuy khoảng cách thế hệ khác nhau mà sao nói được nhiều chuyện thế. Nhưng điều làm lục hoài nhu phát điên chính là lục chúc chúc lại học được kiểu ăn nói thảo mai của trà xanh đỉnh cấp trong giới giải trí dương kéo. Ông nội dạy con khiêu vũ nghiêm túc lắm, nhưng khiêu vũ rất khó con không học nữa đâu. Ông giỏi như vậy con chỉ xứng làm nhà khoa học thôi. Con không có ý chọc ông tức giận đâu mà con chỉ nghĩ mình như ông. Thôi bà cô ơi, bà đừng trách ông nội ông già rồi chúng ta phải hiểu cho ông. Ông lại hút thuốc rồi, tại con không ngoan khiến ông buồn sao, hô hô hô. Trước tình trạng cháu gái ngày càng trở nên thảo mai, Lục Hoài Nhu đành phải bỏ thuốc lá và rượu, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục, rèn luyện thân thể. Cô bé diễn vai trà xanh ngày càng thuần thục, chỉ cần tỏ ra hơi yếu thế đáng thương thì Lục Viết Lăng sẽ lập tức mềm lòng mà đi mắng Lục Hoài Nhu một trận. Con bé bảo em không hút thuốc đều là vì sức khỏe của em. Em thì vô cơ tức giận, dọa con bé chạy mất dép. lục hoài nhu em còn không nghe lời thì chị sẽ dùng ra pháp dạy dỗ đấy lục hoài nhu nhìn lục chúc chúc đang mỉm cười xấu xa liền biết ngay mấy lời này là do dương kéo dậy bảo mùi vị đệ nhất trà xanh nồng nặc này giống nhau như đúc mình nhi cả lục thuyết lăng sắt đá như vậy còn bị lợi dụng mỗi ngày lục hoài nhu đều bị lục chúc chúc chọc giận mình nhi mức học được hai lít máu có lần lục chúc, chúc ngồi ở hành lang nhắn tin lục hoài nhu tò mò bèn ngó qua nhìn trộm Lục Trúc Trúc lập tức sút điện thoại lại, chỉ trích anh ông đã không nói chuyện phiếm với con rồi mà còn không tôn trọng quyền riêng tư của con. Lục Hoài nhu nhại theo lời cô bé, ông còn nghĩ con sẽ nói hu hu hu, tại vì Trúc Trúc không tốt, khiến ông nội không tin Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc nghe anh nhại lại giọng mình giống như đúc cười khanh khách con đang nói chuyện vui thôi, ông nội đừng giận. Học theo Dương kéo mà vui vẻ gì, tên đó mở miệng ra là lừa đảo, không có một chút chân thành nào. Được rồi ạ, con không nói như vậy nữa, ông nội đừng cáu kỉnh như vậy. Lục Hoài Nhu ngồi xuống bên cạnh cô bé, con đưa điện thoại cho ông xem. Không, Lục Trúc Trúc vội vàng nói ông không thể xem tin nhắn riêng tư của người khác được. Trong lúc hai người nói chuyện, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo, Lục Trúc Trúc ôm điện thoại hệt như ôm bảo bối. Con và tên Dương kéo rốt của có chuyện gì mà nói mãi không xong. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ông sẽ tịch thu điện thoại của con. Không. Lục Trúc Trúc nhảy dựng lên, hấp tấp chạy ra cửa. Thật ra những câu chuyện giữa Dương kéo và Lục Trúc Trúc hơn phân nửa đều là về Lục Tuyết Lăng. Tùy Lục Trúc Trúc còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, lại còn thông minh, làm sao có thể không nhận ra giữa Dương kéo và Lục Tuyết Lăng có chút gì đó không bình thường. Hơn nữa sau khi Lục Tuyết Lăng trở về từ hẻm núi tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều. Trước kia ngoại trừ lúc đi làm là có chút tinh thần, ngoài ra ở nhà lúc nào cũng lười biếng, không làm nổi việc gì. Lần này trở về Lục Thuyết Lăng vui vẻ hơn nhiều, lúc rảnh rỗi còn làm một ít bánh ngọt. Thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ cười ngây ngô. Lục Trúc Trúc nhạy bén nhận ra Lục Thuyết Lăng đã thay đổi nên mấy ngày nay đều buôn chuyện rôm giả với Dương Kéo. Lục Trúc Trúc anh Dương Kéo, hồi trước anh và bà cô của em có quen nhau không? Dương Kéo, đoán xem. Lục Trúc Trúc em đoán là có. Dương Kéo, sao cái gì em cũng biết thế. Lục Trúc Trúc ánh mắt của bà cô em lúc nhìn anh không giống bình thường. Dương kéo thật á, lục chúc trúc lúc bà cô nhìn anh trong mắt như có ngàn vì sao vậy, rất giống ông nội của em lúc nhìn thấy dâu tây vậy. Dương kéo gửi một loạt nhãn dán vui vẻ, lục chúc trúc mà lúc anh nhìn bà giống như một con chó to nhìn thấy bánh bao thịt. Dương kéo, không thể tưởng tượng tao nhã một chút à, lục chúc chúc em hỏi anh một câu có phải anh cũng hơi thích bà cô của em không? Dương kéo, không phải, lục trúc chúc, chúc hả? Dương kéo, không phải hơi thích mà là yêu cô ấy không chỉ như người chị của anh mà còn là nữ thần của anh. Mặt Lục Trúc Trúc đỏ bừng qua, đề tài tình yêu này đúng là khiến tim người ta đập nhanh mà. Lục Trúc Trúc lại hỏi, vậy anh muốn theo đuổi bà à? Dương kéo, không phải muốn anh luôn theo đuổi cô ấy. Lục Trúc Trúc nghiêm túc nói, anh yên tâm, em nhất định sẽ giúp đỡ chỉ là em có một điều kiện nhỏ. Dương kéo, 100 bức ảnh có chữ ký khác nhau và một cây fc có được không? Lục Trúc Trúc, không ai hiểu rõ mình hơn thần tượng của mình. Trong khoảng thời gian đó, chỉ cần Lục Hoài Nhu nghe thấy Lục Trúc Trúc dùng giọng điệu trà xanh nói chuyện thì đều vô thức run lầy bẩy. Lục Trúc Trúc lại cảm thấy khá thú vị, giọng nói như vậy sẽ khiến rất nhiều người mất cảnh giác tin tưởng và bảo vệ cô bé, chẳng hạn như Lục Viết Lăng. Nhưng nói năng như vậy cũng tổn thương không ít người, ví dụ như ông nội Lục Hoài Nhu người không bao giờ quản lý được cảm xúc. Vậy nên Dương Kéo nói với cô bé. Phụ nữ có thể không đơn thuần nhưng đừng bao giờ quá mưu mô. Lục chúc chúc khó hiểu, vậy tại sao anh luôn nói giọng điệu như thế? Dương kéo mỉm cười, bởi vì anh là người như vậy. Không cha không mẹ từ nhỏ đã không có ai bảo vệ, anh ấy từ dưới đáy của xã hội từ từ bỏ lên, dần dần học được cách lấy lòng, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lục trúc chúc, chúc nói, thảo nào ông nội em không thích anh. Dương kéo gửi nhãn dán không sao chị Lục thích anh là đủ rồi. Lục chúc Trúc còn em nữa. Dương kéo trái tim. Cuối tuần, lớp học Olympic toán vừa tan, Lục Trúc Trúc đeo cặp sách chạy như điên mì nhi trước cửa lớp của cảnh tự chờ cậu tan học. Buổi trưa cô bé đào được hai con run vừa to vừa béo, đặt ở trong hộp kẹo chờ cảnh tự tan học sẽ đi mì nhi dòng suối ở công viên cho mấy con cá ăn run đất. Vương tử bạn cùng lớp học toán với cô bé chạy mì nhi, chúc Trúc cậu đi đâu vậy cho mình đi với. Mình cho cá ăn, mình cũng muốn đi. Cũng được nhưng mình phải chờ anh cảnh tự tan học đã. Vương tử nói, vậy mình chờ với cậu. Thế là hai bạn nhỏ đứng trên hành lang, một người chờ cảnh tự tan học, một người dùng cọng cỏ treo run đất. Vài cậu bé đi ngang qua bị hai con run trong hộp thu hút, nhiệt tình đứng lại xem. Con run béo thật đó. Ừ, mình đã đào được nó đó. Nó có cắn không vậy? Không cắn, chỉ dính thôi. Lúc này, một cô bé tóc dài mặc váy trắng đi ngang qua thấy có nhiều cậu bé vây quanh Lục Trúc Trúc như vậy cũng tò mò ngó nhìn hộp kẹo. Á, cô bé kêu lên, đáng sợ quá. Mấy cậu bé giải thích đây là con run thôi, không có gì đáng sợ. Cô bé váy trắng ôm ngực, sợ hãi nói thật ghê tởm Lục chúc Trúc nhận ra cô bé này cũng là bạn học lớp Olympic 2 với mình, tên là Miêu Ngữ Nhi ở lớp rất được yêu quý, được rất nhiều cậu bé chú ý, bao gồm cả vương tử đang đứng bên cạnh Lục chúc Trúc. Thấy miêu ngữ Nhi sợ hãi, vương từ bước ra giống như kỵ sĩ, miêu ngữ Nhi đừng sợ, mình bảo vệ cậu. Ừ ừ, mấy cậu bé xung quanh liền chắn trước người miêu ngữ Nhi tỏ vẻ bảo vệ cô bé. Lục trúc trúc dùng que gỗ khều con run, nó không bay được, chỉ cần cậu không mì Nhi gần thì nó sẽ không đụng mì Nhi cậu đâu, nhưng nếu sợ quá thì chỉ nên đứng xem thôi. Miêu ngữ Nhi nấp sau mấy cậu bé, nói, lục chúc trúc cậu dũng cảm thật đấy, còn dám chơi cùng lũ run đó, thật đáng ngưỡng mộ. Mình không giống cậu, mình nhát gan lắm, không dám chơi mấy trò này nên các bạn nam này mới bảo vệ mình đó. Lục Trúc Trúc nghe giọng nói này mùi trà xanh nồng nặc. Quả nhiên, mấy cậu bé bên cạnh nói, phải. Bọn mình bảo vệ cậu. Lục Trúc Trúc ném con sâu này đi, đừng dọa miêu ngữ nhi. Có một cậu bé mập mạp nhân lúc Lục Trúc Trúc không chú ý cướp mất hộp kẹo, miêu ngữ nhi đừng sợ. Mình sẽ dẫm chết nó. Lục Trúc Trúc vội vàng ngăn cản, đây là run của mình. Nó dọa miêu ngữ nhi, tại bạn ấy tự nhìn nó đấy chứ, mà kể, dẫm chết nó đi. Đúng lúc mấy cậu bé đang muốn dẫm chết con run thì cảnh tự từ phòng học đi ra, lấy cái hộp đi. Lục trúc trúc thở vào nhẹ nhõm, mấy cậu bé nói cảnh tự, mau ném con run đi đi, nó dọa miêu ngữ nhi. Cảnh tự lạnh lùng nhìn miêu ngữ nhi, cậu không có chân à. Miêu ngữ nhi sừng sốt có có chứ, có chân mà không biết chạy xa một chút. Hốc mắt miêu ngữ nhi đỏ lên, cậu hiểu lầm rồi, mình không có ý đó. Hình như cảnh tự miễn nhiễm với giọng điệu này, hờ hững nói cậu không đi thì phải dẫm chết nó à, cả thế giới này đều là mẹ của cậu. Ơ, mấy cậu bé đứng nghe một hồi rồi nói cảnh tự cậu đừng có quá đáng. Cậu không thể nói chuyện với bạn nữ như vậy, không có phong độ gì cả. Cảnh tự không thèm quan tâm trả hộp kẹo lại cho Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc nhìn hai con run mình vất vả mới đào được vẫn lành lặn thở phào một hơi. miêu ngữ Nhi khóc lóc sớt mướt các cậu đừng đánh nhau. Là tại mình quá yếu đuối, khiến Lục Trúc Trúc không vui. Mấy cậu bé đều thấy đau lòng, vội vàng an ủi, chuyện này không thể trách cậu. Tại Lục Trúc Trúc sai, Lục Trúc Trúc sắp ngất mình Nhi nơi cuối cùng cô bé cũng hiểu tại sao Lục Hoài Nhu lại phát điên. Kiểu giọng điệu trà xanh thảo mai này đúng là khiến người ta khó chịu. Hơn nữa nếu bây giờ cô bé giải thích sẽ càng khiến người khác chán ghét, làm cho đối phương càng nhu nhược đáng thương. Đây đúng là trà xanh chính hiệu, nhưng Lục Trúc Trúc vẫn là học trò của đệ nhất trà xanh Kiêm Ảnh Đế Dương kéo, làm sao có thể thua Miêu Ngữ Nhi. Đây là lúc diễn kịch tốt nhất, cô bé kìm nén cảm xúc cắn môi dưới, thút thít nói, "Xin lỗi, thật sự xin lỗi." Miêu Ngữ Nhi nhìn Lục Trúc Trúc tự dưng khóc lóc, không phản ứng nổi. Mình không nghĩ sẽ khiến Miêu Ngữ Nhi sợ hãi, xin lỗi, đều là tại mình sai, hu hu. Vương tử cậu cứ dẫm chết con run đó đi, mặc dù mình đào mình nhi chảy máu cả buổi trưa mới lấy được con run đáng yêu như vậy, nhưng vì miêu ngữ nhi thì mình tình nguyện. Cảnh tử, ngón tay chảy máu là cái khỉ gì? Vương tử nhìn lục chúc Trúc khóc, giọng nói dịu dàng đi một nửa, không không. Mình sẽ không dẫm chết con run đáng yêu như vậy. Hai mắt lục Trúc Trúc đầy nước thật không? Mình không nói hai lời. Mấy cậu bé nhìn lục chúc Trúc khóc đáng thương như vậy cũng phụ họa nói. Lục chúc trúc đừng khóc, mình sẽ không dẫm chết run của cậu. Yên tâm đi, Miêu ngữ nhi nếu sợ thì tránh ra đi. Miêu ngữ nhi không tưởng tượng được lục trúc chúc, chúc diễn còn thật hơn cả mình, nhìn mấy cậu bé nghiêng hết về phe lục chúc trúc, cô bé bực mình dẫm chân mấy cái. Lục chúc trúc không thèm để ý kéo tay cảnh tự rời đi. Ở dòng suối nhỏ trong công viên, lục trúc chúc, chúc lấy một con run rất béo thả xuống nước dưới suối liền có mấy con cá chép vàng óng ngoi lên đớp con run. Cảnh tự im lặng lấy khăn giấy từ cặp sách đưa cho Lục Trúc Trúc. Cảm ơn anh cảnh tự. Lục Trúc Trúc lau bùn trên móng tay. Cảnh tự nói, không cần lau tay. Lục Trúc Trúc hả? Cậu rút một tờ giấy khác lau nước mắt cho cô bé. Lục Trúc Trúc ngẩng đầu nhìn cậu, dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngũ quan anh Tuấn của cậu càng thêm chính trực, đôi mắt sáng hơi sách lên, thật sự rất đẹp trai. Cảnh tự co mày, nói, lần sau em đừng như vậy. Lục Trúc Trúc gật đầu ưm. em không nói vậy nữa em biết như thế không tốt không phải cảnh tự khẽ vuốt lông mi cô bé lau khóe mắt lục chúc chúc ý anh nói là em không được tùy tiện rơi nước mắt hả lục chúc chúc đưa ra vài giây rồi xua tay vừa nãy không phải em buồn đâu em mới học được cách khóc lóc ăn vạ với ông nội đó thế cũng không được anh cảnh tự đúng là khó tính ngay cả người ta khóc cũng không cho cảnh tự mím môi thấp giọng nói lần sau đừng khóc nếu có người bắt nạt em thì cứ đến tìm anh Nếu không ai bắt nạt em chỉ là em thấy buồn thôi thì sao? Thế cũng có thể tìm anh. Lục chúc chúc tò mò hỏi tìm anh có tác dụng gì sao? Anh đâu có an ủi con gái. Cảnh tự rút từ trong cặp ra một thanh sô-cô-la cái này có tác dụng không? Có. mươi 47, trong buổi họp phụ huynh sắp tới, giáo viên ngữ văn sắp xếp giao cho các bạn học sinh nhiệm vụ là phải đọc tác phẩm nổi tiếng. Sau đó trong buổi họp sẽ chia sẻ cảm nghĩ của bản thân. Bốn học sinh cùng một nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trúc, Trúc Trương Hổ và Tường Thanh Lâm lúc nào cũng dính lấy nhau, đã hẹn sau giờ học sẽ tới hiệu sách. So với việc đọc các tác phẩm nổi tiếng thì trẻ con vẫn thích đọc truyện tranh hơn. Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ vừa mới tới đã lao vào đống truyện tranh. Trúc Trúc qua đây đọc truyện tranh hay lắm nè. Tưởng Thanh Lâm vẫy tay gọi Lục Trúc Trúc đang ở khu văn học nổi tiếng. Lục Trúc Trúc bỏ quyền tam quốc diễn nghĩa dành cho trẻ con ghép vần xuống, đi tới bên Tường Thanh Lâm cô khả nói chúng ta phải đọc tác phẩm nổi tiếng mà. Đừng đọc nữa, mình cho cậu xem truyện tranh, vẽ siêu đẹp luôn. Lục Trúc trúc chọn một quyền nụ hôn tinh nghịch trên bìa là một đôi nam nữ rất đẹp. Cô bé ngồi xuống, vừa lật qua vài trang đã bị nội dung truyện tranh thu hút. A, đẹp đẹp đẹp đẹp trai quá đi mất. Đừng nói nữa, mình quyết định anh ấy sẽ là thần tượng của tớ, mình không cần Lục Hoài Nhu nữa. Mình cũng không cần anh Dương kéo a. Trương Hổ khinh thường nói, hai cậu ngoan ngoãn mà đọc sách đi, đừng để đến lúc bố mẹ hỏi mà không biết cái gì. Tưởng Thanh Lâm cũng chẳng vừa cậu cũng đang đọc siêu sao bóng rổ đấy thôi. Trương Hổ hùng hồn nói, trong buổi chia sẻ cảm nghĩ Chúc Béo sẽ lên sân khấu, mình đóng vai cá mặn. Nhưng chúng ta là một nhóm, Lục Trúc Trúc nói cho dù cậu không lên sân khấu thì cũng phải cùng đọc tài liệu và thảo luận chứ, không thể dồn hết cho mình được. Ba đứa nhìn nhau, lại nhìn sang quyền truyện tranh trên tay, cuối cùng ngồi xuống tiếp tục đọc. So với tác phẩm nổi tiếng thì truyện tranh có sức hấp dẫn hơn nhiều. Đúng lúc này, Chu Phán Đễ đi tới, gọi "Lục Trúc Trúc, các cậu cũng ở đây à?" Lục Trúc Trúc vẫy tay, "Hello." Chu Phán Đễ tò mò hỏi, "Các cậu đang đọc cái gì đó?" "Truyện tranh đó, cậu mau tới đây xem đi, hình vẽ rất đẹp." Lục Trúc Trúc dịch người về phía tường Thanh Lâm, chừa ra chỗ trống cho Chu Phán Đễ. "Không được, không được." Chu phán đế xua tay, bà nội dẫn mình và em trai tới đây mua sách, mình sắp phải đi rồi. Ừ, được thôi, Chu phán đế do dự một lát rồi ngượng ngùng hỏi, nhóm các cậu còn thiếu người không? Bọn tớ có ba người, Lục Trúc Trúc trả lời còn thiếu một người nữa. Chu phán đế đỏ bừng mặt, dè giặt hỏi, vậy mình có thể vào nhóm các cậu không? Đương nhiên, Lục Trúc Trúc vui vẻ đồng ý, nhưng mà nhóm bọn mình toàn là khá mặn. Cô bé sơ truyện tranh trong tay lên, "Vậy đó ha ha ha, tên nhóm của bọn mình là tác phẩm nổi tiếng không bằng truyện tranh đó." Chu Phán Đễ nói, "Không sao, mình thích đọc tác phẩm nổi tiếng, để mình viết cảm nghĩ cho." Lục Trúc Trúc biết thành tích ngữ văn của Chu Phán Đễ rất tốt, đọc rất nhiều sách, mỗi lần viết văn đều được điểm tối đa, giáo viên cũng thường đọc bài của Chu Phán Đễ để, để nêu gương cho cả lớp. Có người lợi hại như vậy tham gia nhóm cá mặn, vậy thì tốt quá rồi. "Chu Phán Đễ, về thôi." Bà nội của Chu Phán Đễ dắt tay em trai đứng ở quầy thanh toán, ánh nhìn bất mãn, còn lề mề cái gì? Chu Phán Đễ vẫy tay tạm biệt với bọn lục chúc chúc, sau đó cầm mấy quyển sách đã chọn chạy đi. Bà nội của cô bé cũng không già, khoảng 50 tuổi, hơi béo một chút và trông khá phúc hậu. Bà lật mấy quyển sách Chu Phán Đễ chọn, em trai con mới học mầm non làm sao hiểu được mấy cuốn này? Cái này không phải cho em trai cô bé thấp thỏm nói, đây là sách của con, vì giáo viên giao bài tập về tác phẩm nổi tiếng nên con mới muốn mua. Bà nội bỏ mấy quyển sách đó ra, khó chịu nói, dẫn con đi mua sách cho em trai mà con lại chẳng chọn cho nó, mua cho mình một đống sách như vậy, con quá ích kỷ có nghĩ tới em trai con không? Không phải con tưởng bà cho cả hai mua sách, giọng nói chu phán đệ yêu ớt bởi vì cô giáo giao bài tập cho tụi con. Bài tập gì chứ, bà thấy con muốn lấy lý do thì có con gái đọc nhiều sách như vậy làm gì, chi bằng dùng tiền mua thêm mấy quyển sách cho em trai." Chu Phán Đễ nhìn giỏ sách trong tay bà nội, đều là audio sách tranh 10 vạn câu hỏi vì sao, còn có rất nhiều loại sách bìa bắt mắt. Cô bé chưa từng thấy nhiều sách báo như vậy, tất cả những quyển đã đọc đều là mượn bạn bè hoặc ngồi ở hiệu sách đọc. Tưởng Thanh Lâm và Lục Trúc Trúc thấy Chu Phán Đễ bị mắng bèn nói giúp, "Bà nội Chu ơi, bọn con có bài tập đọc sách đó ạ, Chu Phán Đễ nói đúng mà." vâng ạ bọn con đều mua sách hết chu phán đễ rơm rớm nước mắt xung quanh cũng có nhiều người vây xem chỉ trích bà nội chu cho cháu gái mua sách mà cũng lãng phí sao mua cho cháu trai nhiều như vậy mà cháu gái lại không mua thật là không ra gì bà nội chu cũng là người sĩ diện thấy mặt mũi sắp không giữ được liền nói vậy chọn một quyền đi chu phán đễ vội vàng lựa chọn giữa mấy quyển sách kinh điển, chọn một quyền mình rất thích nhưng mấy quyền khác cô bé cũng rất lưu luyến đành năn nỉ bà nội mấy cuốn còn lại cũng là giáo viên yêu cầu con muốn được đằng chân lên đằng đầu à bà nội chua tức giận nói không ra dáng chị hai gì cả nhìn em trai con có đòi hỏi thứ gì không chu phán đễ nhìn khuôn mặt cười trên nỗi đau khổ của người khác của em trai muốn nói sách nó chọn một quyền con cũng không muốn xem nhưng vì muốn mua tác phẩm nổi tiếng nên đành nhịn bà nội giật quyển sách trên tay cô bé ném về phía quầy thu ngân nói chỉ một quyển thôi Chu Phán đễ lưu luyến nhìn cuộc phiêu lưu của Robinson và Tam Quốc diễn nghĩa. Lục Chúc Chúc đi tới, mỉm cười nói cậu mua giáo dục tình yêu, mình mua cuộc phiêu lưu của Robinson còn tưởng thanh lâm mua Tam Quốc diễn nghĩa nhé. Dù sao cũng là một nhóm, chúng ta sẽ cùng trao đổi sách. Chân mày Chu Phán đễ giãn ra, gật đầu cảm kích nhìn Lục Chúc Chúc. Buổi tối, Lục Hoài Nhu ngồi đọc báo trên sofa, Lục Chúc Chúc lại gần chống khuỷu tay lên đùi anh, nói lan man về chuyện vừa xảy ra. tại sao bà nội chu mua nhiều sách cho em trai chu vậy nhưng lại không mua cho chu phán đế ạ lục hoài nhu ngắp một cái rồi nói còn phải hỏi à chắc là chu phán đế nghịch ngợm giống con nên bà nội mới thích em trai hơn đó con nghĩ không phải vậy đâu lục trúc chúc, chúc hoài nghi chu phán đế rất ngoan ngoãn nghe lời giáo viên đều thích cô bé chẳng lẽ nghịch ngợm một chút là bị phân biệt đối xử rồi ạ lục hoài nhu trong nhà có một đứa ngoan hơn thì sẽ được thiên vị thôi chuyện bình thường ấy mà Lục Tuyết Lăng mệt mỏi trở về sau một ngày quay chương trình tạp kỹ cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống sofa. Lục Trúc Trúc chạy tới phòng bếp, rót một ly sữa nóng cho bà cô rồi đấm lưng bóp chân cho Lục Huyết Lăng. Lục Hoài Nhu ghen tị nói, là ông nội yêu quý của con mà ông không được bóp chân à, mau rót cho ông cốc sữa đi. Lục Trúc Trúc thản nhiên đáp bởi vì bà cô nghe lời hơn ông nội nên con thiên vị bà cô hơn, ông nội không được bóp chân cũng không có sữa uống đâu. Lục Hoài Nhu, Lục Tuyết Lăng cảm ơn con nha. Sao thấy có gì sai sai nhỉ? Sau khi phân chia nhóm xong, Trương Hổ và Tưởng Thanh Lâm tìm thông tin, lục chúc chúc lên phát biểu còn chu phán để sẽ viết cảm nghĩ. tan học cả bọn bàn bạc xem nên tới nhà của ai làm bài nhóm. chu phán để vì phải chơi với em trai nên không thể đi quá xa nhà cô bé đề nghỉ. Dưới tầng nhà mình có một cái đỉnh hóng mát bọn mình có thể tới đó. Được thôi, không thành vấn đề. Các bạn nhỏ đi theo Chu Phán đế tới đỉnh hóng mắt dưới nhà tiểu khu nơi cô bé ở khá xa hoa, là kiến trúc kiểu Âu, còn có mái nhà nhỏ nhọn, nhọn nhìn rất đẹp. Tưởng Thanh Lâm tò mò hỏi Chu Phán đế, nhà cậu ở chỗ tốt như vậy mà sao lại không mua sách cho cậu? Chu Phán Đễ nhìn em trai đang chơi đùa cùng bà nội ở đằng xa, nhỏ giọng nói, bà nội mình lên đây sau khi em trai mình ra đời, bà rất tiết kiệm, có tiền đều mua đồ tốt cho em trai. Tưởng Thanh Lâm ngẫm nghĩ, bà nội không mua sách cho cậu thì có thể hỏi xin bố mẹ mà. bố mẹ mình chu phán đế cúi đầu im lặng lục trúc trúc phát hiện chu phán đế đang bối rối cô bé nhớ hồi học mầm non giáo viên cho đề văn là tình yêu của mẹ và tình yêu của bố lúc ấy chu phán đế nói rằng bố mẹ không thích mình chỉ yêu em trai hai cậu đừng hỏi nữa lục trúc trúc kéo tưởng thanh lâm chạy tới vườn ươm bên ngoài đỉnh đất ở đây rất mềm chắc chắn là có run đấy chúng ta đào run đi đào run cái gì bọn mình tới đây là để viết cảm nghĩ cơ mà vậy chu phán đế viết trước đi Lát nữa mình tới sau. Chu phán đế thấy lục chúc chúc cố ý đánh lạc hướng chủ đề này liền thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là một đứa bé nhưng cũng có tôn nghiêm của riêng mình. Càng lớn thì Chu phán đế càng không muốn chia sẻ chuyện bố mẹ không thích mình cho bạn bè và thầy cô giáo. Từ khi Ninh Dung Nhi biết bố mẹ Chu phán đế không thích cô bé, Ninh Dung Nhi liền chia bè kết phái nói các bạn khác tẩy chay cô bé, bảo rằng đứa trẻ không có ai thương thì cũng không ai thích chơi cùng. Chùa phán đễ ngày càng tự ti, nếu lần này Lục Chúc Trúc không đồng ý thì cô bé cũng chẳng biết vào nhóm nào nữa. Cô bé ngồi ở trong đình viết văn chăm chú. Chu phán đễ hạ quyết tâm sẽ viết một bài cảm nghĩ thật hay để khi Lục Chúc Trúc lên sân khấu chia sẻ sẽ được mọi người khen ngợi. Lục Chúc Trúc đào được hai con run béo tròn rồi bỏ chúng vào hộp kẹo. Bỗng nhiên, một tia nước bắn tới ướt đẫm quần áo sau lưng cô bé. Lục Trúc Trúc quay đầu, nhìn thấy đứa em trai của Chu Phán Đễ Chu Gia Bảo đang cầm súng bắn nước kiêu ngạo liếc sang. "Em đang cầm cái gì đó?" Chu Gia Bảo nhìn hộp kẹo rực rỡ sắc màu trong tay Lục Trúc Trúc cao giọng "Tao muốn ăn kẹo. Mau đưa kẹo cho tao." Lục Trúc Trúc lùi về sau một bước, "Đây không phải kẹo." "Tao mặc kể, đưa đây cho tao." Nói xong thằng bé chạy tới, muốn cướp hộp kẹo của Lục Trúc Trúc. Chu chú Phán Đễ đứng dậy trách móc, "Gia Bảo, đây là đồ của chị Trúc, em không được lấy." Phút ngay, đồ tốn cơm tốn tiền. Chu gia bảo đẩy Chu Phán đễ, em gọi chị là gì? Chu Phán đễ tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, ai dạy em? Bà nội gọi như vậy đó. Đồ tốn cơm tốn tiền, đồ tốn cơm tốn tiền. Chu Phán đễ nước mắt đầm đìa, không còn mặt mũi nào trước mặt bạn học. Tưởng Thanh Lâm nói, nhóc con em không thể mắng chị mình được. Đúng là không lễ phép, tao cứ mắng nó đấy, bố mẹ và bà nội đều mắng nó thì tao cũng mắng được. Chu gia bảo cầm cây súng nước bắn về phía chu phán đễ, khiến quần áo và bài tập đều ướt hết chị gái xấu xa, đồ tốn cơm tốn tiền. Không cho tao ăn kẹo. Tính tình của Lục Trúc Trúc được di truyền từ Lục Hoài Nhu thấy đứa bé này quá hỗn láo liền giơ hộp kẹo trong tay lên, muốn ăn kẹo thì phải xin lỗi chị gái trước đã. Không xin lỗi, đưa cho tao. Chu gia bảo muốn đòi hộp kẹo, Lục Trúc Trúc bèn nhón chân không đưa cho thằng bé, xin lỗi đi. chu gia bảo nhìn hộp kẹo trong tay lục chúc chúc rồi nhìn sang hốc mắt đỏ bừng của chu phán đế nói cho có lệ xin lỗi chị được chưa mau đưa kẹo cho tao đi lục chúc trúc đưa hộp kẹo ra chu gia bảo lấy được hộp kẹo thì chạy vụt ra ngoài chạy khỏi đình liền lè lưỡi làm mặt quỷ với chu phán đế đồ tốn cơm tốn tiền tốn cơm tốn tiền chu gia bảo mở hộp kẹo muốn lấy kẹo nhưng kẹo thì chẳng thấy đâu mà lại thấy hai con run to tròn béo mẫm chu gia bảo chưa bao giờ nhìn thấy run bây giờ nhìn thấy hai con run dài ngoằng lắc qua lắc lại thì sợ hết cả hồn ngã bục vào trong vườn tưởng thanh lâm nhặt hộp kẹo cho lục trúc chúc, chúc làm mặt quỷ nhóc còn dám láo toét nữa không chu gia bảo ngồi dưới đất khóc ầm lên ăn hiếp người ăn hiếp người đồ tốn cơm tốn tiền tốn cơm tốn tiền tao mách bà tao mách bố mẹ họ sẽ đuổi mày đi chu phán đễ sợ phát khóc run cầm cập không nói nên lời lục chúc chúc thấy bà nội chu đang nhảy quảng trường cùng những người già cùng khu ở đằng xa không để ý tới bên này cô bé thấp giọng nói với chu Gia bảo chuyện trẻ con đừng có mách với người lớn tao phải nói chị ta bắt nạt tao để bố tao đánh chị ta em nhìn cho rõ là chị bắt nạt em chẳng liên quan gì tới chị em cả chúng mày đều là một bọn lục chúc Trúc nghĩ ngợi một hồi rồi uy hiếp nếu em nói cho bà nội chị sẽ bảo chu phán đễ mỗi ngày đều bắt hai con run để vào hộp bút của em dọa cho em sợ chu ra bảo sợ đến mức mặt tái nhợt run giày nói chị chị ta không dám đâu chị ta bị tao đánh còn không dám kêu làm sao mà dám bắt con run dọa tao chứ lục chúc chúc quay đầu nhìn chu phán đễ chu phán đễ hà quyết tâm gạt nước mắt rồi cầm lấy cái hộp trên tay lục Trúc chúc, chúc mở ra cầm lấy một con run nhão nhuét rồi giơ trước mặt chu ra bảo chu gia bảo sợ hãi lùi về sau mày đừng tới đây đừng tới chu phán đế thu hết can đảm nói nếu em còn bắt nạt chị mách với bà nội thì mỗi ngày chị sẽ lấy run dọa em không mày đừng làm như vậy còn dám mách lẻo không chu gia bảo vừa tức vừa uất hung hăng dậm chân mấy cái còn dám mách lẻo à chu phán đế đã phải chịu đựng quá lâu bây giờ như được chút hết ra lời nói rất mạnh mẽ nói đi còn bắt nạt chị không tao tao không dám nữa Chu Gia Bảo nói xong thì khóc ầm lên. Bà nội Chu nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền vội vàng chạy tới, đau lòng ôm Chu Gia Bảo, "Ôi trao tiểu tổ tông, con bị làm sao vậy?" "Ai bắt nạt con?" nói với nội để nội đánh cho. Chu Gia Bảo nhìn đỉnh hóng mát, trong đình Chu Phán Đễ và các bạn đang chăm chú thảo luận cho bài chia sẻ, sắc mặt bình tĩnh như thể không nghe được tiếng khóc phía bên này. Bà nội Chu liếc mắt hung dữ với Chu Phán Đễ. Chu Phán Đễ hơi run, lục chúc chúc bèn nắm tay cô bé. nói cho nội là chị bắt nạt con à chu gia bảo nhìn lục chúc chúc cô bé dùng tăm tre xiên một con run khẽ mỉm cười chu gia bảo càng khóc to hơn không có ai bắt nạt con là tại con tự té ngã hu hu hu hai sao con lại bất cần như thế chứ thôi lại đây nội thương đừng sợ nói xong bà nội chu ôm chu gia bảo rời đi các cô cậu nhóc thở vào nhẹ nhõm chu phán đễ cảm kích nói chúc chúc cảm ơn cậu ừ không có gì đâu tối hôm đó Lục Trúc Trúc đang định chỉnh sửa lại bài chia sẻ của nhóm thì nhận được điện thoại của Chu Phán Đễ. Trong điện thoại, Chu Phán Đễ khóc nức nở, "Chúc Trúc, mình sợ quá, mình phải làm sao bây giờ?" Gia bảo vẫn nói với bà nội là mình dùng con giun để dọa nó, bà nội tức giận liền dùng nước nóng làm bỏng tay mình, còn nói chờ bố mình trở về sẽ đánh gãy chân mình, mình sợ quá nên bỏ chạy khỏi nhà. Lục Trúc Trúc vừa nghe đã thấy không ổn, vội vàng nói, "Cậu đừng có chạy lung tung, bây giờ trời đã tối rồi, mau trở về nhà đi." "Không, mình không về đâu." Chu Phán Đễ cô chấp nói, "Nếu mình về thì sẽ bị đánh." Lục Trúc Trúc cũng không muốn Chu Phán Đễ bị đánh gãy chân, liền nói, "Vậy đêm nay cậu tới nhà mình trước đi, ở lại đây với mình." Nửa tiếng sau, Lục Trúc Trúc đón Chu Phán Đễ ở cửa tiểu khu rồi đưa cô bé vào bằng cửa sau. Mấy chuyện do con nít khơi lên này Lục Trúc Trúc không dám nói với Lục Hoài Nhu nên đành giấu chu phán đễ trong phòng mình. Buổi tối ăn cơm, Lục Trúc Trúc ăn nhanh gấp đôi bình thường, hì hục chén sạch bát cơm phô mai của Lục Hoài Nhu rồi khen ngợi cực kỳ khoa trương qua, món này đúng là mỹ vị nhân gian mà. Lục Hoài Nhu nghi ngờ nhìn cô bé, thật à, thật, Lục Trúc Trúc trịnh trọng tuyên bố, món ăn ngon như thế này con còn muốn giữ thêm một ít để ăn khuya con mang về phòng đây. Nói xong liền bưng bát chạy về phòng. Lục Hoài Nhu được khen mà sợ lấy tay che ngực em đúng là đầu bếp thiên tài mà. Lục Thuyết Lăng nhìn hành động khác thường của Lục Trúc Trúc cũng thấy rất tò mò. Đẩy bát salad rau của mình qua một bên rồi nếm thử món cơm phô mai của Lục Hoài Nhu. Thế nào, anh chờ mong nhìn Lục Thuyết Lăng. Lục Thuyết Lăng chép miệng một lúc rồi buông đũa chỉ có một chữ tặng cho em. Tuyệt, Lục Thuyết Lăng vờ làm bộ dạng buồn nôn, quẻ. lục chúc trúc bưng cơm vào phòng nhìn chu phán đế đang ngồi trên bàn viết văn cậu đói bụng chưa ăn ít cơm đi mặc dù hơi khó ăn nhưng cũng đỡ hơn để bụng đói chu phán đế cũng rất đói cầm thìa xúc xong liền nhíu mày sao cơm này lại có vị xà phòng thế lục chúc trúc bất lực nói ông nội mình là một thiên tài có siêu năng lực khiến cơm phô mai có vị xà phòng cũng chẳng biết ông ấy làm như nào nữa cái này có ăn được không không chết đâu cậu nhìn mình vẫn đang sống khỏe mạnh nè chu phán đễ cầm thìa vất vả xúc cơm, lục chúc chúc nhìn tay cô bé bị phồng đỏ lên, hỏi tay cậu có đau lắm không? Không sao, không sao, mình hết đau rồi. Bà nội cậu thật xấu xa. Hai, bà ấy vẫn luôn thiên vị em trai như vậy, mình chỉ mong lớn lên nhanh một chút. Sau này lớn lên cậu muốn làm gì? chu phán đễ nghĩ ngợi, đầu tiên là sẽ đổi tên, mình không thích cái tên này. Lục chúc chúc tò mò hỏi, sao thế? Cái tên này rất hay mà. mình nghe hàng xóm nói phán đễ nghĩa là mong muốn có em trai hóa ra là thế mình không thích ra bảo nên cũng ghét cái tên này lục chúc trúc nhìn chu phán đễ khổ sở cũng chẳng biết an ủi thế nào đành cùng cô bé than ngắn thở dài lục chúc chúc không có em trai nên không hiểu được cảm giác của chu phán đễ nhưng nếu ông nội bà cô và bố mẹ đều thích em trai thì cô bé sẽ rất tủi thân mỗi ngày đều trốn trong chăn khóc lóc Cốc cốc cốc giọng lục hoài nhu vang lên ngoài cửa, lục trúc chúc, chúc sao con lại khóa cửa phòng thế? Lục chúc trúc vội vàng nói, không có gì đâu ông nội con đang viết bài chia sẻ cảm nghĩ thôi. Bà cô của con cắt trái cây cho con này. Thôi ạ, con ăn no lắm rồi. Lục hoài nhu lại hỏi, vậy bạn con ăn đủ chưa? Lục chúc chúc quay sang nhìn chu phán Đễ, cô bé gật đầu nhỏ giọng nói, mình no rồi. Lục chúc chúc bạn ấy cũng no rồi ạ. Ha, đúng không? Lục Hoài Nhu cười lạnh, Lục Chúc Trúc vừa kịp phản ứng đã thoát hết cả mồ hôi. Ông nội ngốc của mình vừa được uống thuốc bổ não à? Sao lại bắt chước cách diễn của mình thế? Chuyện audio được đọc ở cổ chương đọc .com. 48, Đồng Tâm Hiệp Lực Hai người Lục Hoài Nhu cùng Lục Viết Lăng không hổ là chị em sinh đôi. Hai người đứng trong phòng dựa vào tường, khoanh tay, cau mày, từ tư thế đến biểu cảm giống nhau như đúc. Chu phán đễ và Lục Trúc Trúc ngồi ở mép giường, đáy lòng thấp thỏm, chờ người lớn xét xử. Lục Trúc Trúc được đấy, giỏi rồi nhỉ còn có thể bắt cóc bạn về nhà qua đêm. Trong trường học còn chưa đủ cho mấy đứa chơi à? Không phải như vậy mà. Lục Trúc Trúc giải thích chu phán đễ bạn ấy ở nhà bạn ấy bị đánh, nên tới nhà mình tị nạn mà con gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ. Ông nội phải ủng hộ con chứ. Lục Hoài Nhu đi đến, dùng sức kéo tay cô bé, trẻ con nhà ai mà không bị đánh, phải để con gặp chuyện bất bình à? Lục Trúc Trúc bị đau nên lên, vội vàng né tránh anh, trốn sau lưng Lục Tuyết Lăng. Lục Thuyết Lăng bất đắc dĩ nói, đưa con bé về đi, đứa trẻ bị lạc, người lớn nhất định đang rất lo lắng. Chu Phán Đễ nhỏ giọng nói, chỉ có em trai đi lạc, họ mới sốt ruột thôi ạ. Lục Trúc Trúc ngăn trước người Chu Phán Đễ, giang hai cánh tay bảo vệ cô bé ấy, ông nội, nếu Chu Phán Đễ về nhất định sẽ bị đánh chết mất. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Lục Hoài Nhu không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nói con bé này tưởng tượng khéo nhỉ, con thật sự nghĩ mình là anh hùng Lương Sơn à? Lục Chúc Trúc, nếu con là anh hùng Lương Sơn, nếu gặp chuyện bất bình con sẽ hét lên, dọa cho bọn người xấu chạy mất. Chu Phán đễ thấy Lục Chúc Trúc và ông nội đang tranh cãi, vội vàng kéo vạt áo cô bé, nhỏ giọng nói, "Chúc Trúc này, mình mình phải đi thôi, không thể gây thêm phiền toái cho mọi người được." Lục Trúc Trúc cầm tay Chu Phán Để, vén lên ống tay áo của cô bé lên cho Lục Hoài Nhu và Lục Tuyết Lăng nhìn, đây là bà nội Chu Phán Để lấy nước sôi đổ vào, bà nội bạn ấy xấu xa lắm, luôn là thiên vị em trai. Đánh đập bạn ấy, Lục Tuyết Lăng thấy cánh tay cô gái nhỏ có một chỗ đỏ lên không bình thường, kêu lên, trời ơi! Sao không nói sớm, bị bỏng thành như vậy rồi, phải đi bệnh viện để xử lý kịp thời chứ? Con, để con đi gọi 120, không cần gọi cấp cứu đâu. Lục thuyết lăng thấy mụn nước chưa hết đỏ, vì vậy nói, nhà có thuốc mỡ, may chỉ ở chỗ nhỏ không nghiêm trọng, lấy đồ sơ cứu ra đây. Lục chúc Trúc chạy ra ngoài như một cơn gió, rất nhanh, đã ôm đồ sơ cứu chạy tới. Lục thuyết lăng xử lý cấp bách vết thương cho Chu phán đễ, khử trùng sau đó thoa thuốc mỡ lên, sau đó nhẹ nhàng băng bó lại. Đây là do bà nội con làm bỏng à? Đúng ạ tại sao? Chu phán đễ nhìn lục Trúc Trúc nhỏ giọng nói, vì con không ngoan, bắt con run dọa em trai. Nghe được hai chữ con run, Lục Hoài nhu nắm tay Lục Trúc Trúc, có phải đây là chủ ý của con không? Không trách Lục Trúc Trúc được, Chu Phán Đễ vội vàng giải thích là do chính con không tốt. Lục Thuyết Lăng ý thức được vấn đề phức tạp trên người Chu Phán Đễ, kéo cô bé ngồi xuống, dịu dàng nói, kể cho bà biết chuyện nhà con được không? Bà nội đối với con như vậy, ba mẹ thấy sao? À, Chu Phán Đễ có hơi do dự, Lục Thuyết Lăng nhẹ nhàng nói, con có thể nói sự thật cho bà, để bà xem có thể giúp con được không? Cho tới bây giờ không có ai quan tâm tới chu phán đễ như vậy, cô bé nhìn dáng vẻ ân cần của lục thuyết lăng, mắt lập tức đỏ lên, ba con mở công ty làm ăn, mỗi ngày đều bận bịu bên ngoài, trong nhà mẹ con không có tiếng nói, trong nhà mọi thứ đều do ba nội làm chủ, bà nội thích em trai, không thích con, ba con cũng vậy. Khi cô gái nhỏ nói đến lúc làm cô bé tủi thân, nhịn không được khóc lên. Lúc trước Lục Hoài Nhu có nghe Lục Trúc Trúc nói ngắn gọn qua về chuyện của Chu Phán Đế, lúc ấy anh cũng không ngẫm nghĩ gì, bây giờ nhìn lại, gia đình Chu Phán Đế thật sự có vấn đề, đây là gia đình trọng nam khinh nữ. Quá khứ thời đại mà Lục Hoài Nhu lớn lên, thì hiện tượng trọng nam khinh nữ khá phổ biến, chẳng qua là anh không nghĩ rằng, qua vài thập niên thế kỷ này, mà vẫn còn tồn tại hiện tượng lạc hậu như vậy. Lục Hoài Nhu ra đời trong một gia đình có học vấn cao, ngược lại cha mẹ thiên vị chị nhiều hơn, để cho anh mọi việc đều phải nghe lời chị ở ngoài cũng phải bảo vệ chị. Cho nên cho dù Lục Hoài Nhu có tính tình kiêu ngạo như vậy, với Lục Thuyết Lăng anh cũng phải kính trọng ba phần. Lục Trúc Trúc nhìn Lục Hoài Nhu nhỏ giọng hỏi ông nội chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu chứ? Lục Hoài Nhu vỗ đầu cô bé, lại dùng thành ngữ loạn hết cả lên rồi, cái gì mà thấy chết chứ? Vậy chu phán đễ được ở lại à? lục hoài nhu nhìn lục huyết lăng lúc không có biện pháp gì anh sẽ chọn tin tưởng chị gái lục viết lăng nói bây giờ muộn quá rồi tối hôm nay bạn nhỏ này sẽ ở lại nhà chúng ta chờ ngày mai họp phụ huynh rồi nói sau nhưng phải gọi điện về nhà thông báo đang an toàn đã chu phán đễ gật đầu đồng ý điện thoại do mẹ chu phán đễ nhận con chạy đi đâu rồi bà nội nói con dùng con run dọa em còn đẩy em xuống đất ba người đang nổi giận ở nhà đó con con con ở nhà bạn, điện thoại lập tức bị ba Chu Phán Đễ giật lấy, Chu Phán Đễ, tao cho mày trong nửa tiếng phải về ngay. Nếu không thì mày cũng đừng bao giờ trở lại nữa. Tay cầm điện thoại của Chu Phán Đễ run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Rốt cuộc thì, Lục Hoài Nhu không thể nhìn được nữa, cầm lấy điện thoại, nói tôi là ông nội của bạn của Chu Phán Đễ, cô bé ở nhà chúng tôi. bây giờ đã muộn quá rồi nên để cho con bé với đứa bé nhà chúng tôi nghỉ ngơi trước ngày mai họp phụ huynh tốt nhất anh nên đích thân đến tôi sẽ giao con cho anh nói xong không chờ đối phương đáp lại lục hoài nhu đã cúc điện thoại bất mãn lẩm bẩm người này thật là chu phán đế há miệng run rẩy nói xong rồi chúc chúc ba mình nhất định sẽ đánh chết mình giết người là phạm pháp dù sao cậu cũng là con gái ông ấy mà ông ấy cũng không dám đâu có lúc mình cũng thật sự hy vọng mình không phải con gái ông ấy Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có ông nội mình ở đây cậu sẽ không sao đâu. Lục Chúc trúc nhìn Lục Hoài Nhu, đúng không ạ? Cái gì, còn đừng có kiếm chuyện cho ông nữa, ông chưa đồng ý cái gì cả. Lục Hoài Nhu thần thông quảng đại cũng không có khả năng nhúng tay vào chuyện nhà người ta, nhiều lắm chỉ là cho cô gái nhỏ ở lại một đêm thôi. Buổi tối, Lục Chúc Chúc ôm chu phán để ngủ trước khi ngủ còn đọc chuyện trước khi đi ngủ cho cô bé. Lục Hoài Nhu nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi vào phòng khách. Lục Thuyết Lăng nằm trên ghế salon đắp mặt nạ, Lục Hoài Nhu ngồi bên cạnh cô, hỏi chị, sao đây? Gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết gọi chị. Đây là chuyện nhà người ta, ngay cả cảnh sát cũng không lo được em có lập trường để lo à. Vậy cũng đừng lo nữa. Lục Thuyết Lăng ngồi dậy, vứt mặt nạ đi, vỗ ra thịt trắng nõn mơn mờn của cô ngày mai gặp họ, rồi đưa con về thì chuyện này không quan hệ gì với chúng ta nữa. Nhưng, Lục Hoài Nhu cao mày, luôn cảm thấy là lạ. Chuyện này anh cũng không biết làm sao, nếu biết ngồi yên như vậy đã không còn là phong cách của anh nữa rồi. Em trai, em là nhân vật công chúng, em nói chuyện rất có sức ảnh hưởng, cho nên làm ra bất kỳ quyết định cũng phải cẩn thận. Lục viết lăng vỗ vai anh, lúc trước chị đã khuyên em rồi, em không nghe tùy ý làm bậy, bây giờ thì nghe lọt rồi chứ. Chuyện này nếu xử lý không tốt với em sẽ có ảnh hưởng xấu. Đêm đó, Lục Hoài Nhu mất ngủ rất lâu. Anh đi đến cửa phòng Lục Trúc Trúc nhìn gương mặt ngủ say xưa của cô gái nhỏ. Anh đã từng cam kết chỉ cần có anh ở đây tuổi thơ của Lục Trúc Trúc vĩnh viễn sẽ không kết thúc. An hy vọng đem cả thế giới tốt đẹp đến cho cô bé, anh phải bảo vệ cô bé, cũng phải bảo vệ thế giới bên cạnh cô bé. Thứ hai họp phụ huynh, Lục Hoài Nhu lái xe chở hai đứa đến trường. Trong phòng, người lớn ngồi bên cạnh đứa trẻ của mỗi người chờ cuộc họp phụ huynh tổ chức. Lục Hoài Nhu dắt Lục Trúc Trúc vào phòng học trong phòng người lớn lộ ra những tiếng hô lên. Là Lục Hoài Nhu, ô anh ấy lại tự đến cuộc họp phụ huynh. Rốt cuộc cũng thấy, tôi tôi tôi, tôi có thể chụp hình không? Đa số người lớn đang ngồi, đều nghe bọn trẻ nhà mình nói Lục Hoài Nhu là ông nội Lục Trúc Trúc nhưng không có cơ hội được chính mắt thấy. Lần này họp phụ huynh, bọn họ cũng có cơ hội được gặp thần tượng. Chu phán đễ một mực đi theo sau lưng Lục Trúc Trúc, Lục Trúc Trúc nắm tay cô bé thật chặt. Bà Chu Phán Đễ tên là Chu Diệu Tổ, là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, ông ta đã đến lớp từ sớm, ngồi trong góc. Vốn ông ta không muốn đến cuộc họp phụ huynh của con gái. Trước đây chuyện như vậy đều giao cho mẹ con bé, ông ta muốn quản lý công ty, trong nhà còn có một đứa con trai cưng, đâu có thời gian để họp phụ huynh cho con gái. Nhưng giọng điệu của Lục Hoài Nhu trong điện thoại ngày hôm qua quả thực đã làm cho ông ta nổi giận, hôm nay ông ta tới đây cũng vì ông ta muốn nói chuyện lại thật tốt. Nhúng tay vào chuyện nhà ông ta, mặt lớn quá rồi nhỉ. Chu Phán Đệ thấy Chu Diệu Tổ, hai chân run rẩy, nơm nớp lo sợ kêu lên: "Ba. Mày còn biết tao là ba mày à?" Chu Diệu Tổ đi tới, nâng tay lên muốn tát trên mặt Chu Phán Đệ. Lục Hoài Nhu nhanh tay lẹ mắt nắm cổ tay ông ta. "Anh muốn làm gì? Anh còn định động thủ với đứa trẻ trong trường à?" Lục Hoài Nhu lạnh nhạt nói, ngay trước mặt mọi người, đây là việc gây tổn thương với lòng tự trọng của trẻ con bao nhiêu, anh có nghĩ tới không? Đây là chuyện nhà tôi, anh quản nhiều quá rồi đấy. Đứa nhỏ này ngày hôm qua một đêm không về nhà, trẻ con nhà anh hư như vậy, anh cũng không đánh à. Lục Hoài Nhu nói, tối hôm qua con bé ở nhà tôi, ngủ với cháu gái tôi, đã nói rõ với anh khi gọi điện thoại rồi. chu diệu tổ thở phì phò nói sao con gái tôi phải ở nhà anh nếu anh không nói rõ ràng thì là bắt cóc trẻ con tôi báo cảnh sát bắt anh lục hoài nhu cười nhạt tôi cũng đang muốn hỏi buổi tối sao con gái anh lại xuất hiện ở nhà tôi đó chu diệu tổ không muốn níu kéo với anh hung hăng nhìn về phía chu phán đễ tôi còn nhỏ mà đã biết học bỏ nhà đi rồi đúng không ngược lại anh không cần vội vàng chất vấn con bé lục hoài nhu nói với người lớn ngồi ngay cạnh nói Không phải anh vừa hỏi có thể chụp tôi không à, bây giờ tôi trả lời anh có thể chụp không chỉ có thể chụp hình, tôi càng đề nghị anh có thể quay luôn. Người lớn của các bạn nhỏ biết chuyện này cũng không đơn giản, vì vậy vội vàng cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu hướng về phía lục hoài nhu quay phim, ông nội chúc chúc anh biểu diễn được rồi. Lục Hoài nhu kéo ống tay áo của cô gái nhỏ lên, trên cánh tay nhỏ còn có chỗ băng bó, anh nói với tất cả mọi người, tối ngày hôm qua tôi thấy trên cánh tay con bé có dấu vết bị bỏng, tôi muốn hỏi ba chu phán đễ một chút cô bé bị bỏng, là do anh làm à? Tất cả người lớn đều sợ đến ngây người, ai lại đối xử với con nhà mình ác như vậy chứ? Cái này không đơn giản là dạy trẻ con nữa rồi, đây là bạo hành. Chu Diệu tổ vội vàng chối, không phải tôi, tôi, tôi không biết. Không phải anh thì có lẽ là con trai cưng của anh, hoặc là mẹ anh, sao anh không hỏi họ đi. chu Diệu tù biết mẹ ông ta không thích con gái, bình thường cũng hà khắc với con bé. Mà ông ta lại là người con hiếu thảo có tiếng, cho tới bây giờ không dám không vâng lời mẹ, những năm này ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của cha mẹ trọng nam khinh nữ, đối với con gái hở tí cũng đánh chửi. Nhưng những chuyện này, cho tới bây giờ không bị bày ra bên ngoài, bây giờ mặt mũi của Chu Diệu Tổ không thể nén giận được nữa, chỉ có thể giả bộ không biết tình hình, trước mặt mọi người gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ có phải mẹ đổ nước sôi lên tay phán đễ không? Trong điện thoại, khí thế của mẹ Chu bức bách vậy thì sao? Nó lấy run hù dọa em trai nó, còn uy hiếp thằng bé không được tố cáo cục cưng ở nhà cũng bị dọa cho mất hồn luôn rồi, mẹ làm nó bỏng thì sao? Mẹ còn hận không thể dùng kim châm đâm nó đấy. Giọng của bà mẹ nhọn hoắt xung quanh không ít người lớn nghe thấy giọng bà ta, bọn họ trụ đầu ghé tay, bàn luận sôi nổi. Trọng nam khinh nữ đó chưa thấy ai độc ác như vậy. Trời ơi, khó có thể tưởng tượng được cuộc sống con bé ấy ở nhà thế nào. Điên rồi sao, mấy bộ phận có liên quan có thể để ý gia đình này được không? Đây là chuyện nhà người ta ai để ý con nít như vậy trong xã hội còn thiếu à? Vì quả thực mẹ ông ta quá hồng hổ dọa người, chu diệu tổ không ngăn được, chỉ có thể cúp điện thoại, ngượng ngùng nói, bất kể như thế nào tôi mới là ba chu phán đễ, đây là chuyện nhà tôi, những người khác không thể nhúng tay vào được. Vừa nói ông ta vừa kéo chu phán đễ xuống bên cạnh ông ta. Lục hoài nhu cũng ông ta ép đến nổi giận, lạnh lùng nói, con nhà mình mà cũng không bảo vệ được anh dựa vào cái gì mà được làm cha chỉ bằng việc anh có thể sinh được con trai à. Một lúc chất vấn, phản đam, đốt lên cảm xúc của những phụ huynh đang có mặt. Sinh con trai thì tốt lắm mà, coi con trai là cục cưng, con gái nhà mình thì nhục mạ như cây cỏ anh có tư cách gì làm cha. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, nhà chúng tôi cũng có con gái, nghĩ một chút đã thấy đau lòng rồi. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp cô Trần đã đi vào lớp sau khi hiểu được căn bản tình huống, đầu tiên cô ấy ổn định lại yêu thư của những nhà khác giữ gìn trật tự, để mọi người nhao nhau ngồi xuống. Đọc phát biểu xong, cô Trần đứng tại chỗ đọc văn biểu cảm, lại lấy riêng bài của Chu Phán Đễ ra, nói. Chu Phán Đễ là bạn nhỏ viết luận văn tốt nhất lớp chúng ta, thường xuyên nộp đầy đủ phần luận văn, bây giờ tôi muốn mời cô bé lên đọc một phần của phần luận văn. Bài luận văn này tên là Tôi muốn nhanh chóng lớn lên. Tôi muốn nhanh chóng lớn lên, bởi vì sau khi lớn lên, tôi có thể có được ngôi nhà nhỏ của riêng tôi, có một gia đình đau vì tôi yêu thương tôi. Tôi muốn phải nhanh chóng lớn lên, tôi cũng muốn làm mẹ, nếu tôi làm mẹ tôi sẽ không đánh con bé mắng, con bé tôi sẽ cho con bé tình yêu thương lớn nhất thế giới này. Bài luận văn này, đã khiến nước mắt của nhiều phụ huynh chảy xuống, bọn họ rất khó để tưởng tượng, đây là do một cô bé học lớp 2 viết vậy mà sẽ có nhiều yêu sầu cùng tâm tư sâu nặng như vậy, cùng là cha mẹ, đã chạm đến họ không buông. nhưng chu diệu tổ vẫn không có phản ứng gì cúi đầu nhìn cổ phiếu mặt căng cứng toàn bộ đều không để ý đến ánh mắt khiển trách của các phụ huynh hàng sau phụ huynh vừa mới quay phim chọc vào bà vai lục hoài nhu ông nội chúc chúc những hình ảnh mới quay vừa nãy tôi có thể che mặt con bé lại rồi đưa lên mạng được không lục hoài nhu nhìn chu diệu tổ ông ta hoàn toàn có dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi vì vậy anh gật đầu được Sau khi phụ huynh của đứa trẻ đó phát video, Lục Hoài Nhu tìm tài khoản đó của anh ta trực tiếp bình luận và like. Vì lưu lượng mạnh mẽ và sức ảnh hưởng của Lục Hoài Nhu chỉ vài phút video đó đã lên hot search. Hình như là anh chúng ta nổi giận thật rồi. Ai mà không tức giận như vậy chứ, nhà chúng tôi cũng có con gái, xem video này tôi thật sự muốn làm nổ tung cái tên đầu heo đó. Nói thật mỗi lần tin tức trọng nam khinh nữ được phát ra cũng có thể khiến người ta tức đến nổ phổi. Cô bé mau lớn lên đi thoát khỏi cái gia đình này đi. Có thể nhận nuôi không, nhà họ không muốn con gái, tôi muốn nuôi cô bé này. Rất nhanh, các cư dân mạng thần thông quảng đại đã mò ra được công ty của Chu Diệu Tổ. Người này kinh doanh quần áo trẻ em. Trời ơi, ông chủ trọng nam khinh nữ như vậy, nhà anh ta kinh doanh được cái đồ tốt gì chứ? Nhà chúng tôi có con gái, dù sao tôi cũng tuyệt đối sẽ không mua quần áo của họ. Kiên quyết bài trừ. Khi chuyện này chỉ mới lên men trên mạng, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mức buôn bán của công ty Chu Diệu Tổ đã thấp đến 80%, mỗi ngày công ty đều bị hao tổn, hơn nữa không hề có thêm thu nhập kế cận với việc phá sản. Mà bây giờ nhà họ Chu cũng đứng đầu ngọn gió của dư luận, mọi người trong tiểu khu đều biết chuyện này, không có ông lão đồng ý khiêu vũ ở quảng trường với bà nội Chu nữa, hàng xóm cũng không thèm nể nang nhà bọn họ. Bây giờ người nhà họ ra ngoài phải chịu áp lực rất lớn trong lòng, hơn nữa hàng xóm xung quanh luôn chú ý tới động tĩnh của nhà họ Chu, chỉ cần nghe được tiếng khóc của bé gái, họ sẽ lập tức gõ của hỏi chuyện, thậm chí còn uy hiếp sẽ báo cảnh sát. Chu Diệu Tổ không thể làm gì, chỉ có thể đi ra tuyên bố nói rõ, bày tỏ sau này mình sẽ đối xử bình đẳng với con gái, tuyệt đối sẽ không tùy ý đánh chửi con gái nữa, cũng sẽ không trọng nam khinh nữa nữa. Cư dân mạng ngăn chặn mục đích của Chu Diệu Tổ. không phải là vì hạ gục ông ta, mà là vì trợ giúp Chu Phán đễ. Vì vậy dưới sự giúp đỡ của Lục Trúc Trúc và Thường Thanh Lâm, Chu Phán đễ đăng ký một tài khoản Weibo, mỗi ngày đăng tin trên Weibo, để cư dân mạng nhà thấy tình hình cuộc sống của cô bé. Hôm nay ba bảo em trai xin lỗi mình, ba mẹ mua cho mình váy đẹp và giày đi tuyết, bà nội mặc dù không quan tâm đến mình, nhưng cũng sẽ không động thủ với mình nữa. Mình nói mình muốn đổi tên, ba đã đồng ý rồi, bây giờ mình tên là Chu Mỹ Thủy. Cục cưng, đây mới là cái tên thuộc về em, em không phải vật phẩm của bất kỳ ai, em ra đời không phải vì sự chào đón của bất kỳ người nào, em nên sống vì chính em. Xinh đẹp mà thông minh, đây mới thật sự là cái tên hay. Cục cưng à, các chị sẽ luôn chú ý tới em, cố gắng lên. Tương lai sẽ rất tốt đẹp. Một khi xã hội đồng tâm nghiệp lực tạo nên một cái lưới bảo vệ, lúc phải bảo vệ cô bé nhu nhược này, không có chuyện gì là không thể nhúng tay. Vì chuyện này lại khiến cho danh tiếng của Lục Hoài Nhu tăng lên, đi qua vết đen đỉnh cao, vì thân phận ông nội của Trúc Trúc lại thuận lợi tẩy trắng, đây là điều tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Buổi tối, Lục Thuyết Lăng tự mình xuống bếp làm cho Lục Hoài Nhu một bữa ăn tối thịnh soạn. Chuyện này, em xử lý không tệ, xem ra hoài ra nhà chúng ta đã thành thục hơn rồi. Lục Hoài Nhu vừa ăn cơm, vừa nói ông đây vẫn luôn thành thục đấy. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm giác được danh tiếng mang đến cũng không hoàn toàn là gánh nặng. Lục Tuyết Lăng kẹp cho Lục Hoài Nhu một cái đùi gà, được rồi, bữa cơm này là đại em. Lục Hoài Nhu nhìn bữa ăn tối phong phú trên bàn, nói tài nấu ăn của chị gần đây tăng lên rồi. Lục Tuyết Lăng cười nói, đó là đương nhiên, khoảng thời gian này chị toàn đi học nấu ăn, tài nấu nướng tăng lên là đương nhiên. Lục chúc chúc ăn nồng nhiệt cơm bà cô nấu ăn ngon quá đi. Đúng không, đúng vậy, không hiểu sao lại còn nếm ra được mùi vị nấu ăn của anh Dương Kéo. Lục Hoài Nhu đang muốn đưa một miếng sườn xào chua ngọt vào trong miệng, nghe vậy, dừng động tác lại, còn nếm ra được mùi vị nấu ăn của ai. chương 49, sự thật về đứa bé. Nhắc tới Dương Kéo, Lục Hoài Nhu không nói gì, nhưng ngược lại thì sắc mặt Lục Thuyết Lăng lại hơi khó coi, cơm cũng chưa ăn được mấy miếng, đã nói thấy mệt muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Lục Hoài Nhu lấy củi trò chọc vào Lục Trúc Trúc hỏi, bà cô con và Dương Trà Xanh kia có chuyện gì à? Lục Trúc Trúc lắc đầu, mờ mịt nói con cũng không biết. Thật không, Lục Hoài Nhu có hơi không tin tưởng cái tính lao cá của cô bé lắm, không phải con suốt ngày nhắn tin với Dương Trà Xanh à? Lục Trúc Trúc để đũa xuống, chính nghĩa nói, vậy con cũng chẳng thể biết tất cả mọi chuyện được như là chuyện người ta muốn cua bà cô con, sao anh ấy có thể nói cho con được chứ? Con nói cậu ta muốn cua ai? Lục Trúc Trúc. con không biết gì cả, Lục Hoài Nhu để đũa xuống, cao mày suy tư nói, lúc quay chương trình ông đã thấy không bình thường rồi, ánh mắt dương kéo nhìn chị ấy, rất kỳ quái, rất không bình thường. Anh ấy gọi bà cô là chị Lục, Lục Trúc Trúc thử thuyết phục Lục Hoài Nhu có lẽ anh ấy muốn bà cô làm chị anh ấy, nhất định là như vậy. Cậu ta còn muốn cướp chị của ông, Lục Hoài Nhu như lâm đại địch sao cái gì cậu ta cũng muốn cướp với ông vậy chứ, phiền không trời. lục thuyết lăng về phòng khẽ thở dài một hơi lời nói vô tâm của cô gái nhỏ ngược lại lại gợi lên những suy nghĩ phiền muộn trong cô dương kéo gửi cho cô một tin nhắn trong điện thoại cô vẫn chưa trả lời lục thuyết lăng thả lỏng bước chân đi lại trong phòng như đang suy nghĩ kỹ cúi đầu viết cho dương kéo một tin nhắn có đang ở đây không dương kéo đáp có câu trả lời cậu muốn tôi nghĩ xong rồi bên kia dương kéo trầm mặc một lúc chưa hồi âm Lục Thuyết Lăng, cảm ơn cậu A kéo ạ, nhưng sợ rằng tôi không thể tiếp nhận tình cảm của cậu. Tin nhắn ngắn đang được soạn thì Dương Kéo gửi đến một tin. Chị ơi, tôi đang bị bệnh. Ngón tay của Lục Thuyết Lăng dừng một chút, không thể làm gì khác là xóa tin nhắn vừa mới viết xong, hỏi chuyện gì xảy ra à. Dương Kéo, có lẽ là lúc quay phim bị cảm lạnh. Lục Thuyết Lăng, bây giờ cậu đang ở đâu? Dương Kéo, phim trường. Lục Thuyết Lăng, bây giờ xin về nhà nghỉ đi, buổi tối tôi đến gặp cậu. dương kéo được tôi sẽ đợi chị ngoan ngoãn dương kéo để điện thoại xuống thuận tiện cởi áo khoác lông của bản thân vội vã đi tới trước mặt đạo diễn đạo diễn chu tôi đang bị cảm có hơi sốt muốn xin nghỉ một đêm ạ tiểu dương bị bệnh à đạo diễn chu là một vị đạo diễn có tiếng là đức cao vọng trọng ông ân cần sơ chán anh ấy cái này thì cũng không thể là lên cơn sốt được sốt ngay đây dương kéo nhìn xung quanh thấy một đạo cụ quay phim là một chậu nước đá Anh ấy không hề suy nghĩ, liền nâng chậu nước đá đó lên, rồi cho bản thân đến lạnh thấu tim. Đạo diễn Chu, xin nghỉ thôi mà cần gì mà phải liều mạng đến như vậy. Lúc Dương kéo rời đi, đạo diễn Chu còn cầm khăn lông tới Tiểu Dương, lau người đi, thay quần áo khác rồi hãng đi, trời đang lạnh. Dương kéo vẫy tay, cười nói, không cần, chỉ cần như vậy thôi. Cuối cùng anh ấy rứt khoát cười luôn cái áo lông, chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, áo sơ mi ướt nhẹp dính sát lên người, lúc lái xe còn mở cửa sổ ra, một làn gió lạnh thổi qua cơn lạnh bốc lên đến tận đầu, cái này người ta gọi là đau đớn sảng khoái. Rốt cuộc thì trời không phụ lòng người, đến cửa nhà cuối cùng dương kéo cũng bắt đầu chảy nước mũi, mũi hồng, suy nghĩ cũng bắt đầu yên ổn. 8 giờ tối chán anh ấy cuối cùng cũng nóng lên. Thở vào nhẹ nhõm được rồi. Lục Thuyết Lăng vội vã chạy đến, anh ấy mặc một chiếc áo len trắng ở nhà, như một chú chó đang nằm trên ghế sofa. Già anh ấy tái nhợt đến trắng ra lúc nói chuyện mang theo giọng mũi, chị Lục. Việc đầu tiên Lục Thuyết Lăng vào nhà là sờ chán anh ấy, dương kéo kho người cúi xuống, ngoan ngoãn để cô kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Lục Thuyết Lăng mới từ gió rét bên ngoài chạy vào phòng tay lạnh như băng, sờ lên như không có gì bất bình thường, hình như cũng không nóng lắm. không phải đâu chị phải lại gần chút nữa mới cảm giác được dương kéo nhích mặt lại gần chán cây chán cô như vậy này lục tuyết lăng cảm nhận được làn da nóng như lửa đốt của anh ấy hô hấp cũng gấp gáp lông mì anh ấy dày mà mỏng đường nét viền mắt đầy đặn lúc nhắm mắt lại thì trầm lặng lúc mở mắt ra sẽ cho người ta cảm giác như đang trong rừng hoa nở cẩu chị tôi bị sốt rồi đúng không anh ấy nhếch miệng má lúng đồng tiền như ẩn như hiện Người đàn ông này, mỗi một sắc thái đều quyến rũ người khác. Lục Tuyết lăng lui về phía sau hai bước miễn cưỡng khống chế nhịp tim của bản thân, nói ừ có hơi sốt. Dương kéo giả bộ ngoan ngoãn nói, vậy tối nay chị phải chăm sóc tôi đấy. Lục thuyết lăng xách túi thuốc ni-lon trắng, đi vào phòng bếp mở, nấu nước cho anh ấy, cơ thể cậu vẫn luôn rất tốt, sao lại bị bệnh rồi. Dương kéo không hề giấu giếm, nói tôi bị dội một thùng nước đá lên người, lúc về lại bị chảy nước mũi. Lúc nãy lại đứng trần trong sân nửa giờ, nên sốt. Lục huyết lăng buông ly nước xuống, lục ba tuổi còn trưởng thành hơn cậu nhiều năm rồi mà vẫn còn dáng vẻ này là sao? Giữa hai lông mày của cô mơ hồ có sự tức giận. Dương kéo đi đến kéo tay cô chị ơi, đừng nóng giận, tức giận lên sẽ có nếp nhăn. Lục huyết lăng đầy hộp thuốc vào người anh ấy, sách túi xoay người định đi. Dương kéo đuổi theo kéo cổ tay cô, xin lỗi, chị đừng đi mà, là do tôi không tốt, chị đừng giận. Quỷ con nít. Đúng là tôi, cô có nói cái gì anh ấy cũng nhận. Lục Thuyết Lăng biết tính của Dương Kéo là như vậy, dù trước mặt người khác giả bộ đứng đắn thế nào đi chăng nữa, nhưng thì trước mặt cô, vĩnh viễn giống như một đứa trẻ không đủ chỉ số thông minh. Cậu nói dối tôi, tôi cũng không biết cần gì phải nói thật ra. Dương Kéo cười, nói chị mãi mãi có thể tin tôi, tôi sẽ không lừa chị. Những lời này khiến cho tâm tình của Lục Thuyết Lăng tốt hơn, tức giận hỏi ăn cơm rồi à? Không, chờ chị tới ăn chung. dương kéo đè bà vai lục thuyết lăng xuống ngồi trên ghế chị ngồi đi tôi đi nấu cho chị ăn cậu có thể nghỉ ngơi chút được không lục thuyết lăng kéo anh ấy về tự mình xuống bếp nấu cho anh ấy một báo cháo dương kéo thấp thỏm nhìn bóng người bận rộn của cô rón rén hỏi lúc nãy những lời chị không muốn nói ra khỏi miệng là muốn từ chối tôi à lục thuyết lăng không đáp lại ngay chỉ nói chờ cậu khỏi bệnh rồi nói sau đã như vậy tôi sẽ bệnh suốt đời còn nói mấy lời của trẻ con nữa Lục Tuyết Lăng đưa tay gõ chán anh ấy. Tôi phát hiện mấy người còn trẻ con hơn Chúc Chúc nhỏ nhà tôi. Chị đừng nói vậy. Bây giờ tôi và Chúc Chúc nhỏ là bạn rất thân. Dương Kéo nói chúng tôi không giấu nhau bất cứ chuyện gì cả. Nhắc tới Lục Chúc Chúc khóe miệng Lục Tuyết Lăng lộ ra nụ cười ấm áp, gõ vào chán anh ấy. Thì ra chơi với bé con nhà tôi là mưu đồ dụ dỗ của cậu nhỉ? Dương Kéo nói nào có đâu tôi chân thành kết bạn với Lục Chúc Trúc, Trúc tuyệt đối không hề lôi kéo. Được rồi, tạm thời tôi tin cậu đấy. Ăn xong cơm tối, lục viết lăng bắt dương kéo nằm xuống giường, đặt lên chán anh ấy một cái khăn lông ướt để hạ nhiệt độ. Sau này không được phép làm tiếp chuyện ngu ngốc như vậy nữa, cậu cũng chẳng còn phải là con nít mười mấy tuổi nữa đâu, đã là đàn ông ba mươi tuổi cậu cũng sắp đi đến tuổi bốn mươi rồi. Khóe mắt dương kéo hơi cong lên, nói trước kia chị không tin tôi, cảm thấy chẳng qua tôi đang ở thời kỳ nổi loạn, bây giờ không phải tin rồi à. Đừng suy nghĩ nhiều, mau nghỉ ngơi đi. Lục thuyết lăng xoa tóc anh ấy, chuẩn bị rời đi, hy vọng ngày mai có thể giảm sốt. Dương kéo kéo cô về, ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên bả vai cô. Lúc tôi không có gì cả là chị luôn chăm sóc tôi. Nhiều năm rồi, cho tới bây giờ không hề có một người giống chị, khiến tôi động lòng. Tôi biết, chị cũng thích tôi, nếu không thì chẳng xuất hiện ở đây. Cho tôi một cơ hội, anh ấy dùng tư thế ỉ lại ôm cô thật chặt từ phía sau, tôi muốn chị tôi thật sự rất nhớ chị. Hồ hấp nóng hồi thổi vào tai cô, lục viết lăng có thể cảm giác rõ ràng được đáy lòng mình đang hòa tan. Yêu đương ngọt ngào không chỉ là mỡ ước của thiếu nữ, một trái tim thật tâm lại luôn cố chấp đặt trước mặt, ai có thể cự tuyệt được chứ. Nhưng cô không thể hại anh ấy. Dương kéo, nếu chúng ta không có tương lai cho dù giờ phút này tôi đồng ý với cậu cũng không có ý nghĩa gì hết chỉ để cho cậu khó chịu hơn thôi. Anh ấy ôm cô chặt hơn, rất sợ vừa buông lỏng ra cô sẽ mãi mãi rời khỏi anh ấy. Chị dựa vào cái gì mà chắc chắn chúng ta sẽ không có tương lai? Lục thuyết lăng cắn môi dưới, vậy cậu nói cho tôi biết đi, nếu chỉ là vui vẻ nhất thời, có lẽ tương lai sẽ rơi vào đau khổ đằng đẵng. cậu có dũng khí đó không? Nhẹ nhàng mà thâm tình hôn lên cầu cô, giọng anh ấy như có vòng xoáy vô tận, khiến người ta mê mệt. Chị đang nói gì vậy, không thể ở bên chị, đối với cuộc đời còn lại của tôi mà nói, thì đó mới là hình phạt dài đằng đẵng. Buổi tối, Lục Trúc Trúc ngồi cạnh lò sưởi lấy tập album cũ của nhà ra xem. Trong sách có đề hình thời thiếu niên của ông nội với bà cô thậm chí còn có hình ảnh lúc còn bé của ba cô bé Lục Thủy ý nữa. Trời ơi, ba con nhìn trẻ con quá, còn chảy nước mũi nữa nè. Ông nội thật là không già đi tí nào, lúc bà cô còn trẻ, ngầu quá đi, buộc tóc đuôi ngựa lại còn lái xe máy nữa. Lục Hoài Nhu vẫn đứng sát chỗ cửa số, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lo âu nói, sao bà cô con còn chưa về nữa. Lục Trúc Trúc biết bà cô đi tìm Dương Kéo, nói bà cô không phải là trẻ nít nữa, coi như buổi tối không về nhà ông cũng chẳng thể can thiệp được đâu. Cảm xúc của Lục Hoài Nhu có hơi tức giận bà là chị ông. Tất nhiên ông phải quản lý bà rồi. Biết tại sao nhiều năm như vậy rồi mà bà cô không cưới chồng không? Cũng vì ông đấy, chuyện này thì có liên quan gì với ông? Người khác biết bà cô có một người em trai có tính khi nóng nảy, không dám đến cửa xin cưới đó. Lục Hoài Nhu đi đến, kéo bím tóc sam nhỏ của cô bé, con thì biết cái gì, chị ấy không cưới, là chính vấn đề của chị ấy, ông không ngăn cấm chị ấy yêu đương. Lục Trúc Trúc lập tức có hứng thú, bà cô có vấn đề gì à? Đi đi đi, xem ảnh của con đi, chuyện của người lớn, trẻ nít đừng để ý. Trong bụng Lục Trúc Trúc càng thêm tò mò, chẳng qua Lục Hoài Nhu không nói, cố hỏi cũng không có kết quả gì được. Cô gái nhỏ lại tiếp tục cẩn thận lật xem mỗi một tấm ảnh trong album. Quyền album này khá dày, bên trong là ảnh chụp của ông nội và bà cô lúc bằng tuổi nhau, hơn nữa còn có ghi chú, như là thời kỳ tuổi thơ, thời kỳ thanh xuân, lúc 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, đều để lại những hình ảnh đáng quý. Nhưng rất nhanh sau đó, Lục Trúc Trúc đã phát hiện hiện ra nhiều chỗ đáng nghi. Trong album ngay cả hình bạn gái trước của Lục Tùy ý cũng có, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại không có hình của cô Lục Huỳnh? Lục Trúc Trúc biết trước kia bà cô bị mất một người con gái, nên cô bé suy đoán trong album không có hình của cô ấy có lẽ là để bà cô không gợi lại sự nhớ thương. Nhưng, vấn đề là tại sao ngay cả hình bà cô mang thai cũng không có. Từ trong việc giải thích của ba, Lục Trúc Trúc suy đoán lúc bà cô mang thai là lúc 25-26 tuổi. Nhưng khi cô bé nhìn xuống ngày tháng ghi ở góc cùng với tuổi tác hiện tại của bà cô, ngoài ý muốn phát hiện dù là Lục Thuyết Lăng ở tuổi 24, hay 25 tuổi hoặc 26 tuổi cũng không hề có hình lúc mang thai. Mấy thời kỳ có thể là lúc mang thai của bà cô, rõ ràng vẫn là vóc dáng thon thà của thiếu nữ, đâu có chút dáng vẻ mang thai chứ. Cô bé lấy ổ khóa vàng bà cô đưa cho phía trên có khắc hai chữ LS. Lục Thuyết Lăng nói, đây là ổ khóa vàng của cô nhỏ Lục Huỳnh. Chắc bà cô sẽ không lừa cô đâu nhỉ. Thật kỳ quái, lục trúc trúc nhìn về phía lục hoài nhu, hỏi ông nội con gái của bà cô tên là gì. Cái gì, con gái của bà cô tên là gì? Lục hoài nhu thờ ơ nói, lục cái gì đó. Không nhớ rõ nữa con hỏi cái này làm gì. Kỳ lạ thật sao ông không nhớ tên cháu gái nhỏ của ông, trí nhớ của ông nội con chắc sẽ không kém vậy chứ, hay quên trước tuổi luôn à. Lục hoài nhu đập một cái vào đầu cô bé, tuổi còn nhỏ, sao nghịch ngợm vậy hả, còn chất vấn ông. Lục Trúc Trúc ôm đầu, không phục nói con chỉ muốn điều tra rõ thôi mà. Lục Huỳnh, con bé tên là Lục Huỳnh, được chưa, dĩ nhiên là ông phải nhớ rồi. Vậy ơn hỏi ông nội thêm nữa, Huỳnh trong Huỳnh Quang hay Huỳnh Long Lanh? Là Long Lanh, thật à, đúng, Lục Hoài Nhu đặc biệt vỗ ngực khẳng định tên này là do ông đặt đấy. Ông nội trả lời sai rồi, hẳn là Long Lanh trong suốt oánh còn phải thêm một cá ba giờ nước sao ông nội ngày cả tên của cô cũng không nhớ được thế. Lâu quá rồi ông quên không được sao. Lục Hoài Nhu càng thêm trột dạ, đứng dậy về thư phòng, không để ý tới cô bé. Có thời gian thì chỉ muốn nghĩ mấy chuyện không đâu thôi, không bằng đi học bài môn nào trong học kỳ mới đi. Việc học của con không cần ông nội bận tâm. Ngày thứ hai, Lục Trúc Trúc gửi cho Dương Kéo một tin nhắn. Anh Dương Kéo, anh có nghe nói trước kia bà cô em có một người con gái không? Dương Kéo, vài năm trước anh có nghe chị Lục nói ngắn gọn một chút đứa trẻ hình như là do chết yểu. Lục Trúc Trúc, vậy anh không tò mò cha đứa bé là ai à? Dương kéo, không tò mò. Lục Trúc Trúc, ơ. Dương kéo, bất kể là ai, chắc chắn là một tên khốn ngu ngốc, anh vui về việc tên đó đã sớm rời khỏi chị Lục. Ồ, sáng sớm đã bị đút một mồm thức ăn chó rồi. Lục Trúc Trúc tiếp tục hỏi, vậy anh có từ chỗ bà cô nghe được chuyện của đứa trẻ không? Anh đã xem ảnh của đứa trẻ chưa? Hoặc từ chỗ người nào đó nghe được chuyện của đứa trẻ không? Dương kéo, không, chị Lục nói đây là một bí mật, chỉ có người nhà biết, vì vậy cho tới bây giờ anh không nói cho bất kỳ ai đâu. Lục chúc chúc, em biết rồi. Cảm ơn ạ Dương kéo, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Lục chúc chúc, em phát hiện một số chỗ khả nghi, chờ em phá án xong sẽ nói cho anh Dương kéo. Dương kéo, sẵn nói nè, anh với chị Lục bắt đầu ở bên nhau rồi rồi, vui vẻ. Lục chúc chúc, trời ơi, chúc mừng, em rất hạnh phúc, Dương kéo, cô ấy tỉnh dậy rồi, không nói nữa. Lục Trúc Trúc, tỉnh, tỉnh á, buổi sáng, Lục Hoài Nhu ngồi trên quầy bà uống sữa tươi, nhìn giờ trên đồng hồ đeo trên tay, trầm mặt nói, bà cô con đã một đêm không về nhà. Lục Trúc Trúc trột dạ ồ, Lục Hoài Nhu đánh giá cô bé, nhìn dáng vẻ này của con, hình như cũng không ngoài dự đoán lắm nhỉ. Bà bà bà, bà cô một đêm không về ạ Lục Trúc Trúc kinh ngạc hô to con cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Hoài Nhu, có phải quá kiêu ngạo khi diễn trước mặt ảnh đế rồi không? Lục chúc trúc sợ lục hoài nhu tiếp tục truy hỏi ôm album chạy ra ngoài cửa chạy tới nhà cảnh tự ở cách vách. Trong phòng, cảnh tự ngồi trước dương cầm màu trắng, đàn một đoạn trong bài tặng cho Alice. Lục trúc trúc nằm bên bệ cửa sổ, lật xem những bức hình cũ trong album, sửa sang lại toàn bộ đầu mối câu chuyện. Bây giờ trên internet không có một ai biết bà cô từng có một người con gái, cái này quá kỳ quái rồi. Nhưng dù là bí mật lớn hơn nữa, trên thế giới này không có lùa thì sao có khói, nhất định sẽ để lại dấu vết. Nhưng hết lần này tới lần khác không có. Lục tùy ý không thường gặp mặt lục huyết lăng, nên cũng chưa từng thấy bà cô mang thai, là khi đứa trẻ sinh ra rồi mới chết yểu anh mới chủ nghe được trong mấy lời ngắn gọn của người lớn thôi. Lời nói hùng hồn của lục hoài nhu, cộng thêm các bức ảnh trong cái giai đoạn kỳ lạ, khúc đàn tặng cho Alice ngừng lại cảnh tự nghiêng đầu nhìn cô bé yên lặng như vậy, rất không giống em. Chúc chúc xoay người lại nói, thỉnh thoảng người ta không thể yên lặng một chút được à. để số học thấy khó à. Không phải, là ở bà cô em, trên người bà có rất nhiều bí mật. Lục chúc chúc biết cảnh tự sẽ thay cô bé giữ bí mật, vì vậy mở album ra, nói nghi ngờ trong lòng cô bé cho cậu. Theo lý thuyết, lúc bà cô em 25 tuổi từng có một đứa con gái, nhưng em không hề tìm thấy hình lúc mang thai của bà cô em. Lục Trúc Trúc chỉ cô gái trẻ xinh đẹp trong album, là dáng vẻ của Lục Thuyết Lăng, tấm hình này là lúc bà đóng phim năm 25 tuổi, thời gian là ngày 13 tháng 8, cũng không hề có bộ dáng mang thai, ở bức này, lúc bà 26 tuổi, thời gian là ngày 24 tháng 3, cũng không thấy mang thai, thử liên kết lại xem, bà cô em căn bản không hề mang thai mà. Vậy chuyện của cô Lục Huỳnh là chuyện gì? Lục Trúc Trúc vô cùng nhảy cảm với con số, mà cảnh tự lại là thiên tài số học cậu thậm chí cũng không cần dùng đến giấy và bút tính toán, chẳng qua là nhìn thời gian được ghi trong những tấm ảnh, là có thể suy ra căn bản lục viết lăng không hề có thời gian mang thai em bé. Vì để giúp lục chúc Trúc biết rõ chân tướng, cảnh tự mở máy tính ra tìm kiếm lý lịch của lục viết lăng. Anh ơi, em đã thử tìm rồi. Lục Trúc Trúc quỳ trên ghế bên cạnh cậu chỉ máy tính nói trên thông tin tìm ra không hề có bất kỳ một tin nào nói về chuyện bà cô sinh con cả. Nhưng cô bé chưa dứt lời thì bỗng nhiên cảnh tự nói có. Có cái gì ạ Cảnh tự tìm kiếm mấy chữ Lục Huỳnh và Lục Thuyết Lăng trong trang mạng Bách Khoa nhảy ra một đoạn tin Lục Huỳnh là con gái đã chết yếu của Lục Thuyết Lăng trong bộ phim Bầu Trời Đầy Sao trên TV. Lục Trúc Trúc trợn to hai mắt sợ hãi không nói nên lời. Trời ơi! Cảnh tự tìm kiếm thêm, suy nghĩ nói, từ thời gian đã xem, bộ phim kịch chính này bầu trời đầy sao là bộ phim bà cô em quay năm 25 tuổi. Trong bộ phim này, bà diễn vai một người mẹ bị mất con, đứa trẻ tên là Lục Huỳnh. Anh nói, anh nói cô Lục Huỳnh không tồn tại sao chỉ là nhân vật tưởng tượng trong tivi Lục Trúc Trúc lắc đầu, không thể tin nói, bà cô nói với em, cô ấy là con gái của bà cô. Không không, ngay cả ba em, ông nội em cũng nói như vậy, sao họ phải lừa em. Cảnh tự mở bộ phim tên là Bầu trời dày sao ra, nói không nhất định là lừa em. Có lẽ chính bà cũng đang mơ hồ. Ý anh là bà cô đã lấy tình tiết trong phim trộn với cuộc sống thực. Cảnh tự thông minh đó. Sao có thể như vậy? Trước kia anh có xem qua một bài phổ cập khoa học có vài diễn viên sau khi quay phim, nhập vai rất sâu, cảm xúc trong đó không thể thoát ra được. Lục Trúc Trúc cảm thấy lời giải thích của cảnh tự có khả năng lớn, bà cô có tình cảm rất sâu nặng với cô Lục Huỳnh, bà còn làm một ổ khóa vàng cho cô ấy nữa. Lục Trúc Trúc lấy ổ khóa vàng trên cô ra, đưa cho nhìn cảnh tự, bà cô thực sự coi Lục Huỳnh là con gái mình rồi. Bà em nói, sau khi cô Lục Huỳnh đi, một đoạn thời gian rất dài bà cô không đi ra ngoài. Cảnh tự tiếp tục tìm kiếm thì thầm sau khi quay xong bầu trời đầy sao, lục thuyết lăng đã rời màn ảnh 5 năm, rút ra khỏi giới giải trí ai cũng không biết tại sao bà lại rời đi vào thời kỳ vàng son. Nhưng sau 5 năm trở lại, sự nghiệp của bà đã đi lên đỉnh cao. Điều này hợp với lời ba em nói. Lục chúc chúc như có điều suy nghĩ nói, nên căn bản bà cô em không có người yêu cũ cặn bã, cũng không có con gái, tất cả cũng chỉ là nhập vai quá sâu. Cảnh tự suy nghĩ một chút hỏi, bình thường bà cô em trong cuộc sống có biểu hiện bình thường không? Là sao ạ, ý anh là, Lục Trúc Trúc lắc đầu liên tục, không không, không đâu, bà cô rất bình thường, bà không hề có một vấn đề gì về tinh thần cả. Cảnh tự suy nghĩ một chút nói, có lẽ em phải đi tìm ông nội em, hỏi cho rõ. Buổi tối, Lục Hoài Nhu đang ghi âm viết ca khúc Lục Trúc Trúc đứng cạnh cửa chờ, đến khi anh tháo tai nghe xuống. Cô bé chạy tới nơm nấp lo sợ nói ông nội con chỉ hỏi một vấn đề thôi. Ông chỉ có thể trả lời là có, hoặc không. Lục Hoài Nhu đang đang gảy một đoạn nhịp vừa sáng tác thờ ơ nói, hỏi. Bà cô con, có phải từng bị tâm thần phân liệt rồi hay không? Bộ, phím đàn phát ra bị trùng xuống, Lục Hoài Nhu nghiêng đầu trợn mắt há mồm nhìn về phía Lục Trúc Trúc. Ai, ai nói cho con biết, con đoán. Lục Trúc Trúc ôm album, nói, chỉ có như vậy, mới giải thích tại sao trên Internet không hề có dấu vết tại sao ông không nhớ tên cô, tại sao trong album không hề có một bức ảnh mang thai của bà còn cả bộ phim Bầu Trời Đầy Sao nữa, trong đó cũng có cái tên Lục Huỳnh này, đúng lại là con gái đã chết yêu của bà cô. Chỉ có người không tồn tại, mới không tồn tại trên thế giới này bất cứ dấu vết gì, nên tất cả đều là do suy nghĩ của bà cô. Lục Hoài Nhu ngồi sụp xuống ghế, nghe Lục Trúc Trúc điều tra tất cả mọi thứ tâm tình rất phức tạp. Cháu gái anh thông minh như vậy, tương lai nếu không làm nhà khoa học thì tên Lục Hoài Nhu của anh sẽ viết ngược. Chương 50, lúc mang cuốn album cũ ra cho Lục Trúc Trúc xem, Lục Hoài Nhu thật sự không ngờ cô nhóc còn ít tuổi này lại có thể phát hiện ra bí mật được cả nhà che giấu bấy lâu chỉ thông qua vài bức ảnh từ mấy chục năm trước. Lúc trước giáo viên ở trường từng nói chỉ số ai IQ của Lục Trúc Trúc cao hơn những đứa trẻ bình thường khác, khi ấy Lục Hoài Nhu thật sự không để trong lòng. Ngày xưa lúc Lục Thủy Ý còn đi học giáo viên cũng nói chỉ số IQ của hắn cao kết quả thì sao cũng đâu có trở thành nhà khoa học đâu. Trong mắt Lục Hoài Nhu, Lục Trúc Trúc là một cô nhóc bướng bỉnh mặc dù thành tích môn toán cũng được nhưng chưa thể được xem là thần đồng chỉ số IQ cao. Lần này, năng lực quan sát nhẹ bén của Lục Trúc Trúc quả thật đã khiến anh mở rộng tầm mắt. Bà cô của cháu thời còn đi học gặp phải vài chuyện không tốt từng bị đả kích xuất hiện vài dấu hiệu bị tâm thần phân liệt. Nhưng sau này, bằng sự cố gắng của cả nhà chúng ta cuối cùng chị ấy cũng bình thường trở lại trong mấy năm sau bệnh tình gần như không tái phát nữa, không khác gì người bình thường là mấy Lục Trúc Trúc lo lắng hỏi chuyện không tốt là chuyện gì ạ Lục Hoài Nhu xoa đầu cô bé, chuyện không tốt chính là chuyện không tốt con không cần phải biết cặn kẽ làm gì Lục Trúc Trúc hiểu tính Lục Hoài Nhu, nếu đã không muốn nói, dù thế nào đi nữa anh cũng không hé một câu, vì vậy cô bé lại hỏi, sau đó thì sao ạ Sau đó chị ấy vào showbiz, có lẽ do áp lực quá lớn, bệnh tình tái phát lần hai. Sau khi quay xong bộ sao trên bầu trời thì bệnh tình hoàn toàn bùng phát. Nội dung bộ phim sao trên bầu trời áp lực thì áp lực thật, nhưng đây cũng là bộ phim đưa bà cô của cháu lên đỉnh cao sự nghiệp. Cho đến bây giờ, rating trên internet vẫn luôn cao ngất ngường, không có bộ phim nào có thể vượt qua được. Nhưng đằng sau ánh hào quang và những tiếng vỗ tay, không ai biết thật ra chị ấy vẫn luôn nhầm lẫn giữa cốt truyện và thực tế. Một khoảng thời gian dài sau khi quay xong bộ phim đó, chị ấy vẫn luôn nghĩ đến những tình tiết trong tác phẩm, dù là những chuyện thực tế chị ấy từng trải qua, hay là đứa con gái chết yểu trong bộ phim. Cuối cùng Lục chúc chúc sâu chuỗi được nguyên nhân hậu quả của chuyện đó. Cho nên, cô Lục Huỳnh không tồn tại thật ạ Đối với bà cô của con, con bé thật sự tồn tại, và sự bi thương và đau khổ mà chị ấy phải trả giá cũng là thật. Lục Hoài Nhu bất đắc dĩ nói cho nên cả nhà chúng ta đã quyết định lưu giữ câu chuyện không có thật đó, bởi vì một ngày nào đó đau khổ sẽ biến mất nhưng nếu chọc thủng sự thật có lẽ bà cô của con sẽ hoàn toàn. Lục Hoài Nhu xoa thái dương, không nói tiếp nữa. Lục Trúc Trúc hiểu ý anh, nếu như chọc thủng sự thật mà bà cô luôn tin tưởng có lẽ cô sẽ hoàn toàn điên mất. Cho nên lúc ấy, Lục Thủy ý còn nhỏ thật sự cho rằng cô mình từng có một cô con gái. Con gái chết yểu, cô ấy không chịu được cú sốc này nên mới một mình tha hương, tự chữa lành vết thương. Chị ấy thật sự kiên cường. Sự dịu dàng đong đầy trong mắt Lục Hoài Nhu, sau khi tha hương, chị ấy đặt hết tâm trí vào sự nghiệp. Sự nghiệp ngày một thăng tiến, bệnh tình cũng có khuynh hướng ổn định hơn, đến nay không tái phát nữa. Bác sĩ nói chỉ cần không bị kích thích có lẽ sẽ dần chuyển biến tốt đẹp, không bao giờ tái phát lại. Lục Trúc Trúc thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ bà cô vẫn không biết cô Lục Huỳnh chỉ là nhân vật trong bộ phim kia phải không ạ? Lục Hoài Nhu lắc đầu chị ấy biết mình có bệnh về tinh thần, nhưng đối với Lục Huỳnh, chị ấy luôn khăng khăng cố chấp cho rằng con bé đã từng đến thế giới này. Lục Trúc Trúc giàu dĩ nói, có lẽ thật ra bà cô rất muốn làm mẹ. Bác sĩ nói, trạng thái của chị ấy không thích hợp để kết hôn và sinh con, cho nên nhiều năm qua vẫn luôn độc thân, đây chính là lựa chọn của chị ấy. Tại sao lại không thích hợp ạ? Lục chúc chúc hỏi với vẻ khó hiểu, có nhiều người thương bà cô hơn, chuyện này không tốt sao? Lục hoài nhu lại xoa đầu cô gái nhỏ, con thông minh như vậy sao lại không hiểu được chứ? Nếu ngày nào đó bệnh của chị ấy tái phát, chị ấy sẽ quên hết mọi chuyện, kể cả chồng và con cái. Đối với bọn họ, đó là sự tổn thương lớn đến chừng nào? Lục chúc chúc giật mình, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ, nếu mẹ mình lại quên mất mình, coi mình như người xa lạ, nhất định sẽ rất rất rất là buồn. Cô nhóc thấy mắt hơi cay cay, hốc mắt cũng đỏ hoe, bà cô đáng thương quá, phải sống một mình suốt đời. Lục Hoài Nhu điềm tĩnh nói, chị ấy sẽ không bao giờ cô độc ít nhất vẫn còn có ông ở đây mà. Lần này, anh nhất định sẽ luôn bảo vệ chị ấy, bất biết sau này có ra sao, Lục Hoài Nhu sẽ luôn ở bên cạnh chị ấy. Lục Trúc Trúc do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nói chuyện này cho Dương kéo biết. Bởi vì đây là chuyện riêng của bà cô, Lục Trúc Trúc cảm thấy, là một đứa nhỏ, cô bé không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của người lớn. Chuyện duy nhất cô bé có thể làm chính là sau này sẽ đối xử tốt với bà cô hơn một chút, yêu bà cô hơn một xíu, để bệnh của bà cô không bao giờ tái phát nữa. Lúc tan học tưởng thanh lâm lướt điện thoại, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Trời ơi, Lục Trúc Trúc bị giật mình đến nỗi gãy cả bút chì, cậu hét cái gì vậy? Tưởng Thanh Lâm ôm ngực một lúc để bình tĩnh lại, nhìn sang Lục Chúc Trúc, Lục Trúc Trúc cậu nên đổi tên thành công chúa Chúc Chúc đi là vừa. Lục Chúc Trúc vươn tay ra gõ chán cậu ấy, cậu bị sao thế, ấm đầu hay gì? Tưởng Thanh Lâm nắm lấy tay cô, nói cậu sắp có thêm một ông nội là siêu sao nữa rồi. Trời ạ, cậu thật sự là cô gái đua idol hạnh phúc nhất thế giới. Một người tớ còn không đỡ được lại còn thêm người nữa. Lục Chúc Chúc dùng mình một cái quên đi. Tưởng thanh lâm để di động ra trước mặt cô, xem xong cậu sẽ không nói như vậy nữa đâu. Trên màn hình là trang cá nhân của Dương Duệ, anh đăng một tấm ảnh cưới cùng chụp cùng Lục Tuyết Lăng, trên mặt hai người là nụ cười vô cùng ngọt ngào. Tôi chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Lục Tuyết Lăng cũng xe lại bài đăng này, thật vậy chăng? Lục Trúc Trúc phải tiêu hóa một lúc lâu mới dặn ra hai chữ. Trời ơi, cùng lúc đó trên internet như nổ tung. A à, tại sao lại bất ngờ như vậy? Dương 19 năm trời giữ mình trong sạch chưa bao giờ dính phải xì căng đan kéo, vừa lên tiếng là phải làm thật to. Không bất ngờ lắm, thật ra trong chương trình tạp kỹ hai người này đã có Hin rồi. Tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ tràn ra cả màn hình của Dương kéo ca ca. Cho tôi đường, nhét đường sấp mặt tôi đi. Chúc phúc, chị gái tốt lắm lắm, nhất định phải hạnh phúc nhé. Nếu là hai năm trước chắc tôi không chấp nhận được đâu, nhưng bây giờ tôi chỉ mong bọn họ sẽ hạnh phúc. A còng lục hoài nhu anh có đang khóc trong WC không gì? Ha ha ha ha ha, tôi rất muốn biết phản ứng của Kaka A còng lục hoài nhu. Đối tượng này có hợp mắt cậu em dễ không? A còng, nhu, A còng lục hoài nhu A còng lục hoài nhu A còng lục hoài nhu A còng lục hoài nhu A còng lục hoài nhu. Lục chúc chúc mới lướt không được bao lâu, hệ thống đã sập vì lượng truy cập quá lớn, lập bị tê liệt một lúc lốt lại trang chỉ thấy 404. Lục Chúc Chúc không yên lòng, gửi tin nhắn cho Lục Hoài Nhu ông nội, dù chuyện gì xảy ra con vẫn luôn yêu ông. Lục Hoài Nhu thở dài. Lục Chúc Chúc ôm cái nè. Lục Hoài Nhu cháu gái ông cũng có ngày gặp rắc rối cơ à. Lục Chúc Chúc, Lục Chúc trúc nhìn tin nhắn này, đoán chắc Lục Hoài Nhu vẫn chưa thấy một hồi gió tanh mưa máu trên Internet. Thật ra anh rất phật hệ, bình thường không hay dùng Weibo chỉ những lúc cần đăng bài tuyên truyền mới đăng nhập. Thậm chí có lúc bận đến nỗi di động cũng không thèm chạm vào. Lục Trúc Trúc, à chiều nay ông nội đến đón con nhé. Lục Hoài Nhu, ừ. Sau khi tan học Lục Hoài Nhu đi đón Lục Trúc Trúc, lúc ôm cô bé lên xe thì hỏi, hôm nay phạm lỗi gì thế? Làm gì có ạ, hôm nay kiểm tra toán cháu được điểm tuyệt đối, thầy Trần còn động viên con, bảo các bạn trong lớp phải học tập con nữa cơ. Bây giờ, không tồi nha. Lục Trúc Trúc khoe khoang, sau này cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông nội cố gắng đạt được thành tựu mà ông kỳ vọng. Lục Hoài Nhu không tin lắm con lại muốn đi ăn cây FC đấy à? Lục Trúc Trúc ấm ức nói con là loại người đấy sao? Ông thấy con là vậy đấy. Lục Hoài Nhu nổ máy, lái xe ra ngoài. Lục Trúc Trúc im lặng vài giây, không nhịn được hỏi ông nội di động của ông đâu ạ Trong túi, cho con mượn một lát, làm gì, dùng một chút thôi mà ông hỏi kỹ vậy làm gì? Lục Hoài Nhu lấy di động ra đưa cho Lục Chúc Trúc, trong điện thoại của anh cũng chẳng có gì không thể để con bé xem. Sau khi nhận được di động, Lục Chúc Trúc nhanh chóng mở Weibo. Quả nhiên, dù là phần bình luận hay phần A còng, giờ thông báo đã lên 999 cộng 90% nội dung có liên quan đến việc Lục Tuyết lăng quan tuyên. Lục Trúc Trúc cẩn thân liếc Lục Hoài Nhu một cách, đoán chừng ông nội vẫn chưa nhấn vào Weibo, nếu ông nội biết tâm trạng sao có thể bình tĩnh như vậy được chứ. Lục Trúc Trúc âm thầm ẩn toàn bộ thông báo của những fan thích hóng hớt không sợ làm to chuyện này, sau đó chỉnh lại cài đặt không còn nhắc nhở khi nhận được thông báo mới nữa. Làm xong mọi chuyện Lục Trúc Trúc vẫn cảm thấy không yên tâm, dứt khoát gỡ luôn quay bua. Ông nội cô là kiểu người không thấy sẽ không nhớ ra. Cho nên cô quyết định chờ sóng gió này đi qua sẽ lại nói với ông nội sau, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng suy nghĩ của trẻ con đúng thật là ngây thơ. Lục chúc trúc thao tác nhanh như sóc lại không thể ngờ được vừa xuống xe cô bé đã nhìn thấy dương kéo chân dài mặc tây trăng đeo giày ra đứng trước hàng rào, mỉm cười chờ hai ông cháu. Lục hoài nhu vừa thấy dương kéo, sắc mặt đã xa sầm, sao cậu lại ở đây? Tiền bối lục chuyện đó, nói vậy chắc anh đã biết rồi, so với việc để anh chủ động tìm tôi, không bằng tôi chủ động đến nhà hỏi thăm, giải thích rõ ràng tình huống cho anh biết. Lục chúc trúc nghẹn họng, ra sức ra hiệu với anh ta còn dùng khẩu hình nói. Đừng nói ông nội chưa biết gì cả giờ còn chưa phải lúc tuyệt đối không nên nói. Hình như Dương Kéo đã hiểu ý Lục Trúc Trúc lại nhìn sang Lục Hoài Nhu. Lục Hoài Nhu mở cổng ra thản nhiên hỏi cậu muốn nói chuyện gì? Thì là Dương Kéo kéo dài giọng nói chuyện tham gia chương trình tôi và ông nội phiêu lưu ký tôi muốn nói rõ tình hình cụ thể cho anh biết. Lục Trúc Trúc thở vào một hơi may khoảng thời gian này hay nói chuyện cô và Dương Duệ vẫn còn ăn ý. Lục Hoài Nhu thản nhiên nói cậu muốn nói rõ chuyện gì? Thời gian quay tập 2 đã được xác định, đạo diễn lại mời tôi. Cái gì, lại mời cậu? Lục Hoài Nhu xoay người, giận dữ nói, rốt cuộc đây là sâu của ai? Cậu được mời làm khách mời đặc biệt nhiều vậy. Lục Chúc Chúc di động của ông đâu? Lục Chúc Chúc à, hình như rơi trên xe, để con tìm thử. Lục Hoài Nhu nói với Dương Kéo bằng chất giọng tức giận tôi xin được phép nói thẳng, mặc dù chúc chúc nhà chúng tôi thích cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ đồng ý để hai người tiếp xúc nhiều, cậu thích có cháu gái thì tự đi mà sinh, đừng nhìn chằm chằm cháu gái của tôi. Dương Kéo cười hiền lành tiền bối dậy phải tôi cũng đang có ý định này. Lục Hoài Nhu còn nữa cậu cũng nên cách xa chị tôi ra, đừng tưởng cậu gọi chị ấy một tiếng chị Lục, chị ấy sẽ thành chị cậu, chị ấy là chị gái của một mình tôi. Dương kéo tiền bối lục anh yên tâm từ nay về sau tôi sẽ không gọi cô ấy là chị nữa. Nhớ kỹ lời mình nói. Cuối cùng lục hoài nhu cũng yên tâm hơn chút không giữ cậu lại dùng bữa đâu chào. Dương kéo trao đổi ánh mắt với lục chúc trúc đang định rời đi. Không ngờ lục viết lăng mặc quần áo vận động bó sát đeo tai nghe vừa đi tập thể dục về. Sao anh lại ở đây? Lục viết lăng trông thấy dương Duệ thì hơi ngạc nhiên, sau đó lại thấy khuôn mặt khó coi của Lục Hoài Nhu trong lòng thầm kêu không ổn, sau đó ăn ngay nói phải. Em trai à, mặc kệ em phản đối thế nào, quyết định của chị sẽ không bao giờ thay đổi. Dương kéo đỡ chắn, Lục chúc chúc nhéo lên người mình. Khó quá trời ơi, Lục Hoài Nhu xoay người nhìn Lục viết lăng, chị nói gì cơ? Lục Thuyết Lăng đi đến cạnh Dương Duệ, nắm tay anh chị và A Kéo đang ở bên nhau, nhiều năm như vậy chị không muốn bản thân phải hối hận nữa. Dương Kéo thấy sự thật đã bị phơi bày, rứt khoát nói, vừa nãy đang định nói chuyện này với tiền bối, tôi sẽ không gọi chị Lục là chị nữa, từ giờ trở đi, chị ấy là bạn gái của tôi. Ánh mắt Lục Hoài Nhu đi xuống, rừng trên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ run lên, một lúc lâu sau anh trầm giọng nói, vào nhà. Nói xong cũng không chờ bọn họ tự mình đi về phòng. Lục Trúc Trúc thấy ông nội thế mà lại không làm ầm lên, cũng không thi triển lục thị vô ảnh cước của mình, thậm chí không hề mắng trừ người. Bình tĩnh đến nỗi thật sự không giống ông nội chút nào, rất là bất thường. Lục Trúc Trúc nhìn lục thuyết lăng, hỏi với vẻ khó hiểu ông nội con đang tức giận cấp độ mấy vậy à? Lục thuyết lăng run dày đáp cấp cao nhất, vô hình vô sắc, không gì phá nổi. Trong phòng khách lục hoài nhu chậm rãi pha trà cho mình để xoa dịu tâm trạng. Dương kéo và lục thuyết lăng giống như những bạn nhỏ mẫu giáo, ngồi thành hàng dựa vào tường, không dám nói câu nào. Lục chúc chúc chạy tới, vô cùng chân chó nói với lục hoài nhu, ông nội ơi, con ở phe ông. Lục hoài nhu đẩy khuôn mặt bầu bĩnh của cô nhóc ra, ông không cần kẻ phản bội. Người ta không phải kẻ phản bội. Lục hoài nhu pha trà xong, rót đầy hai chén đặt trên khay. Lục chúc chúc vươn tay ra lấy, bị anh đánh một cái vào tay. Anh nhìn dương kéo. Dương kéo biết cách nhìn mặt đoán ý, ngoan ngoãn ngồi lại, bưng chén trà trên khay lên, cảm ơn tiền bối lục. Tôi có bỏ thuốc trừ sâu đi DVP vào trong trà. Khụ, dương kéo mới uống được một nửa đã nghẹn chết, không không phải chứ tiền bối đừng chiêu tôi. Lục hoài nhu cười lạnh, cậu đoán xem, tôi đoán anh chỉ đùa tôi chút thôi. Dương kéo đỏ mặt vì sặc, nhìn anh cười, đến phen cũng nói tiền bối là người khẩu xa tâm Phật. Chỉ là tôi không muốn cháu gái mình nhìn thấy cảnh máu me quá thôi. Hôm nào đổi chỗ khác sẽ không để cậu thất vọng nữa đâu Được tiền bối mời, gọi lúc nào tôi cũng sẽ đến Lục chúc chúc nhìn Lục Hoài Nhu, rồi lại nhìn sang dương kéo Không biết hai người đấu võ mồm thế này nghĩa là mối quan hệ đã dịu đi hay là đêm yên bình trước cơn bão. Lục Thuyết Lăng cảm thấy nếu chuyện này không thể để Lục Hoài Nhu chiếm thế chủ động Nếu không sau này cô sẽ phải thấp hơn anh một cái đầu, dù gì cô vẫn là chị gái mà Vì thế Lục Thuyết Lăng nói, nhu nhu, nên đổi cách xưng hô, gọi anh rể đi. Dương kéo vừa mới bình tĩnh lại, giờ nghe thấy hai tiếng anh rể, lập tức nghẹn học. Đừng, đừng mà, Lục Hoài nhu chỉ vào Dương kéo, gọi cái tên nhóc này á. Anh rể, chị nói đùa gì vậy? Không cần biết em có đồng ý hay không, đây vẫn là chuyện không thể thay đổi. Dương kéo kéo vạt áo Lục Thuyết Lăng, chị Lục ơi, chuyện này thật ra không cần thiết đâu. Bảo Lục Hoài Nhu gọi mình là anh rể, anh ta thấy lạnh hết cả sống lưng, tối đi ngủ có thể mơ thấy ác mộng đó. Lục Tuyết lăng rất kiên định, sụ mặt nói với Lục Hoài Nhu trước khi qua đời ba mẹ từng nói em phải ngoan ngoãn nghe lời chị. Ngày đó em đã đồng ý từng câu từng chữ rồi mà giờ định thất hứa à. Theo lời chị nói thì trong đó còn có một điều kiện tiên quyết. Lục Hoài Nhu cây ngay không sợ chết đứng, điều kiện tiên quyết chính là em phải bảo vệ chị. Giờ em đang bảo vệ chị đấy à. Em vẫn luôn bảo vệ chị, Lục Hoài nhô tự rót cho mình một chén trà, sau đó nói, Lục Trúc Trúc Lục Thuyết Lăng, hai người đi ra ngoài đi, em có vài lời muốn nói riêng với Dương Kéo. Không được, Lục Thuyết Lăng nói, có chuyện gì mà chị không thể nghe được. Dương Kéo khuyên, chị Lục cả yên tâm đi, dù tiền bối con ném chi phiếu vào mặt anh cũng không thể lay động quyết định của anh đâu. Hoang tưởng gì vậy, Lục Trúc Trúc dẫn bà cô của con về phòng đi. lục chúc chúc nhìn tình hình hiện tại lại liên tưởng đến bệnh tình của bà cô lập tức quyết định tạm thời đứng về phe ông nội cô bé kéo lăng tuyết nhu ra khỏi phòng bà cô ơi bài tập của con còn cần chữ ký của phụ huynh bà ký giúp con với lục tuyết lăng đành chịu quay đầu nói với dương kéo bất biết em ấy đưa cho anh bao nhiêu chi phiếu em đều trả gấp đôi dương kéo cười đáp bằng tấm lòng này của em dù anh ấy có tặng hết cổ phần công ty cho anh anh cũng không thèm liếc mắt một cái sắc mặt lục hoài nhu lạnh lùng Sao anh không trèo lên trời luôn đi? Sau khi lục Thuyết lăng và lúc chúc chúc ra khỏi phòng, phòng trà lại rơi vào im lặng một lần nữa. Lục Hoài Nhu và Dương Kéo không nói câu nào, anh một chén tôi một chén, uống hết ba chén trà nhỏ. Cuối cùng, vẫn là Dương Kéo mất bình tĩnh trước nói tiền bối lục tôi sẽ đối xử tốt với chị anh. Lục Hoài Nhu đã quyết định sẽ vứt bỏ thành kiến, bình tĩnh nói chuyện với anh ta cho nên nói, tôi không nghi ngờ ánh mắt của chị tôi, chị ấy không phải kiểu người bồng bột đứng trước chuyện lớn, chị ấy thận trọng hơn tôi nhiều. Dương kéo thở vào một hơi, vậy thì tiền bối không phản đối sao? Tôi phản đối thì có tác dụng không? Lục Hoài Nhu hỏi lại, Dương kéo cười, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ buông tay chị Lục. Cho nên phản đối là vô ích. Lục Hoài Nhu nói, Lục Thuyết Lăng từng nói cho cậu chưa? Trước đây chị ấy từng có một đứa con. Tôi biết hồi mới gặp cô ấy, cô ấy từng nói với tôi rằng mình có một đứa con tên là Lục Huỳnh. Chuyện đó là bí mật chỉ có người trong nhà biết thế mà chị ấy lại nói cho cậu. Khóe miệng dương kéo cong cong, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, có lẽ ngay từ khi bắt đầu cô ấy đã coi tôi là người thân rồi. Nhưng chắc chị ấy không nói cho cậu biết đứa trẻ ấy là do chị ấy thực tưởng tượng ra thôi đúng không? Khóe miệng đang mỉm cười của Dương kéo hơi cứng lại, lục hoài nhu đứng lên, hai tay chống lên bàn trà, nhìn Dương kéo, nói từng chữ một hồi còn nhỏ, chị tôi từng có một khoảng thời gian dài bị bắt nạt học đường không muốn người khác biết ở trường nghệ thuật nội chú thế nên sau này tinh thần của chị ấy có vấn đề, bác sĩ nói, đấy là tâm thần phân liệt. Bốn chữ tâm thần phân liệt nặng nề đánh thẳng vào lòng Dương kéo, mắt anh ấy lập tức đỏ bừng, tôi không biết. Lục Hoài Nhu siết chặt nắm tay, trong mắt đầy tơ máu, bởi vì khoảng thời gian ấy, chị tôi rất không có cảm giác an toàn, lúc bệnh tình chuyển biến xấu, thậm chí còn xuất hiện ảo giác. Đứa bé kia chính là ảo tưởng của chị ấy. Dương kéo đau lòng đến nỗi không biết nên làm sao cho phải cảm thấy mỗi thức ra đầu của mình đang run dày. Anh cho rằng Lục Thuyết Lăng từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm cho nên anh sẽ cẩn thận hơn đối với tình cảm của mình, nhưng anh không thể ngờ được chị Lục của anh, vậy mà lại từng trải qua những tháng ngày đen tối như vậy. Trái tim anh đau đến nỗi giường như không phải là của mình nữa. Tiền bối nói cho tôi biết chuyện này, chắc là muốn tôi thấy khó mà lui lúc mở miệng lần nữa, giọng anh đã khẳng đặc nếu vậy thì tiền bối không hiểu tôi rồi. Chị ấy là chị gái duy nhất của tôi, chúng tôi sinh ra cùng ngày, rồi lại cùng nhau lớn lên, chị ấy là một tôi khác trên đời này. Lục Hoài Nhu nắm chặt cổ áo anh ta, giọng điệu lạnh lùng, tôi tôn trọng lựa chọn của chị ấy nhưng tôi phải cảnh cáo cậu, nếu sau này một ngày nào đó bệnh tình chị ấy chuyển xấu, cậu không chịu được hậu quả rồi bỏ rơi chị ấy, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cậu. Dương kéo nói từng chữ một, sẽ không bao giờ có ngày đó, tôi lấy tính mạng mình ra thề. Trên bàn quầy ba, Lục Thuyết Lăng đăng ký tên vào vừa bài tập của Lục Trúc Trúc thấy Dương kéo ra khỏi phòng trà, cô vội vàng đứng dậy hỏi, em trai em không làm khó anh chứ? Chị theo anh ra ngoài, sắc mặt dương kéo rất kém, kéo tay Lục Thuyết Lăng ra khỏi phòng, dọc theo con đường mòn đi đến vườn hoa. Hai người đã nói gì vậy? Lục Thuyết Lăng tò mò truy hỏi suốt dọc đường, Lục Hoài Nhu không có cám dỗ, đe dọa anh chứ. Dương kéo kéo cô đến bên hồ không bóng người trong vườn hoa thì dừng lại. Lục Thuyết Lăng thấy vẻ mặt anh cứ sai sai, sắc mặt cũng tái nhợt. Cô lo lắng bất an hỏi, đừng bảo anh đã đồng ý chuyện gì rồi nhé. Nói chuyện đi anh làm em lo chết mất, lục tuyết lăng có phần bực bội có phải lục hoài nhu nói gì không hay với anh, đe dọa anh hay không? Dương kéo nâng mặt lục tuyết lăng lên, đầu ngón tay khẽ mân mê. Khẽ nâng cầm cô, sau đó hôn xuống. Một nụ hôn này, vừa ôn nhu lại vừa nóng bỏng. Anh không làm gì nhiều chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cô. Cho dù như thế, lục tuyết lăng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của anh đang dần trào dâng. Chị Lục ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi. Anh nói liên tiếp ba từ xin lỗi, khiến Lục Thuyết lăng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô muốn tránh anh, lại bị anh giữ chặt trong lòng, không thể cử động. Xin lỗi em anh khẽ hôn lên vành tai cần cô thon dài, rồi mái tóc mỏng của cô, năm ấy lẽ ra anh nên theo em một tấc không rời, dù em có đánh anh, mắng anh, anh cũng không để em đi. Anh anh đang nói gì vậy? Sau đó, lục tuyết nhu cảm nhận được chất lòng ấm áp nào đó chảy xuống cổ mình, làm ướt tóc cô cô hơi nao nao. Anh cảm thấy có lỗi với chị. Dương Duệ gần như khóc không thành tiếng kiềm chế không hôn cô. Đau lòng đến nỗi suýt thì hít thở không thông. Trái tim lục tuyết lăng rung động mãnh liệt chậm rãi đưa tay lên ôm lấy Dương Kéo. Trong trí nhớ của lục tuyết lăng, Dương Kéo thật sự rất hay cười. Cô từng thấy nụ cười phóng khoáng thời niên thiếu của anh, cùng từng thấy nụ cười khi anh mặc tây trang đeo giày da trước mặt người khác, thậm chí từng thấy anh mỉm cười xấu xa khi đang âm mưu chuyện xấu gì đó. Dù trải qua bao nhiêu thất bại, anh vẫn luôn cắn răng chịu đựng, chỉ cười lạnh. Anh giấu nhẹm đi những mặt mong manh yếu ớt nhất, nhưng đêm nay, dưới ánh trăng sáng tỏ trao chọn cho cô. chương 51, 2 tuần sau, tập 2 của chương trình tôi và ông nội phiêu lưu ký bắt đầu ghi hình. Chủ đề của tập 2 là cuộc sống điền viên tươi đẹp Ý nghĩa như tên, Lục Chúc Trúc, Trúc và Lục Hoài Nhu phải đến nông thôn để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Mặc dù tổ đạo diễn cứ ba hoa trích trẻ rằng cuộc sống ở nông thôn hái cúc bên dậu đông, thư thái thấy núi Nam, hàng ngày hái rau, pha trà thư thái dễ chịu. Nhưng Lục Hoài Nhu cho rằng sẽ không đơn giản như vậy, tổ tiết mục sẽ không buông tha anh dễ dàng vậy đâu, ghi hình lần này chắc chắn sẽ là một kế hoạch biến hình gian khổ nhằm vào anh. Sáng sớm, ba chiếc xe Việt dã của tổ tiết mục dừng trước cổng nhà họ Lục. Lục Chúc Chúc đẩy cổng ra, háo hức chạy tới ân cần chào hỏi các anh chị trong tổ tiết mục. Lục Hoài Nhu cầm vali du lịch nhỏ màu vàng của Lục Chúc Chúc thông thả ra khỏi nhà. Đập vào mắt là Dương Kéo đang đứng cạnh cửa xe. Hôm nay Dương Kéo mặc một chiếc áo len sáng màu và quần jogger, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài, dựa vào xe như người mẫu xe hơi, mỉm cười với Lục Hoài Nhu thay cho lời chào hỏi. Lục Hoài Nhu hừ lạnh một cái. Lục chúc chúc ló đầu ra từ sau lưng anh cười chào, chào buổi sáng ông dưỡng. Anh ấy giơ tay lên chào lục chúc chúc tiểu chúc. Chào buổi sáng, lục chúc chúc lượn quanh dương kéo một vòng, ô quao, nay ông dưỡng đẹp trai gây nha. Ánh nắng chiếu lên người anh, khiến làn da càng trắng không thì vết. Anh có một đôi mắt vô cùng đẹp, đôi mắt hơi nhếch lên, lông mi dài hơi người bình thường nhiều, lúc nghiêm túc trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi cười rộ lên, vừa ngoan ngoãn lại vừa láo lình. Có ngày nào ông Dưỡng không đẹp trai đâu. À xấu hổ xấu hổ. Lục Hoài Nhu không hài lòng vỗ vỗ lên gái cô nhóc. Ông Dưỡng gì mà ông Dưỡng. Ai là ông Dưỡng của con vậy cứ gọi linh tinh, gọi anh. Nếu như gọi là anh chẳng phải sẽ thấp hơn ông nội hai vai vế lận sao. Lục Trúc Trúc che đầu lẩm bẩm ông nội chiếm tiện nghi người ta. Dương kéo nói, chúc Trúc, Trúc là phen nhỏ của anh mà gọi là anh cũng được không liên quan đến vai vế trông anh lại càng trẻ hơn. tiền bối lục anh nói có đúng không lục hoài nhu vừa thấy dương kéo nói vậy thì bắt đầu nổi quạo luận trà ngôn trà ngữ anh tuyệt đối là ông tổ của việc khiến người ta tức chết trà ngôn trà ngữ dùng để chỉ những lời nói chua ngoa giấu diếm thích giả vờ ngây thơ tôi thấy cái người già khụ như cậu ông nổi, lục trúc chúc, chúc tức giận nhéo nhéo anh ông còn nói bậy bà con sẽ không thèm để ý ông nữa lục hoài nhu bó tay với lục trúc chúc, chúc chỉ đành nuốt cục tức xuống Số lượng người xem Livestream hôm nay gấp đôi tập 1 có rất nhiều xem vì chuyện của Lục Thuyết Lăng và Dương Kéo, dù sao đây cũng là chương trình tạp kỹ đầu tiên sau khi bọn họ quan tuyên. Chị tuyết Lăng đâu rồi, mau cho tôi xem họ cùng chung khung hình đi. Tôi đến để kiếm đường ăn có không có không, mong chờ bọn họ cùng chung khung hình. Lục tuyết Lăng sách vali ra, Dương Kéo vội vàng tiến lên nhận lấy vali của cô chị lên xe trước đi còn lại cứ để anh lo. Vali có hơi nặng em mang theo nhiều đồ lắm. chị không tin anh sao dương kéo chỉ cần dùng một tay đã có thể cất vali của cô vào cốp xe được rồi a kéo anh luôn tập gym khỏe lắm lục thuyết lăng cười không nói gì ca ca à em nghi ngờ anh đang ám chỉ gì đó nha tôi cũng vậy, đến đây kiếm đường ăn không ngờ tự nhiên lên xe người ta trò chuyện bình thường hoi mà các chế cứ đen tối đế quá lâu nhìn gì cũng giống xe còn chữa được không Chuyến đi lần này là đến sâu trong núi, hành trình khá xa, sau đó bọn họ được đón bằng một chiếc av Ban đầu, Lục Trúc Trúc ngồi giữa Lục tuyết Lăng và Dương kéo, Lục Hoài Nhu ngồi một mình gần cửa sổ. Cô nhóc ngồi được hơn 10 phút cảm thấy không thích hợp cho lắm, vì thế đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Lục Hoài Nhu còn không quên quay đầu lại nháy mắt với Dương kéo. Dương kéo nhận được tín hiệu của cô nhóc mỉm cười cảm ơn, tự nhiên ngồi sát vào Lục Thuyết Lăng, lấy một viên kẹo không đường ra. chị ăn kẹo không không ăn cảm ơn đừng khách sáo dương kéo lại lấy một quả quýt trong túi ra bóc vỏ quýt ống kính quay cận cảnh bàn tay anh mơu bàn tay trắng nõn mịn màng khớp xương thon dài anh đưa quả quýt đã được bóc vỏ đến bên miệng lục viết lăng nói bằng chất giọng làm nũng chị lục ăn quýt nè làn đạn bắt đầu spam điên cuồng kaka em nè chị lục khum ăn xin hãy cho em trời ơi đáng yêu xỉu áp xỉu đau làm nũng đỉnh thiệt Hình như dương kéo tôi quen là hàng pha kè rồi mấy chị ơi. Tôi vốn tưởng ca ca lạnh lùng, không ngờ lại ngoan như vậy á. Lục Tuyết lăng biết tính cách dương kéo chính là kiểu chó săn nhỏ, lúc mới quen biết suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô, gọi chị dài chị ngắn, siêu làm nũng đã lên level đỉnh cao rồi. Lục viết lăng cắn một múi quýt trên tay anh, dương kéo mỉm cười cong mắt nhìn cô, trời quơi ánh mắt này thâm tình quá thể, cực kỳ giống ánh mắt bạn trai tôi lúc nhìn tôi. Lầu trên ấy, hôm nay mọi người cùng làm cầu độc thân, sao chế lại có bạn trai ở đây. Mặt lục hoài nhu như bị kim châm, lạnh mặt đeo kính dâm lên. Lục chúc trúc cũng đeo kính dâm theo, hai ôm con khoanh tay ngồi xếp hàng, đến cả biểu cảm cũng giống nhau như đúc. Phải tạm dừng để kép màn hình. Đáng yêu xỉu, hôm nay chúng ta đều là cầu chấm JPG. Ồm ồm cục cưng, cục cưng à anh còn có tiểu chúc chúc mà. Buổi chiều, đoàn xe rời khỏi quốc lộ tiến vào con đường nhỏ ở nông thôn vùng núi. Lục Trúc Trúc đang ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ dán lên cửa kính tò mò nhìn phong cảnh điền viên bên ngoài thỉnh thoảng lại ồ lên đầy ngạc nhiên. Lục Hoài Nhu, xin con đừng có thể hiện bộ mặt chưa trải sự đời như vậy, cảm ơn. Lục Trúc Trúc nói rất chi là hùng hồn, người ta vốn chưa trải sự đời mà không cần cảm ơn. Lục Hoài Nhu vỗ vỗ đầu cô nhóc, đúng lúc ấy, đoàn xe dừng lại. lục chúc trúc đứng dậy xem thử phát hiện ven đường có một người nông dân đang vội vàng lùa cừu qua đường kết quả đàn cừu cứ đứng giữa đường không chịu đi ông nội mau mau mau chụp ảnh cho con với con phải chia sẻ cho lâm tề xem lục chúc chúc đi giày nhỏ của mình vào muốn xuống xe xem đàn cừu lục hoài nhu lấy di động ra uể hoài chụp vài tấm ảnh cho cô bé chú cừu trắng tinh kêu be be có mấy con nằm nhoài ra đường như cố tình không cho bọn họ đi qua Đạo diễn bối xuống xe đàm phán với người nông dân, bác ơi, chúng con đang vội đi, bác có thể lùa đàn cừu đi được không ạ? Bác chăn cừu lề mề nhả khói thuốc, trông không có ý tốt. Lục chúc chúc thấy một con cầy đang dĩu võ dưa ngoài đứng trên vai ông bác kia là biết chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng cho qua. Đàn cừu này cứ nằm trên đất không chịu đi, tôi đây cũng hết cách chắc chúng nó đói rồi, mà tôi lại không có tiền mua thức ăn cho chúng. Đạo diễn bối nghe hiểu ý ông ta, ông bác này đang đòi tiền bọn họ đây mà. Lo trên xe vẫn còn vài nghệ sĩ, không tiện nảy sinh mâu thuẫn với ông ta ở đây, đạo diễn bối chuẩn bị bỏ tiền túi ra. Lục Hoài Nhu là kiểu người thà chết trong còn hơn sống đục, lạnh lùng nói, trên đời này không có loại xúc sinh nào cứ nằm trên đất không chịu đi, chỉ có kẻ vô lại thích la lối om sòm trên đất thôi. ơ cái cậu kia nói chuyện kiểu gì thế? Tôi cứ thích nói chuyện như vậy đấy, không phục thì gọi trưởng làng đến, xem số tiền cho đàn cừu này ăn có nên để chúng tôi trả không? Ông bác kia thấy thái độ kiên quyết của Lục Hoài Nhu, vì thế bất chấp nói, dù sao những con cừu này tôi không gọi chúng đi được, các người tự nghĩ cách đuổi bọn nó đi được thì đi. Lục Hoài Nhu sắn tay áo lên muốn cãi nhau với ông ta, Lục Trúc Trúc kéo anh lại, người lớn không chịu nói lý, chúng ta có thể bàn bạc với đàn cừu được mà, bảo chúng nó nhường đường cho chúng ta. con muốn bàn bạc với chúng nó kiểu gì? Lục Trúc Trúc hai tay chống nạnh kêu be be gọi đàn cừu đến. Cô nhóc kéo anh lại, ông nội. mau làm cùng con nào càng đông kêu càng to lục hoài nhu liếc mắt khinh thường tỉnh lại đi quỷ ngây thơ trước đó anh từng bị cô nhóc lừa kêu tiếng mèo sau đó video này được cộng đồng mạng cắt nối chỉnh sửa thành một gói biểu cảm anh sẽ không bao giờ tin cô nhóc này nữa be be be be be be be be be be be be lục chúc chúc cố gắng khơi thông với đàn cừu lúc này Dương kéo cũng xuống xe cùng lục chúc chúc kêu be be gọi chúng đến lục hoài nhu không cần cậu Dương kéo cười với anh be, CNN, mấy nhân viên trong tổ tiết mục mắt to trừng mắt nhỏ cuối cùng đành học tiếng cười kêu kêu, b, be be be be be be be, làn đạn chạy qua. Đây là chương trình tạp kỹ lạ lùng nhất mà tôi từng xem. Tổ tiết mục đang dần bị trúc hóa. Lục Hoài nhu gắng lên. Ông bác kia chưa bao giờ gặp đám người nào nhàm chán như vậy. Đằng sau lại thêm mấy chiếc xe bị chặn đường. Ông ta sợ mọi chuyện rắc rối hơn, đành phải vội vã kêu đàn kêu rời đi. Xe lại nổ máy xuất phát Lục Trúc Trúc đập tay với Dương Kéo thành công, đàn cừu hiểu lời của chúng ta. Dương Kéo nói với vẻ kinh ngạc Lục Thiểu Trúc em giỏi thật đó. Có thể giao tiếp với động vật luôn. Lục Trúc Trúc ưỡn ngực kiêu ngạo đáp đương nhiên rồi. Mau dậy anh làm kiểu gì đi anh cũng muốn nói chuyện với mấy động vật nhỏ. Lục Trúc Trúc thấy mèo con anh cứ kêu meo meo, gặp chó con anh phải kêu gâu gâu cứ thế bọn chúng có thể hiểu được lời anh. Wow, học được rồi em giỏi quá nha. Hi hi, lục chúc trúc thấy anh hứng thú với việc này, ngồi xuống bên cạnh Dương kéo em dạy anh trò chuyện với những động vật nhỏ khác nha. Được nha, lục hoài nhu xoa khóe mắt một mình khó chịu. Ca ca, ngoan ngoãn học Dương kéo xem làm thế nào để dỗ trẻ nhỏ đi. Còn cứ vậy nữa, Dương kéo lại nhặt được một đứa con gái đó anh có tin khung. Không có bạn trai như tôi, nhưng ngày nào cũng đi xem ai idol nhà mình làm ông nội như thế nào. Đoàn xe nhanh chóng dừng trước cổng một tứ hợp viện ở nông thôn. Căn tứ hợp viện giữa lưng vào sườn núi, nhìn ra xa là khung cảnh ruộng bậc thang xanh mướt. viện này nằm trên một thửa ruộng dốc xung quanh không có nhà nào khác loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sụa ở trên núi đối diện chắc là của một gia đình nào đó gần đây nhất. Trong viện đã được thu dọn sạch sẽ, phòng ở cũng không phải kiểu nhà tranh vách nứa lạc hậu như trong tưởng tượng của Lục Hoài Nhu mà là một căn nhà có hai tầng. Lục Hoài Nhu người đã sẵn sàng cho cuộc sống kế hoạch biến hình khá là hài lòng với điều kiện chỗ ở hiện tại. Lục Trúc Trúc phấn khởi chạy vào viện, đẩy cửa phòng nhà mới ra, một phong thư màu gỗ rơi xuống mặt đất. Lục Trúc Trúc nhặt phong thư lên, hôi hơ với Lục Hoài Nhu ông nội. Còn phát hiện ra một phong thư, Lục Hoài Nhu miễn cưỡng đi đến, mở phong thư ra, đọc lên. Khách trọ thân ái, từ xa đến đây vất vả cho mọi người rồi, chào mừng đến với căn nhà nhỏ ở nông thôn. Để giúp các bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại đây, nơi này có một vài mẹo nhỏ. Thứ nhất, trong bếp không có sẵn nguyên liệu nấu ăn, trong vườn có rau dưa, sau nhà có vườn cây ăn quả, trong nhà cũng nuôi gà và vịt ao có tôm cá. Tất cả đều cần mọi người tự làm tự hưởng. Nghe đến đó, Lục Trúc Trúc phấn khởi nói chỗ này cũng lớn ha. Cô bé không thích bắt tôm cá thì trèo cây hái quả cũng được. Thứ hai, phòng trong nhà có rất nhiều. Các bạn có thể chọn tùy thích nhưng nhớ phải giữ gìn vệ sinh. Lục chúc trúc quét dọn vệ sinh hoàn toàn không có vấn đề gì, giao cho ông nội con hết. Còn sắp xếp cũng rõ ràng hợp lý phết nhỉ. Hi hi, Lục Hoài Nhu tiếp tục đọc thứ ba, mặc dù phòng có thể chọn nhưng tôi cần phải nhắc nhở mọi người, cố gắng đừng để một người một phòng, bởi vì đêm khuya trong nhà thường xuyên nghe thấy những tiếng bước chân kỳ quái, buổi tối nhất định phải đi cùng ai đó. Lục Hoài Nhu, anh chỉ vào ống kính, gắt gỏng, sâu này của các anh không dọa người là không quay được đúng không? ống kính camera lắc lắc với vẻ vô tội, trên làn đạn nhóm fan điên cuồng spam, ai bảo anh nhát gan, không dọa người khác chỉ dọa anh thôi, ca ca có xíu tiền đồ tí được khu mạ, xem con gái nhà mình đi, bình tĩnh vậy cơ mà. Lúc chia phòng tất nhiên Lục viết lăng và Lục chúc chúc ở một phòng. Đương nhiên Lục hoài nhu biết tổng ý đồ của tổ tiết mục muốn để anh và Dương kéo trong phòng đây mà, vì hiệu quả chương trình cho nên cố ý tạo một câu chuyện quỷ quái để hù dọa anh. Với cái tính cách kỳ cục của Lục Hoài Nhu, sao có thể để tổ tiết mục thực hiện được ý đồ, bởi vậy kiên quyết chọn phòng đơn, hơn nữa cách càng xa dương kéo càng tốt. Vì chủ đề chính chương trình lần này là cuộc sống tốt đẹp khi trở về nông thôn cho nên mấy hôm nay ở trong ngôi nhà nhỏ này, bọn họ đều phải tự lực cánh sinh. Vấn đề cơm chiều chính là vấn đề cần giải quyết trước mắt. Ở cạnh hàng rào nuôi ra súc sau viện, hai chị em Lục Hoài Nhu và Lục Thuyết Lăng nhìn đàn gà đầy sân, mắt to chừng mắt nhỏ. Lục Hoài Nhu quay đầu hỏi tổ đạo diễn, đừng bảo các anh định để chúng tôi tự tay làm thịt gà nhé. Tổ đạo diễn, chúng tôi là chương trình tạp kỹ có tâm, đã nói tự lực cánh sinh thì sẽ không có ai giúp mọi người cả. Lục Hoài Nhu có chút không nói nên lời có nhầm không vậy. Về việc rốt cuộc ai sẽ là người làm thịt gà quả thật đã trở thành một vấn đề lớn. Lục Hoài Nhu nhìn Lục Thuyết Lăng bên cạnh Lục Thuyết Lăng hung dữ nói, nhìn chị làm gì em muốn chị gái mảnh mai yếu đuối của mình làm ra chuyện hung bạo như vậy à. Lúc ở nhà đuổi em đánh em như gì, sao không thấy chị mảnh mai yếu đuối vậy? Anh lại đưa mắt nhìn lục chúc trúc lục trúc trúc đang kiễng chân đứng bên ngoài hàng rào, người ta chỉ là trẻ con thôi. Dương kéo đâu, lục hoài nhu gào lên, tên nhóc kia đang làm gì vậy? Lục Thuyết lăng, anh ấy đang thu dọn phòng bếp. Giờ này thu dọn bếp cái gì, em thấy cậu ta tìm cớ chuồn đi thì có. Lục hoài nhu, chị nói này em có thể tiến bộ hơn được không hả, chỉ là làm thịt gà thôi mà. Đừng bảo em không phải đàn ông nha, ai bảo em không phải đàn ông, thế em đi đi, đi thì đi, Lục Hoài Nhu mở cửa hàng rào ra, đi vào trong chuồng gà, chỉ là làm giết gà thôi mà, lúc tôi quay phim, người còn từng giết rồi huống chi là gà. Lục Trúc Trúc tặng cho Lục Thuyết Lăng một like, quả nhiên không ai hiểu em bằng chị. Kế khích tướng dù cũ nhưng vẫn dùng được, Lục Hoài Nhu lùa gà chạy khắp sân, lông gà bay đầy trời, vất vả mãi mới bắt được một con gà mái già chạy chậm, làm thịt gà kiểu gì vậy. Anh hoàn toàn không biết làm thịt gà thế nào. Ông nội đừng gấp con lên mạng sớt giúp ông. Lục trúc Chúc, chúc tích cực lấy di động của mình ra, lên mạng sớt cách làm thịt gà giúp Lục Hoài Nhu. Con gà mái già kia đang vỗ cánh muốn thoát khỏi ma chảo. Lục Hoài Nhu túm một bên cánh của nó tranh tài với nó, mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu con bé kia còn chưa sớt ra à. Lục Chúc trúc đợt chút sắp xong rồi. Lục Hoài Nhu không tin cô bé thả gà ra, giành lấy di động, nhìn thấy nội dung mà cô bé đang tìm kiếm là... Cầu giúp đỡ siêu sao phải làm thịt gà kiểu gì? Làm thịt gà kiểu gì để gà không đau? Gà có biết đau không? Câu hỏi cuối cùng cách xa vấn đề mấy ngàn dặm, lục hoài nhu tức giận chừng mắt nhìn cô nhóc. Còn có thể xuất nội dung bình thường được không? Lục chúc chúc ngây thơ chấp chấp mắt người ta cũng đâu có làm thịt gà bao giờ, đâu có biết đâu ạ Cuối cùng Lục Hoài Nhu cũng học được cách làm thịt gà trên internet, lau cổ gà cắt tiết, sau đó thả vào nước sôi, vặt lông, dùng lửa đốt mất sức chín châu hai hổ mới có thể làm sạch con gà này. Để cháu gái bữa nào cũng được ăn thịt anh cũng đủ liều mạng. Lục chúc chúc bê ghế nhỏ ra sân nhìn anh làm thịt gà, lòng thương cảm không ngừng trào dâng, gà nhỏ đáng thương quá đi. Ông nội, mấy con gà nhỏ to to còn lại, chúng ta có thể phóng sinh bọn chúng được không ạ? Lục Hoài Nhu thấy mắt cô bé đỏ hoe, không đành lòng nói, những con gà này, nuôi để cho người ta làm thịt mà. Tại sao con người phải tàn nhẫn vậy ạ? Lục Hoài Nhu an ủi, xem ra bạn nhỏ nhà chúng ta thật là thiện lương, biết quan tâm, đây là chuyện tốt. Vì không muốn bạn nhỏ buồn, Lục Hoài Nhu thầm quyết định mấy ngày nữa sẽ không làm thịt gà cùng lắm thì ăn chay, anh tuyệt đối không thể để cô nhóc nhà mình có bóng ma tâm lý được. Chúc chúc mấy con gà kia, hôm sau chúng ta thả chúng nó đi nhé. Dạ. Nhưng Mạc Lục Hoài Nhu không nghĩ tới, nửa tiếng sau, Lục biết quan tâm chút chút, nếm thử món gà cay thơm lừng dương kéo làm vui như được mùa. Món này ngon quá đi, ông nội, gà trong sân có đủ cho chúng ta ăn mấy ngày nay không ạ? Không sao, anh thấy sau viện còn nuôi thỏ trắng nhỏ, anh dương kéo của em sẽ làm món thịt thỏ chiên cho em được không, mai chúng ta làm thịt thỏ đi. Ờ, ông nội, món gà cay này ngon lắm, sao ông không ăn ạ? Lục Hoài Nhu cầm đũa lên, tâm trạng có phần phức tạp. mươi 52, sau khi ăn cơm tối, Lục Huyết Lăng bưng chén bát vào phòng bếp. Dương kéo sắn tay áo đi tới, nói chị Lục để anh làm cho. Chúng ta đã phân công công việc rồi, anh đã nấu cơm mà giờ lại còn rửa bát nữa thì còn ra hệ thống gì nữa. Chị vẫn còn khách sáo với anh thế này thì quan hệ của chúng ta vẫn chưa đủ thân mật rồi. Lục Huyết Lăng mỉm cười, đã công khai rồi mà còn chưa đủ thân mật. Công khai rồi nhưng thái độ của chị đối với anh vẫn như lúc trước. Dương kéo nhìn camera gắn ở góc tường, ghé sát vào cô thầm thì chị có thể đối xử với anh thân mật hơn chút không? Lục tuyết lăng bị hơi thở ấm nóng của anh phả lên vành tai ngứa ngáy, thẹn thùng né tránh anh muốn em đối xử với anh thế nào? Ví dụ, đầu ngón tay của dương kéo khẽ chạm vào mặt mình, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô. Khu bình luận tiếp tục nổ tung cư dân mạng ào ảo suýt xoa. Đây không phải đường, là tôi thực tưởng tượng ra thôi. Nhìn rất giống bạn trai của tôi lúc muốn ôm tôi luôn á. Giống mấy anh trai nhỏ trong chuyện quá. Hai người rè rặt chút đi. Tôi sắp không thấy màn hình nữa rồi. Đóng bình luận, lục thuyết lăng vỗ mạnh vào ót dương kéo, nói nhanh rửa bát đi. Nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Đau đau đau, sao chị xuống tay nặng quá vậy? Dương kéo ôm đầu, đau quá đi mất. Đau á, em có dùng nhiều lực đâu. Lục thuyết lăng kiểm tra đầu anh một hồi, sao mà đau được cơ chứ? Dương kéo liền thừa dịp cô lơ đẵng nhanh nhỏ hôn phớt lên khóe môi cô. Lục Thuyết Lăng đơ mất hai giây mới đẩy Dương kéo ra, đỏ mặt nói anh làm gì đấy. Chúng ta đang quay đó. Dương kéo chẳng thèm liếc mắt tới camera, chỉ nhìn chằm chằm Lục Thuyết Lăng nhiệt tình bày tỏ, đối với anh thì chị ở đâu cũng đều là hẹn hò, anh muốn được hẹn hò với chị mỗi ngày. Lục Thuyết Lăng xoay người đi rửa bát, không để cho ống kính thấy khuôn mặt nóng bừng của cô. Bạn trai nhỏ tuổi hơn mình đúng là không đỡ nổi. Lời của idol tôi đều là thật lòng cả đó. Dương kéo cơ hội thật đấy. Đúng là có vay có trả anh tôi không có si căng đan nào hóa ra là vì chị chơ Linh. Hôm nay tôi đã ăn cầu lương đến xanh cả người rồi. Buổi tối, Lục Hoài Nhu gõ cửa phòng Lục viết lăng. Lục Trúc Trúc mặc bộ váy ngủ màu trắng in hoa nhí chạy tới mở cửa, lộ ra một khe hở nhỏ ông quên lời chủ nhà dặn rồi sao. Buổi tối không được đi lung tung, Lục Hoài Nhu ông mà là loại người nhát gan sợ ma quỷ à. Cơ mà đã muộn thế này ông tìm con có việc gì không? Ông không tìm con mà tìm bà cô ấy ông có việc. Lục Chúc trúc mở cửa phòng cho Lục Hoài Nhu vào. Lục Thuyết Lăng đang đắp mặt nạ, đeo cặp kính gọng đen ngồi trên ghế đọc sách Nhu Nhu tới tìm chị đàm đạo chuyện nhân sinh hả? Đúng, nói chuyện đại sự của chị đấy. Lục Hoài Nhu quay đầu nói với Lục Chúc Chúc con đi ra ngoài chơi nửa tiếng cho ông với bà cô của con nói chuyện riêng. Lục Trúc Trúc rất thò mò về nội dung cuộc trò chuyện lần này của bà cô và ông nên không hề muốn bị đuổi. Cô bé nằm úp trên giường úp quyền chuyện cổ tích lên mặt con là trẻ con nên không hiểu hai người lớn nói gì đâu. Kệ đi, Lục Hoài Nhu đi thẳng vào vấn đề, hỏi Lục Tuyết Lăng chị quyết định chọn tên xấu xí dương kéo đó à. Lục Tuyết Lăng biết Lục Hoài Nhu không đến hỏi tội cô anh là người quan tâm đến hạnh phúc cả đời của cô hơn ai hết cô gật đầu nói ừ chính là anh ấy. Lục Hoài Nhu để ý thấy khi nhắc tới Dương Kéo thì đôi mắt của bà chị nhà mình dịu dàng hơn nhiều. Thích cậu ta đến vậy cơ à? Chị thích cậu ta ở chỗ nào vậy? Lục Hoài Nhu rất hoang mang. mấy năm nay người theo đuổi chị không hề ít sao cuối cùng lại chọn cậu ta chứ? Theo anh thấy thì Dương Kéo là một tên xảo trá, những lời nói ngoài miệng đều là giả dối chứ chẳng có câu nào thật lòng. Phụ nữ các chị đều thích nghe lời đường mật hả? Lục viết lăng đặt quyển sách xuống, cười nói, đúng vậy, tuổi chị lớn rồi nên thích nghe lời ngọt ngào, em đã không nói được lại còn bịt miệng cấm người ta nói à. Chị sao chị không trưởng thành một tí như em chứ? Lục chúc chúc không nhịn được liền chen ngang, lục ba tuổi lại còn bảo người khác trưởng thành giống mình á. Người lớn đang nói chuyện con nít im miệng, lục chúc chúc cúi đầu đọc chuyện cổ tích không thèm để ý đến lục hoài nhu. Em không thích nhiều chuyện nhưng chị là chị ruột của em nên em phải nói. Khuôn mặt của Lục Hoài Nhu trở nên nghiêm túc, lòng giả của tên tiểu tử Dương Kéo đó rất thâm sâu, suy nghĩ của chị chỉ là con bé ngốc ngách mới lớn thôi, không thể so được với cậu ta, bất cứ lúc nào chị cũng có thể bị gài bẫy, chị tin không? Lục Trúc Trúc nhìn Lục Hoài Nhu, cô bé tưởng Lục Hoài Nhu sẽ nói về bệnh tình của bà cô, không ngờ ông lại chẳng nhắc tới mà chỉ đi nói xấu Dương Kéo. Dương Kéo có tốt hay không thì Lục Trúc Trúc cũng không nói rõ được. Nhưng cô bé có thể thấy được thuộc tính của tính cách người khác trên vai Lục Hoài Nhu là một con gấu hiền hậu đang nằm còn trên vai Dương Kéo lại là một con sói với vốt sắc đang ngồi xổm Động vật nhỏ biểu thị cho tính cách của chủ nhân, cách đối nhân xử thế của Dương Kéo rất thân thiện dễ gần, cũng rất hay cười, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu như có làn gió xuân khẽ thổi qua. Thái độ của anh như vậy, lẽ ra động vật biểu tượng không phải sói sáng. mặc kệ người đó ngụy trang giỏi thế nào thì đặc điểm tính cách cũng không thay đổi được. chỉ có thể nói, nụ cười của Dương kéo đa phần đều không phải thật lòng. Lục Trúc Trúc biết Lục Hoài Nhu không lo thừa, nếu là người khác thì ông sẽ chẳng quan tâm, nhưng người đó lại là Lục Thuyết Lăng, người chị duy nhất của ông. Lục Thuyết Lăng tháo kính, dịu dàng nhìn Lục Hoài Nhu a kéo là chính tay chị đào tạo tính tình anh ấy thế nào chị là người biết rõ nhất. Vậy mà chị còn làm bộ không biết, từng câu cậu ta nói không có câu nào là thật lòng, sao em có thể yên tâm để chị ở chung với loại người này. Lục Thuyết Lăng lắc đầu, Hoài Nhu thế gian này không phải chỉ có đúng và sai. Từ nhỏ tới lớn em đều được bố mẹ cưng chiều cho dù em muốn hái sao thì bọn họ cũng sẽ hái xuống cho em, nên trong mắt em không chứa được một hạt cắt sống thoải mái phóng khoáng, muốn làm gì thì làm chứ không phải nhìn ánh mắt của người khác. Lục Hoài Nhu không phản bác bởi vì Lục Thuyết Lăng nói đúng anh lớn lên trong sự yêu chiều của bố mẹ, sau khi họ mất đi thì lại có người vợ tào tần chăm sóc anh, rồi bây giờ anh vẫn còn chị gái. Trên thế giới này, không phải ai cũng được may mắn như em. Dương Kéo mất bố mẹ từ nhỏ, anh ấy sống trong cô nhi viện hơn 10 tuổi đã phải bươn trải ngoài xã hội, vì kế sinh nhai mà phải chịu rất nhiều ất ức, vậy nên anh ấy không thể đơn thuần cũng không thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Lục Hoài Nhu biết lời chị mình nói có lý, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được người như thế ở chung với chị gái mình. Ở trong mắt anh, chị gái là báu vật vô giá mà Dương Kéo không thể với tới. Với điều kiện của chị có thể chọn được nhiều người tốt hơn, sao cứ phải là cậu ta chứ? Lục Hoài Nhu nói với vẻ ghét bỏ, chẳng lẽ là vì cậu ta thích chị nên chị thích lại luôn. Chị thấy anh ấy rất tốt. Lục viết lăng cười dịu dàng. Lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ấy, anh ấy nhuộm tóc rất sặc sỡ, đang hát trong quán ba còn bên dưới là mấy tên côn đồ đang đánh nhau, cảnh tượng rất khốc liệt còn đổ máu nữa, ngay cả ông chủ cũng bỏ của chạy lấy người, vậy mà anh ta vẫn thản nhiên đứng hát ở đó. Khi đó chị đã nghĩ anh nhóc này có thể nổi tiếng. Không bàn tới chuyện khác, chỉ dựa vào vẻ lì lợm này cũng có thể gánh vác được bão rông. Cho nên chị ký hợp đồng với anh ấy, chị muốn nâng đỡ anh ấy nổi tiếng. Chuyện này chẳng chứng minh được gì. Lục Hoài Nhu bĩu môi nói, có lẽ cậu ta biết ở dưới sân khấu có minh tinh đang đứng nên ra vẻ như vậy, thật ra trong lòng đã sợ hết vía rồi. Lục viết lăng vỗ vai anh, nếu diễn kiểu này thì chỉ có anh trai ảnh đế của chị mới diễn được thôi, em có thấy thế không? Lục Hoài Nhu nói câu nào thì Lục Thuyết Lăng phản bác lại câu ấy, anh bực mình nói, em mặc kệ, Dương Kéo là tên đàn ông thối tha em không muốn chị ở bên cậu ta. Lục Thuyết Lăng ở, nhưng chị đây lại thích tên đàn ông thối tha đó cơ. Chị tưởng mình là thiếu nữ 20 xuân xanh đấy hả? Bà đây mới có 18 thôi, cảm ơn. Lục Hoài Nhu sắp thức chết rồi. Lục Tuyết Lăng ngoan ngoãn từ bé ở nhà thì nghe lời bố mẹ, sau khi đi học trường nghệ thuật thì luôn được khen ngợi giỏi giang. nhưng kiểu con gái ngoan hiền như cô lại bị mấy tên con trai bất hảo thu hút bạn trai đầu tiên của cô là hồi học sơ chung khuôn mặt anh tuấn nhưng lại là một kẻ côn đồ vất vưởng đầu đường toàn ngủ ở gầm cầu có lần lục viết lăng chạy tới gầm cầu tìm anh ta hai người tựa sát vào nhau giữa đêm gió lạnh nhìn sao ngắm trăng rồi cùng thề non hẹn biển sau đó bọn họ còn cắt tóc rất quái dị chụp một đống hình u ám đi ngược với trào lưu xã hội mấy nam sinh hư hỏng không dễ uốn nắn ấy luôn luôn hấp dẫn gái ngoan lục tuyết lăng Tâm tư của cô quá đơn thuần nên bị lời đường mật dụ dỗ yêu sâu đậm oanh liệt. Nhưng sau khi chuyển vào ký túc xá ở thì Lục Viết Lăng không qua lại với tên đó nữa. Trong thời gian đó, Lục Viết Lăng lại có thêm một người bạn trai tuy không phải du côn du kể nhưng cũng là trùm của trường, vì anh bạn trai đó mà chịu không ít khổ thậm chí còn bị đàn trị bạo lực học đường. Sau khi bố mẹ biết chuyện này còn chưa kịp học hết trung học mà đã làm thủ tục truyền trường cho cô, vừa tức giận vừa đau lòng. Sau khi trải qua nhiều chuyện tình cảm tinh thần của Lục Thuyết Lăng trở nên bất ổn cô còn hơi có bệnh thần kinh Khi học đại học thì Lục Hoài Nhu quyết tâm quản chặt cô không để tên nam sinh nào tới treo ghẹo hay bắt nạt chị mình nữa Sau vài năm mắc bệnh nặng thì Lục Thuyết Lăng chỉ chăm chỉ chăm lo sự nghiệp không còn rung động với ai và vẫn bình lặng cho đến ngày gặp Dương Kéo Chị vẫn là ngừa quen đường cũ thôi, em nói cho rõ ràng Lục Hoài Nhu nói được nửa câu lại nuốt về tức giận hít thở phì phò chị không ghi nhớ mấy bài học lúc trước thì mãi mãi chỉ bị mấy tên xấu xa này bắt nạt thôi. Chị thích dương kéo, anh ấy làm chị thấy thoải mái, chị thích sự nhiệt tình của anh ấy, thích anh ấy gọi chị là chị, cũng thích cơ thể tươi trẻ sức sống của anh ấy nữa. Lục Hoài Nhu ho khan dữ dội, ngắt lời cô ở đây còn có trẻ con, chị một vừa hai phải thôi. Chị không thể từ chối một người đã yêu chị mười mấy năm. Cô nhìn Lục Hoài Nhu kiên quyết nói, mặc kệ bao nhiêu khó khăn thì chị cũng sẽ ở bên anh ấy. Lục Hoài Nhu biết mình không thuyết phục được Lục Thuyết Lăng tính cách của cô sẽ không dễ dàng thay đổi bất kỳ điều gì bởi vì cô đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ cần quyết tâm thì Lục Thuyết Lăng sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại. Tuy trong lòng Lục Hoài Nhu vẫn không nỡ, nhưng anh tôn trọng quyết định của chị mình. Công cuộc đàm phán thất bại, lúc Lục Hoài Nhu đi ra cửa còn uy hiếp Lục Trúc Trúc con phải nghe lời thầy cô giáo, đừng có học theo tính số của bà cô con. Lục Trúc Trúc chớp mắt tính số nào ạ? Lúc học tiểu học hay trung học đều không được yêu sớm. Ông sẽ quản lý con thật chặt. Yêu sớm là gì ạ? Có ngon hơn gà xào ớt không? Việc Lục Thuyết Lăng trải qua mấy mối tình đau khổ là nút thắt trong lòng Lục Hoài Nhu anh sẽ không để chuyện tương tự lặp lại với cháu gái mình. Buổi tối hôm đó... Lục Hoài Nhu trằn chọc khó ngủ vì tự vẽ trong đầu mấy tên nhóc muốn cưa cầm cháu gái. Tên nào muốn dùng lời đường mật để lừa cháu gái ông đây đi ông sẽ đạp bay mi lên sao hỏa. Sáng sớm hôm sau, Lục Hoài Nhu với đôi mắt gấu chúc thâm xì ngồi dưới gốc cây uống trà, hít thở không khí trong lành của đồng quê. Lúc này, Dương kéo cầm theo một cái cuốc đi ra ngoài, Lục Tiền bối, hôm nay chúng ta phải đi hái rau. Lục Hoài Nhu nheo mắt kéo dài giọng, cậu nghĩ tôi sẽ đi hái rau với cậu à? Hôm qua đi giết gà đã để lại cho anh bóng ma tâm lý, hôm nay còn bảo anh đi hái rau á. Ha ha, mơ gì mà đẹp thế. Đúng lúc này, một cái bóng nhỏ màu hồng nhảy ra khỏi nhà, đi thôi, đi bắt run thôi. Nghe nói run dưới ruộng vừa to vừa béo. Lục hoài nhu hết ẩm lên, con đừng có mà tưởng bở, đi lung tung làm quần áo bẩn thì phơi mông ra mà chịu ra pháp đi. Con đi đây, tạm biệt ông nội, về ngay, ông đã cho con đi chưa? Dương kéo cười tùm tìm, Lục tiền bối, hay là chúng ta cùng đi đi. Lục Hoài Nhu bất lực đặt chén trả xuống bàn rồi chạy theo Lục Trúc Trúc túm cổ áo không cho cô bé chạy loạn. Ba người đi trên con đường gần bờ ruộng, trên chiền núi xa xa có mấy người nông dân đang làm việc ngẩng đầu tò mò nhìn bọn họ. Lục Trúc Trúc ẩm ý đòi buổi trưa muốn ăn bắp ngô nên Lục Hoài Nhu đành xuống ruộng hái ngô cho cô bé. Ông nội đây là ngô ngọt phải không ạ? Chịu, ông không phân biệt được cây ngô ngọt với cây ngô bình thường ạ Làm sao mà con nghĩ ông phân biệt được hai cái thứ này? Vì ông là ông nội con mà. Lục Hoài Nhu chẳng hiểu nổi cô bé nghĩ gì, như thể cô bé luôn có thế giới của riêng mình, không bị bất cứ ngoại vật gì ảnh hưởng. Lục Chúc Chúc kiễng chân với một bắp ngô nhưng hồi lâu sau vẫn không bẻ xuống được. Lục Hoài Nhu lạnh lùng cười, gà thế. Lục Chúc Chúc không phục nói ông giỏi thì làm đi. Xem thực lực của ông đây này. Lục Hoài Nhu xoay xoay cái liềm, múa may ra vẻ chiêu thức lưu loát rồi chém xuống. Mấy bắp ngô theo chiều lưỡi liềm chém mà ào ào rớt xuống đất. Lục Trúc Trúc kinh ngạc ông nội ngầu quá đi. Từ nay hãy gọi ông là Lục Đại Hiệp cảm ơn. Đại Hiệp xin người hãy thu nhận tiểu nữ làm đồ để. Tư chất người quá kém ta không cần. Hừ, ông có gì mà hơn người cơ chứ? Đúng lúc này, người bên tổ đạo diễn vội vã chạy tới nhìn đống bắp bị chém nằm la liệt trên đất thầy Lục chúng tôi biết công phu của anh ảo diệu nhưng đây là chương trình phát sóng cả nước đều nhìn thấy, cảm phiền anh chú ý ngôn hành, không phá hoại hoa màu, cảm ơn. Lục chúc chúc cười nắc nẻ trong ruộng bắp Lục Đại Hiệp còn muốn phá hoại hoa màu không? Lục hoài nhu sách của cô bé lên, cười cái gì mà cười? Vừa nãy ông chỉ dạy dỗ con thôi, chúng ta phải bảo vệ hoa màu. Lục Đại Nhân giữ mặt mũi chút đi, không biết lớn nhỏ gì cả sau khi ẩm ý thì lục hoài nhu vẫn ngoan ngoãn đi bẻ ngô quả nhiên mấy câu thơ kiều hái cúc bên vườn đông thản nhiên nhìn núi tây miêu tả cuộc sống điền viên đều là giả dối cả gặt lúa giữa trưa nóng mồ hôi chạy ào ào xuống ruộng mới là thật lục trúc chúc, chúc chẳng được việc gì tung tăng chạy theo sau gót lục hoài nhu ngó nghiêng chỗ này chỗ kia mỗi thứ một chút Lục Hoài nhu lau mồ hôi trên trán nhìn bên bờ ruộng thì thấy Lục Thuyết Lăng cười áo chống nắng, cô mặc một bộ váy dài màu đỏ cài một đóa hoa dại rồi đứng bên bờ ruộng tạo dáng chụp ảnh. Dương kéo một chân dẫm lên ruộng lúa, một chân đặt trên mặt đất chụp ảnh cho cô. Bọn họ còn mang cả máy ảnh xịn theo nữa. Vậy là tất cả đều là khách du lịch, chỉ có mình anh làm sâu biến hình kế à. Lục Hoài Nhu bận rộn ở ruộng lúa suốt một tiếng đồng hồ bẻ được mấy bắp ngô lại hái thêm vài bông rau cây trắng, vừa ngẩng đầu đã thấy chuyên gia ngoại giao Lục Chúc Trúc đã làm quen thêm bạn mới. Đó là một anh bạn ngồi xổm bên ruộng lúa, làn da đen nhẻm, có vẻ hơn tuổi Lục Chúc Trúc nhưng vì dinh dưỡng không đầy đủ mà nhỏ gầy hơn cô bé rất nhiều. Mình tên Lục Chúc Chúc, cậu tên gì? Mình là Chu Hâm, rất vui được làm quen với cậu, cậu sống ở đây à. Anh bạn nhỏ không hề sợ hãi, chỉ tay về phía căn nhà ở gần khe núi, đó là nhà mình. quầy nhà cậu xa thế, sao cậu tới được đây vậy? Không xa đâu, đi khoảng nửa tiếng là tới, chỗ này của cậu náo nhiệt thật đấy. Lục Trúc Trúc giải thích bọn mình đang quay chương trình. Chương trình là gì thế? Là thứ chiếu trên tivi ấy. Chu Hâm ngưỡng mộ nói, thật là lợi hại. Lục Trúc Trúc tự hào nói, ông nội của mình mới giỏi, mỗi ngày đều được lên tivi cậu có biết ông ấy không? chu Hâm lắc đầu, nhà mình không có tivi, thì ra là vậy, đúng rồi đúng rồi, Lục Chúc Chúc như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi, lúc bọn mình ở khách sạn có nghe kể chuyện ma cậu có biết chuyện gì không? chu Hâm nhìn căn nhà bốn phòng trên sườn núi, mình không nghe nói chuyện gì cả. Lục trúc chúc, chúc quay đầu nhìn Lục Hoài Nhu ông nội con hỏi rồi, chuyện ma quái đều là giả thôi. Lục Hoài Nhu gào lên từ trong ruộng bắp, ông đây đếch sợ. Lục trúc chúc, chúc cười trộm rồi nói với chu Hâm, ông nội mình nhát lắm. chu hâm cũng cười theo cậu bé hỏi lục chúc chúc các cậu từ đâu tới thế bác thành cậu biết không không biết chu hâm nói mình chưa từng rời khỏi thôn này bắc thành là một thành phố lớn trên đường có rất nhiều xe cộ có công viên khu vui chơi giải trí cả trung tâm thương mại nữa chu hâm ngưỡng mộ nói mình cũng muốn ra ngoài chơi vậy cậu về nhà với mình đi mình sẽ gọi thêm bạn tốt nhóc lâm của mình nữa chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài chơi Bố mình nói chỉ cần chăm chỉ học tập thì sẽ có ngày được lên thành phố lớn, đến lúc đó thì mình đi tìm cậu nhé. Được, mình chờ cậu, chu hâm chạy tới mép bờ ruộng, hái một phiến lá nhỏ xíu từ đám cỏ dại rậm rạp đưa cho Lục Trúc Trúc, mời cậu ăn cái này. Đây là gì thế, cỏ ngọt, chu hâm ngắt một nhánh bỏ vào miệng, cậu nếm thử xem, Lục Trúc Trúc bắt trước theo cậu bé, bỏ lá cây vào miệng, quả nhiên, lá cây có chút vị ngọt. Có qua có lại, cô bé cũng lấy một thanh sô-cô-la, nói, mình mời cậu cái này Đây là lần đầu tiên chu hâm ăn sô-cô-la, biểu cảm rất hạnh phúc giống như cả thế giới đều biến thành bong bóng màu hồng. Ngon quá, dĩ nhiên rồi cậu đã ăn sô-cô-la bao giờ chưa? Chưa, lục chúc chúc tìm trong ba lô được hai thanh sô-cô-la đưa cho chu hâm, này, cho cậu hết đấy. Cảm ơn chúc chúc cậu tốt thật, không cần, chắc là phải cảm ơn anh cảnh tự rồi, mấy thanh này là anh ấy mua cho mình đó. Cảnh tự là anh ruột cậu à? Không phải, nhưng trừ ông nội bà cô và bố mẹ mình ra thì mình thích anh ấy nhất. Ừ, Chu Hâm bỗng thấy hâm mộ anh cảnh tự này. Lục Trúc Trúc cậu bao nhiêu tuổi? Mình 8 tuổi, mình 10 tuổi, Chu Hâm nói, mình lớn hơn cậu, vậy cậu có thể gọi mình là anh Chu Hâm. Được thôi, Lục Trúc Trúc còn chưa nói hết thì điện thoại trong ba lô đã rung lên. Lục Trúc Trúc lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tin nhắn của cảnh tự. Không được nhận anh trai lung tung. Phần 3 tới đây là hết. chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com